Trước năm mươi sáu năm g a đại nhật long ma bị lâm vô đạo không gian thần quyền cưỡng ép giam cầm sau đó mặc cho nó như thế nào rẽ rủa cùng phản kháng đều không thể thoát khỏi dần dần nó phảng phất là nhận mệnh tựa như từ bỏ t r o n g cự tội ác c h i thần ngươi đến cùng muốn thế nào vĩ lực cùng thần uy của ngươi vượt xa khỏi ta mong muốn cùng tưởng tượng ta không phải là đối thủ của ngươi nếu như ngươi muốn để cho ta thần phục với ngươi mà nói vậy ta nguyện ý sau này phụng ngươi làm chủ thành kính tín ngưỡng đại nhật long ma hữu khí vô lực nói nó biết nếu như lâm vô đạo muốn giết nó mà nói vừa rồi cũng sẽ không lưu thủ đưa nó cầm giữ h ắ n dạng này đi rất rõ ràng cũng không có nghiền s á t tính toán của mình ha ha ngươi ngược lại là thất thời ngươi nói không sai bản t h ầ n quả thật có chút thưởng thức tài hoa cùng thiên phú của ngươi dựa vào một k h ỏ a không c h ọ n b ẹ n thần thoại thượng bị ma t r ù n g lại có thể đem chữa trị hơn nữa sắp viên mãn bực này thiên phú nhìn chung toàn bộ thâm viên tầm thứ ba cũng không nhiều gặp bản t h ầ n thưởng thức nhất chính là những cái kia có cái thế thiên phú và tài hoa sinh linh cứ như vậy giết ngươi có chút đáng tiếc đã ngưng nguyện ý thờ phụ bản thần vậy bản thần cũng tự nhiên tiếp nhận tín ngưỡng của ngươi uy nghiêm âm thanh bình thản nhẹ nhàng vang lên đang khi nói chuyện lâm vô đạo tại đại nhật long ma trong linh hồn gieo một đạo tội ác ấ n k ý tương đương với đánh lên nó là cấn vang vào đạo này tội ác ấ n k ý hắn liền có thể trưởng khống đại nhật long ma sinh tử cùng bận mệnh làm xong đây hết thể sau lâm vô đạo lại thi triển tuyệt đối thần quyền cùng bộ thiên thần quyền tại trong đại nhật long ma cái kêu ánh mắt bất khả t ư n g h ị trong nháy mắt đưa nó thể nội thần thoại ma chủng chữa trị đến trạng thái hoàn mỹ nhất âm âm theo thần thoại ma trùng chữa trị đại nhật long ma tư chất cùng nội tình trong nháy mắt theo nguyên bản truyền kỳ cấp độ tấn thăng đến thần thoại cấp độ nhảy lên trở thành thần thoại thượng vị l ĩ n h chủ cái này làm sao có thể c ả n thụ được trong thân thể kinh tiên biến hóa cho dù là lấy đại nhật long ma cái kia chấn định cùng trầm ồn tâm tính cũng chợt trận tròn trong mắt bây giờ nó không dám tin tới cực điểm phải biết cho dù là nó muốn chữa trị không c h ọ n vẹn thần thoại ma trùng cũng là dù mức vạn năm tuế nguyện hơn nữa còn không thành công nhưng mà lâm vô đạo chỉ là trong lúc đưa tay liền đem trong cơ thể nó thần thoại ma trùng chữa trị đến trạng thái hòa mỹ như thế n g h ị c h thiên tốc độ hoàn toàn lật đổ nói nhận thức đa tạ đại thần từ hôm nay trở đi long nguyên nguyện thành kính thờ phụng đại thần vĩnh viễn không vứt bỏ đông đông đông cảm thụ được tự thân cái kia cường đại thần thoại tư chất cùng với thần thoại chiến l ự c đại nhật long ma kích động đến cực điểm lập tức nó lấy vô cùng cung kính tư thái vì xuống trước giữa không trung hướng về phía lâm vô đạo bản thể tội ác chi thụ trọng trọng dập đầu lạy thâm viên giống loài vô cùng thuần túy chỉ cần có đủ cường đại thực lực hoặc cấp cho thật nhiều ân huệ cùng tạo hóa như vậy liền có thể để cho bọn hắn t h n phục thâm viên giống loài không có nhân dàn sinh linh phức tạp như vậy nhân tính hơn nữa càng thêm dễ dàng trưởng khống đối với đại nhật long ma thất thời lâm vô đạo vẫn là vô cùng hài lòng long n g uyên ngươi chính là bản t h ầ n khôi phục đến nay ngoại trừ đại tế ti tô vô cấu lớn nhất thiên phú và tài h ò a tín ngưỡng giả hôm nay bản t h ầ n s ắ p phong ngươi vì tội ác sứ giả từ nay về sau ngươi làm trung thành cận cụ tận hết chức vụ giữ gìn bản t h ầ n tín ngưỡng thủ hộ bản t h ầ n tự dân chỉ cần thiết lập công ân bản thân đem không tiếp thần ân cùng ban thưởng đến lúc đó thần thoại đại lính chủ thậm chí thâm viên chúa tể đều không phải là việc khó lâm vô đạo không đ ổ i không chầm nói t thâm viên chúa tể nghe được lâm vô đạo miêu tả đại nhật long ma tâm tần h khuấy động nó hung hăng hít sâu vài khẩu khí mới là đem cỗ này phán đoán c h â n áp sùng dưới thâm viên chúa tể nó cũng không dám nghĩ nó nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một vị thần thoại đại l i n h chủ dù sao thâm viên chúa tể quá khó khăn c á c bậc kia đã không phải là thông thường thâm viên giống loài đủ khả năng chạm đến các ngươi thì sao có nguyện ý hay không thờ phụ bản thần trở thành bản thần dưới quyền con dân tại thu phục đại n h ậ long ma về sau lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn phía cái kia đi theo mà đến hai mươi hai vị c h u y ề n kỳ thượng v ị l ĩ n h chủ ta nguyện ý thờ phụng đại thần ta cũng nguyện ý bãi kiến đại thần theo lâm vô đạo cái kia tràn ngập uy hiếp tâm thanh văng lên hai mươi hai vị c h u y ề n kỳ thượng v ị l ĩ n h chủ không có chút do dự nào lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái vì xuống đất dập đầu l ạ i liên cương đại nhất đại nhật long ma đều thần p h ụ bọn hắn lại có cái gì tư bản tiếp tục phản kháng đâu thú chi tại kiến t ứ c tội ác chi thần thần thông cùng vĩ lực sau đi theo hắn bước chân cũng chưa hẳn là một chuyện xấu hảo Đã đều các người đều nguyện ý thờ phụ bản, bản, bản thân như bây giờ giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ lập tức đi tới tiến đánh chân nguyên ma vực nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem cầm xuống Vì để kế tiếp n g ư ơ i đi theo đại nhật long ma bọn hắn cùng một chỗ đi tới tiến đánh chân nguyên ma vực phụ trách vì bọn họ ra chỉ đủ loại thần uy nói đi lâm vô đạo giao cho doanh sơn ra chỉ rất nhiều thần uy quyền hạn bao quát tuyệt đối chiến tranh p h o n g ngự tuyệt đối tuyệt đối hủy diệt tuyệt đối sát lục tuyệt đối sinh mệnh các loại nhưng phạm là cùng chiến tranh tương quan liên hệ thần uy hắn đều giao cho doanh sơn hành xử quyền hạn xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ xin nghe thần dụ cảm thụ được trong linh hồn giao phó cho đủ loại thần kỳ lại cường đại thần uy doanh sơn cũng là kích động chấn phấn không thôi nguyên bản hắn đã hủi hủ ra rồi sắp v ấ n diệt nào biết được bây giờ lại lần nữa tỏa sáng hảo quan cùng sinh cơ hơn nữa tựa hồ còn có cực kỳ cao xa tiền đồ đây hết vậy đối với hắn mà nói cũng giống như giống như nằm mơ làm việc đi thôi đối với doanh sơn cùng đại nhật long ma đám người kinh h ỉ cùng cảm kích lâm vô đạo cũng không có qua nhiều để ý tới tay á o trong lúc huy động trực tiếp đem bọn hắn na di đến thương l a m m a vực biên cảnh mà tại xử lý đại nhật long ma bọn người sau lâm vô đạo lúc này mới đem ánh mắt rơi vào chung quanh những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của thâm viên sinh linh trên thân thử vong triều tịch â m â m hắn hướng về phía ước b ạ n thâm viên sinh linh nhẹ nhàng một ngón tay tại thống ngự thần quyền tuyệt đối thần quyền tử vong thần quyền vĩ lực gia trì một cô tử vong triệu tịch trong nháy mắt bao phủ thập phương cướp đoạt bọn hắn hết thể sinh cơ cùng tinh hoa sau đó lâm vô đạo đem những tinh hoa này toàn bộ rót vào tô vô cấu trong thân thể trợ giúp nàng tu luyện duy nã độc tôn đại pháp thăng hoa thể nội ba ngàn má trùng như thế vẫn chưa đủ kế ước b ạ n thâm viên sinh linh tinh hoa sau đó lâm vô đạo lại là trầm ngâm phúc chốc mà sau sẽ một tia quỷ dị thần quang ơn khắc tiến nhập tô vô cấu sâu trong linh hồn cuối cùng tạo ý thức của nàng chỗ sâu nhất cái kia sợi thần quang diễn hóa trở thành một bức cổ lao thần bí bức tranh chầm chầy ra tại bức tranh này phía trên miêu tả chính là một ngụm màu đen đồng q u a n hư ảnh liếc nhìn lại quỷ bí hùng vĩ đến cực điểm t ă n g thiên đồng q u a n có thể tinh luyện t h â m g n g ê n sức mạnh không biết để cho tô vô cấu quan tưởng đó sẽ phát sinh cái gì chuyện thần kỳ lâm vô đạo đáy mắt lộ ra lướt qua một cái chờ m o n g bức họa kia cuốn lên t á g thiên đồng q u a n miêu tả đến vô cùng mơ hồ vẹn vẹn chỉ là một cái đại khái hình dáng mà thôi dù sao t á g thiên đồng q u a n cấp độ quá cao căn bản không phải tô vô cấu đủ khả năng tiếp nhận cho dù là để cho nàng nhìn một chút và thật chỉ sợ đều phải hôi phi y n diệt bởi vậy lâm vô đạo đem táng thiên đồng quan bức tranh mơ hồ i hóa để cho nàng có thể bình thường q có tưởng dựa theo ý nghĩ của hắn là muốn để cho tô vô cấu mượn nhờ táng thiên đồng quan vô thượng m ĩ lực làm ra một chút thay đổi đến nơi đến cùng sẽ phát sinh dạng gì chuyển biến lâm vô đạo cũng không rõ ràng thật tốt tu luyện a đây chính là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ cơ duyên và tạo hóa có thể hay không bắt được thì nhìn chính ngươi tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại là quan sát phúc chốc gặp tô vô cấu cũng không phát sinh cái gì không tốt biến hóa lập tức liền ngưng tụ ra một đạo ma thần hóa thân rời đi tội ác ma sơn hắn muốn đích thân đi một chuyến đại nhật mạ quốc đem vị kia đại nhật quốc v â n c h ấ n áp cầu đề cử a chương một n r ư ơ chương một n r ă m năm m ư lâm vô đạo sau khi rời đi tô vô cấu liền chìm đến quan t ư ợ n g táng thiên đồng quan hư ảnh bên trong vê anh vê anh vê anh khi nàng tâm thần cùng ý thức chạm tới trên bức họa táng thiên đồng quan hư ảnh nháy mắt một bức vô cùng hùng vĩ cảnh tượng trong nháy mắt từ trong bức họa lộ ra chiếu rọi ở trên linh hồn bộ kia hùng vĩ cảnh tượng bên trong nàng tu luyện duy ngã độc tôn đại pháp tất cả huyền bí phản phất tại giờ khác này đều hiện ra cùng lúc đó tại táng thiên đồng quan cái kia vô thượng ý chí cùng vĩ lực gia trì tô vô cấu cảm giác ngộ tính của mình lấy được trước nay chưa có thăng hoa bị phóng đại đến mức cực hạn trong chốc lát nàng đối với duy ngã độc tôn đại pháp lĩnh l ộ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có giờ k h ắ c này nàng tựa hồ báo trước đến duy ngã độc tôn đại pháp sau này phải đi lộ chỉ có điều đi qua nàng thôi diễn sau phát hiện nàng lựa chọn cùng khai sáng con đường này đến cuối cùng căn bản đi không thông là một đầu tiệt lộ nếu là dựa theo này tu luyện nàng thành t i ệ u tương lai chỉ có thể đạt đến thần thoại đại lính chủ là căn bản không có khả năng tấn thăng chố tệ con đường này là sai ta khai sáng duy ngã độc tôn đại pháp quá mức hùng vĩ, hết thể đều chỉ tạo dựng tại trong tưởng tượng cùng trên lý luận tương đương với trên không l ầ u c á t căn bản vốn không thiết thực muốn s u n g kích cao hơn chúa tể cấp độ nhất định phải đánh nát nguyên bản cố hữu ý nghĩ tái tạo căn cơ cùng phương hướng thần miễu bên trong tô bô cấu gắt gao n h ư mày cho tới nay nàng mặc dù dùng hết tâm lực tu luyện duy ngã độc tôn đại pháp nhưng mà cũng không cân nhắc qua chúa tể cái kia phương diện bây giờ tại táng thiên đồng quan trí cao ý chí chiếu rọi nội tính của nàng thăng hoa đến cao độ trước đó chưa từng có vì vậy đối với duy ngã độc tôn đại pháp có cấp độ càng sâu phân tích nếu là tiếp tục dựa theo trước mắt con đường tu luyện khi thể nội ba n g h n má trùng toàn bộ lộ sát trở thành thần thoại cấp độ sau nhân sinh của nàng con đường trên cơ bản liền xem như đi đến cuối con đường muốn dùng cái này xung kích chúa tể c h i cảnh căn bản không có khả năng bởi vì dựa theo thâm viên trí cao ý chí cùng với trí cao phát tắc muốn thành t i ể u chúa tể nhất định phải ngưng kết ba viên đạo quả duy ngã độc tôn đại pháp nếu như đem thể nội ba n g h n má trùng toàn bộ ngưng kết thành đạo quả vậy căn bản là không thể nào không có dấu loài có thể làm trái thâm viên ý chí cùng phát tắc nàng khai sáng duy ngã độc tôn đại pháp đã vượt ra khỏi phạm vi này cứ như vậy mãi mãi cũng không có khả năng thành t i ể u chúa tể cho nên nhất định phải lựa chọn lần nữa con đường tương lai cùng phương hướng duy ngã độc tôn đại pháp ban sơ suy nghĩ cùng với tối nguyên thủy tu hành ngạt dạo liền đã sai tất nhiên con đường này đi không thông vậy thì không thể để cho mỗi quả thâm viên ma chủng đều ngưng kết thành thâm viên đạo quả cuối cùng đạo quả chỉ có thể có ba viên tại trong thâm ủy hệ bên trong vô luận là thâm viên giống loài vẫn là thâm viên ma thần toàn bộ đều không thể rời bỏ ba món đồ đó chính là tinh khí thần tinh đại biểu thâm viên giống loài nhục thân cùng thân thể tượng trưng cho sức mạnh khí đại biểu thâm viên giống loài mệnh số thần đại biểu thâm viên giống loài linh hồn ta nếu là lấy tinh khí thần cái này tam đại căn bản làm cơ sở ngưng kết ra tinh đạo quả khí chi đạo quả cùng với thần chi đạo quả đến lúc đó chúa tể chi lộ liền có thể đi thông dưới mắt ta đã tại thể nội ngưng tụ ba ngàn má trùng muốn trùng tu mà nói có phần quá tốn thời gian phí sức không bằng chuyển biến một chút tội ác đại thần bản thể chính là tội ác chi thụ ba ước năm nợ hoa ba ước năm kết quả ba ước năm thành t h ủ mỗi lần hoa nở ba nghìn sáu trăm đoá mỗi lần kết quả chín quả đã như vậy ta vì sao không bắt t r ư ớ c đại thần lấy thể nội ba n g h n mà trùng làm căn cơ diễn hóa ba n g h n bản mệnh chi thụ ba n g h n sáu trăm là v ì đại viên mãn nếu là thành công đến lúc đó mỗi một k h o ả bản mệnh chi thụ kết ba viên trái cây phân biệt đại biểu cho tinh khí thần t ă n g bảo ba n g h n sáu trăm khỏa tinh chi trái cây nâng kết thành tinh đạo quả ba n g h n sáu trăm khỏa khí chi trái cây nâng kết thành khí chi đạo quả ba n g h n sáu trăm k h ỏ thần chi trái cây nâng kết thành thần chi đạo quả Công tại h h tinh khí thần tam bảo chiếu dọi tự thân, tất thành chúa à này, n tam tự tất tể dọi bảo đ đạo giờ khắp này.、Tại、táng ạ i t thiên đồng quan cái k i a t r í cao ý chí ra chỉ tô vô cấu ngộ tính bị thăng hoa đến một cái cao độ trước đó chưa từng có lại thêm nàng bản thân thiên phú và tài hoa cùng với trong lúc bất trợ phúc trí tâm linh để cho nàng đối với đường ngày sau có một cái khái niệm rõ ràng â m ầm theo con đường tu hành sáng tỏ thông suốt trong nội tâm nàng hoang mang luôn ý niệm thông suốt đến cực điểm từng cố tinh thuần lại bản bạc thâm viên bản nguyên chi lực tại táng thiên đồng quan trong bức họa quần trào mãnh liệt mà ra thấy tình cảnh này tô vô cấu không dám chần chờ nàng quyết định thật nhanh đẩy ngã trước đây hết t h ể suy nghĩ chuyển một lần nữa tạo dựng củng khai sáng duy ngã độc tôn đại pháp dần dần m ư a táng thiên đồng quan cung cấp bàng bạc thâm viên ma lực nàng tại thể nội mở ra ba sáu trăm cái thần thiếu trong mỗi một cái thần thiếu đều gieo một gốc thâm viên ma chủng hơn nữa cái này ba sáu trăm k h ỏ a thâm viên ma chủng tại trong khoảnh khắc đột phá gông cùng xiến xích bắt đầu mọc dễ nảy mầm cuối cùng tất cả thâm viên ma chủng đều diễn hóa trở thành một gốc tập hợp đủ tinh khí thần t ă n bảo bản bệnh chi thụ dầm dầm tại vô tận thâm viên ma lực quán khái phía dưới 3.600 k h ỏ a bản mệnh chi thụ, bắt mệnh thụ, tri đ ầ u lấy tốc đó ộ mà mắt thường cũng c thể thấy được, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. tô không khỏe mệnh như nhận nghĩ, cấu nguyên được, đó, được dường Cùng lúc đó, dường như là cảm nhận được tô vô ngừng là ý ba ả n cái i k t ồ n tại ở n n à g ý t h ứ c chỗ sâu n h ấ t t á n thiên g đồng q u a n bức t r a n trong nháy h m ắ t chia ra làm 3.600 phần Sau đó, 3.600 phần tám thiên đồng quan hư ảnh toàn bộ cùng tô vô cấu bản mệnh tri thụ hòa thành một thể làm hết thể căn cơ được tạo nên hoàn thành tô vô cấu nội t ì n h trợt tăng v ọ n âm ầm tại vô tận tâm viên ma lực đổ vào sau khi trong cơ thể nàng ba n g khỏa bản mệnh tri thụ trong khoảnh khắc đạt đến truyền k ỳ cấp độ ngay sau đó hướng về thần thoại cấp độ đại bộ mại tiến đối với tô vô cầu biến hóa lâm vô đạo cũng không quan tâm quá nhiều Hiu. tại bước ra thương l a n ma vực sau hắn dùng nửa ngày thời gian cuối cùng là xâm nhập thiên đũ ma vực nội địa đã tới đại nhật ma đô tại tiếp nạp đại nhật long ma tín ngưỡng sau thông qua thống ngự thần quyền hắn đã từ đại nhật long ma nơi đó thu được có quan hệ với đại nhật ma quốc hết thệ tin tức ở trong đó liên bao quát đại nhật quốc quân dạng cao chọc trời căn cứ vào đại nhật long ma ký ức g i ma thiên tại ba trăm triệu năm trước chính là một vị truyền kỷ cấp đại lính chủ chỉ có điều bởi vì tại ba trăm triệu năm trước tranh đoạt tội ác chi quả dẫn đến tự thân bị mười phần tổn thương nghiêm trọng cho đến ngày nay vẫn tại khôi phục ở trong gần tới ba ước năm dạ ma thiên thương thế hẳn là khôi phục bảy tám phần mặc dù không có đạt đến trước đây trạng thái đ ỉ n h p h o n g nhưng chắc hẳn cũng kém không được bao xa trừ cái đó ra dạ ma thiên tựa hồ còn cùng vô cực ma giới ma chủ có thiên ti vạn lũ quan hệ tựa như là vô cực ma chủ thân truyền đệ tử nhưng mà vô cực ma chủ vẫn luôn đang bế quan mấy ư năm không hỏi thế sự lầm vô đạo cắt tỉa trí nhớ trong đầu âm thầm suy tư nói、Đông. hắn bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua ước vạn dạm địa vực đi tới đại nhật ma đô bầu trời Ra m a t tiên đi ra gặp gặp a uy nghiêm thanh âm to lớn chấn động thập phương thiên địa người nào dám tự tiện xông vào ta ma đô theo lâm vô đạo âm thanh vang lên đ ỗ n g nhiên ma cung bốn phương tám hướng chuyển đến từng đ ợ t kinh thiên động địa giống to ngay sau đó chỉ thấy từng đạo cường đại thân ảnh từ ma cung các nơi phóng lên trời vốn lấy cực đoan khí thế cường đại hướng về lâm vô đạo nào tới cái này một số người mỗi một cái cũng là chuyển kỳ cấp thượng vị lính chủ nhân số tổng cộng ba mươi ba bị đại nhật ma quốc nội tỉnh quả nhiên hùng hậu lâm vô đạo khen một câu tiếng nói rơi xuống hắn chậm rãi mở bàn tay ra trong chốc lát một cái cổ lão thần bí màu đen bảo bình tại vô lượng ma quang bên trong chậm rãi hiện ra cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm năm mươi tám chương một nghìn hai trăm năm mươi tám tên tội ác bảo bình đẳng cấp thượng vị thần khí tạm thời phẩm chất thần thoại bản nguyên trí bảo giới thiệu v ă n t á t trải qua tầng thứ ba thâm viên bản nguyên lực lượng dự dục mà ra trí bảo bên trên phú cho cường đại thâm viên ý chí cùng với kinh khủng thâm viên ma lực thần uy một tội ác chi kiếm phải thâm viên ý chí g a trì Bảo bình bên trong ngận chứa ngàn tội r o n ngận g chứa t ác thâm i viên lấy thâm viên vô thượng ý chí diễn hóa ra một đầu kinh khủng tuyệt luân thâm viên phạm là lâm vào trong đó thâm viên giống loài tất cả muốn bị du luyện hóa thành tối nguyên thủy thâm viên sức mạnh đi chú bản nguyên t r i bảo cùng cấp độ bên trong tối cường bảo vận không có cái thứ hai nhìn xem tội ác bảo bình cái kia liền hiện ra t i tức lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái tại hệ thống vĩ lực phía dưới h ã n tội ác chi thần thần dai tạm thời tăng lên tới thượng vị ma thần hắn có thần quyền thần pháp thần thuật thần khí các loại cũng đều được tạm thời để thăng dưới mắt tội ác bảo bình tại giải phong chi sau tạm thời mà tăng lên trở thành thần thoại thượng vị thần khí mà lại là g i a chỉ thâm viên bản nguyên chi lực trí bảo tại trước mắt trong t ầ n g thứ này thâm viên bên trong không có bất kỳ cái gì một thứ có thể cùng tội ác bảo bình đánh đồng đây cũng là thần thoại bản nguyên trí bảo h u năng cương đại kể từ thu được món bảo vật này sau đó hôm nay còn là lần đầu tiên sử dụng trước hết bắt các ngươi tới tế luyện một chút đi nhìn xem cái kia điên cùng chém g i ế t tới một đám chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ lâm vô đạo khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng n h e răng cười sau đó hắn đột nhiên sử dụng trong tay tội ác bảo bình oanh t ạ i lâm vô đạo dưới thao túng thâm viên bảo bình bên trong trận bay ra ba ngàn tội ác chi kiếm mỗi một chuôi tội ác chi kiếm tất cả thả ra vạn trợ ư kiếm khí tản mát ra khí thế cùng sức mạnh càng là trực tiếp x é rách hư không hiu hiu ba ngàn tội ác chi kiếm hành ác thiên cùng tốc độ kia nhanh đến mức làm cho người giận sôi căn bản vốn không cho những cái kia chuyển kỳ thượng vị lính chủ có bất kỳ phản kháng. trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ bao phủ trong đó trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết thê lương vang động trời lên tại ba ngàn tội ác chi kiếm công kích đến đại nhật ma quốc ba mươi ba bị chuyển kỳ thượng v ị l i n h chủ tại trong nháy mắt bị toàn bộ chém giết ngay sau đó tội ác bảo bình thả ra một cỗ cường đại tuyệt luân hấp lực đem tất cả thi thể của người toàn bộ quấn vào bên trong chỉ là hai ba cái hô hấp những cái k ê u tiến vào tội ác bảo bình chuyển kỳ thượng v ị l i n h chủ liền bị triệt để luyện hóa đã biến thành tối nguyên thủy thâm viên sức mạnh chật chật quả nhiên là bảo bối tốt a mắt thấy tội ác bảo bình cái này hiện ra uy năng cường đại lâm vô đạo trong mắt vẻ hài lòng càng nồng nặc một phần cái này thần khí tại cùng cấp độ ở trong đơn giản chính là tồn tại vô địch dạ ma thiên ngươi thật sự không muốn ra tới gặp một chút bản thần sao nếu như ngươi không ra vậy bản thần không thể làm gì khác hơn là đem vũ đô toàn bộ thần dân hết thể ma diệt lâm vô đạo tay nâng lấy tội ác bà bình lạnh lùng nói nhưng mà đối mặt hắn uy hiếp ma cung chỗ sâu cũng không có bất kỳ đáp lại có chỉ là t r u n g quanh thần dân thất kinh chạy trốn âm thanh chẳng lẽ nói dạ ma thiên thấy tình thế không đúng đã trốn mắt thấy không người đáp lại lâm vô đạo không khỏi n h ữ n mày aaa cũng liền tại hắn chuẩn bị đi tới ma c u n g chỗ sâu tìm tòi hư thực thời điểm đột nhiên bên hai bỗng nhiên chuyển đến từng đ ợ t tiếng kêu thảm thiết đau đớn tập trung nhìn vào chỉ thấy lấy đại nhật ma c u n g làm trung tâm ma đô phạm vi bên trong ứ c vạn vạn thần dần giống như là bị cái gì sức mạnh cấm kỵ ăn mòn thân thể tất cả mọi người toàn bộ đều tại trong nháy mắt hồi phi đến diệt thân thể bọn họ bên trong tinh hoa bị cưỡng ép rút lấy đi ra hóa thành từng cỗ dòng lũ đen n g ọ m lao nhanh tràn vào ma cùng chỗ sâu chỉ là trong chốc lát đ ạ i nhật ma đô bên trong thần dân liền toàn bộ hôi phi ê diệt một người sống cũng không có còn lại ân nhìn xem một màn bất thình lình lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng nhàn nhạt kinh ngạc sau đó hắn đem thâm trầm con mắt nhìn phía ma c u n g chỗ sâu nhất lúc này sau khi hấp thu ma đô ước vạn vạn thần dân tinh hoa hắn có thể tin tưởng cảm thấy có một cốc ự c đoan khí tức cường đại từ ma c u n g chỗ sâu phóng lên trời cùng trong lúc nhất thời một đạo lăng lệ ma quang phá vỡ hư không hóa thành một tòa màu đen bạo tháp hướng về lâm vô đạo khí thế hung hăng chấn áp tới cái k i a tản mát ra khí thế cùng sức mạnh rõ ràng đã đạt đến chuyển kỳ đại l ĩ n h chủ cấp độ không tệ ngược lại là có chút khí phách cùng thủ đoạn dạ m a t h i ê n chắc hẳn lúc này ngươi không sai biệt lắm đã khôi phục chuyển kỳ đại l ĩ n h chủ thực t ừ ta lâm vô đạo t r e o tức nói f h e i n khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt hắn lập tức thi triển ra thâm viên bản tiên điệu thần quốc thần thông diễn hóa ra chuyên thuộc về tội á c chi thần bản mệnh thần quốc kỳ thần ngực hàn cái toàn bộ đại nhật ma đô tuyệt đối thống ngự theo thần uy bao dung thập phương không gian tại thần ngự phạm vi bên trong hết thẻ thâm viên giống loài đều phải chịu đến tuyệt đối áp chế trong chốc lát d ạ ma thiên phát ra cường đại nhất kích hắn ẩ n chứa uy thế cùng sức mạnh theo nguyên bản chuyển kỳ đại lính chủ rơi vào chuyển kỳ thượng vị lính chủ chút sức mạnh này đối với lâm vô đạo mà nói đã không tạo thành bất cứ uy h i ế gì đưa tay đấm ra một q u y ề n cái kia rào rạt c h ấ n áp mà đến màu đen bảo tháp tầm vang phá diện a làm bảo tháp bị v a n h bể nháy mắt ma cung chỗ sâu chuyển ra một đạo kinh nghi âm thanh ông sau đó tại lâm vô đạo chăm chú một cái thể trạng hùng tráng người mặc màu đen đế bảo nam tử trung yên chống rông xuất hiện ở trước mặt một đôi âm ú lạnh lẽo hung lệ con mắt nhìn chằm lâm vô đạo giảm như vậy tựa hồ muốn lâm vô đạo xem thấu đồng d ạ n g mà đối mặt hắn xem kỹ lâm vô đạo cũng không trốn không né chỉ là đứng bình tĩnh tại chỗ một bộ vân đạm phòng khinh bộ dáng người trước mắt thình lình lại là đại nhật ma quốc quốc quân giả ma thiên bây giờ tại hấp thu ma đô ước vạn vạn sinh linh tinh hoa sau lực lượng của hắn cuối cùng là khôi phục được chuyển kỳ đại lính chủ trạng thái tội ác chi thần nhìn xem đứng trước mặt lập lâm vô đạo giả ma thiên càng là xem kỹ quan sát lông mày liền nhăn càng chặt bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không thấu lâm vô đạo thậm chí không cách nào từ trên người hắn nhìn ra một tơ một hào tin tức hữu dụng loại tình huống này làm cho dạ ma thiên trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dạ ma thiên ngươi nhìn đủ chưa thời khắc này ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn lâm b ô đạo trêu tức cười nói nghe vậy dạ ma thiên nghiêm túc gật đầu một cái quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi ngươi rõ ràng chỉ có thương lam ma vượt tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa theo lý mà nói tối đa cũng liền xuống b ị ma thần mà thôi nhưng mà bây giờ ngươi triển hiện ra thần uy cùng sức mạnh cùng ngươi thần giai nghiêm trọng không hợp chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh tội ác chi thần cũng không phải là n g ư ơ i chân chính thần danh mà căn cứ vào bổn quân hiểu rõ tại trong thâm viên tầm thứ ba tựa hồ cũng không có ma thần thần giai có thể vượt qua thượng vị ma thần cho nên ngươi đến cùng là ai g i ạ ma thiên nhìn chằm chằm lâm vô đạo hỏi bản t h ầ n chính là tội ác chi thần đến nỗi bản thần thân phận cùng lai lịch ngươi không cần giải càng không cần biết ngươi dưới mắt có khả năng làm hoặc là thần phục từ đ â y thành kính phụng dưỡng bản thần hoặc là bản thần tiễn đưa ngươi đi chết đừng tưởng rằng ngươi có một vị thần thoại đại lĩnh chủ sư tôn che chở bản thần cũng không dám giết ngươi hôm nay cho dù là sư tôn của người vô cực ma chủ đến cũng không cải biến được kết quả ầm ầm khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo trong nháy mắt phát động tuyệt đối thống ngự thần uy trực tiếp đem dạ ma thiên tu v ị cấp độ gắng ngượng c h ấ n áp đến chuyển h ư ớ n g kỳ thượng vị lính chủ cái này cảm thụ được tự thân sức mạnh cấp độ to lớn biến hóa cho dù là lấy dạ ma thiên trầm ồn tâm tính cũng không nhịn được rất là kinh hãi một màn trước mắt đã vượt qua hắn nhận thức hắn tại vô cực ma giới trung sinh sống nhiều năm như vậy chưa từng được chứng kiến đáng s ợ như vậy thần thông cùng thủ đoạn cái này tội ác chi thần tuyệt đối không phải thâm viên tầm thứ ba ma thần dạ ma thiên âm thầm hít một hơi thật sâu thâm viên t ầ n g thứ ba bên trong căn bản không có vượt qua đại ma thần ma thần bởi vậy dựa theo loại suy đoán này lâm vô đạo chỉ có thể là từ t ầ n g thứ cao hơn thâm viên hạ xuống nghĩ đến đây dạ ma thiên nhìn về phía lâm vô đạo ánh mắt trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn có chân kinh có hiếu kỳ có hai nhiên cũng có sợ hãi cùng bất an nhưng càng nhiều vẫn là t í n h sợ bùn quân nguyện ý thần phục trải qua một phen ngắn ngủi suy tư cùng cân nhắc sau dạ ma thiên lấy cung kính tư thái vì lâm vô đạo dưới chân thế, thế lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái rất tốt cho ngươi thời gian một ngày xử lý đại nhật ma quốc giải quyết tốt hậu quả sự t ì n h ngày mai đến đây tội ác ma sơn bản thân ban thưởng ngươi một phen tạo hóa nói đi lâm vô đạo tại trên thân giả ma thiên đặt xuống một đạo tội ác c ấ n ký lập tức một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ nhìn qua lâm vô đạo cái kêu bóng lưng rời đi giả ma thiên tại châu ngưng lông mày chầm tư p h ú t chốc sau đó về tới ma cung chỗ sâu v anh hắn bung tay lên bày ra một tỏa cổ lão thần bí tế đản bắt đầu lấy tự thân tinh huyết tiến hành hiến tế một lát sau tại mịt mờ ma quan bên trong một thân ảnh mở ảo dần dần hiện hóa ra ngoài cầu đề cử a chương một n r ư ơ chín c ư ơ n g một n r ư ơ i chín chuyện gì khi cái kia thân ảnh hư ả o hiện hóa ra ngoài về sau một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh cũng theo đó chuyển ra thấy thế d ạ n ma thiên lấy vô cùng cung kính tư thái kẽ quỵ trên đất bái kiến sư tôn khởi bẩm sư tôn gần nhất thương la ma m vực bên trong xuất hiện một vị thần bí khó lường ma thần thần xưng là tội ác chi thần vị này tội ác chi thần bản thể chính là một gốc tội ác chi thụ kỳ thần vực phạm vi cũng giới hạn tại thương la ma vực ý theo hắn thần giai cùng vị cách cùng với có thần bực cùng hưng hỏa tối đa cũng chính là một cái hạ vị ma thần mà thôi nhưng mà hôm nay tội ác chi thần đánh lên ta đại nhật m a quốc lại là hiện lộ ra sánh vai thần thoại đại ma thần mạnh đại thần lực đồ nhi lớn gan suy đoán vị này tội ác chi thần rất có thể là đến từ tầng cao hơn thâm viên ma thần hiện nay tội ác chi thần đột nhiên đi tới thâm viên tầng thứ ba cũng không biết ý muốn cái gì là thâm viên tầng thứ ba lập tức xuất hiện ma thần mạnh mẽ như vậy tương lai tất nhiên sẽ nhiễu loạn nguyên bản thế lực cách cục chuyện này căn hệ trọng đại đồ nhi cảm thấy có cần thiết bẩm báo tại sư tôn biết được dạ ma thiên cung tình nói tội ác chi thần nghe nói như thế ma quang bên trong vô cực ma chủ ngựa khí rõ ràng có chút ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn thậm chí trong mơ hồ còn nhiều thêm vẻ ngưng trọng ký tước ngươi xác định cái kia tội ác chi thần nắm giữ thần thoại đại ma thần thực lực sao c h â m m ắ t thật lâu một đạo thanh âm đạo mạt lại một lần nữa chuyên r a đúng vậy sư tôn đỗ nhi tu vi trước mắt cấp độ chính là truyền kỳ đại l i n h chủ nhưng mà tại trước mặt tội ác chi thần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng cũng không biết tội ác chi thần đến tội cùng thi triển cái gì thần thông cùng thủ đoạn để cho tu vi của ta cấp độ lập tức rơi vào chuyển kỳ thượng vị l ĩ n h chủ bởi vậy đồ nghi ngờ tới tội ác chi thần nắm giữ thần thoại đại ma thần sức mạnh nếu thật là như vậy sư tôn liền muốn chuẩn bị sớm để tránh bị tội ác chi thần hỏng đại sự dạ ma thiên cẩn thận nhắc nhở chuyện này bản t o a biết ngươi tiếp tục lưu ý tội ác chi thần nhất cử nhất động có bất kỳ tình huống kịp thời bẩm báo bản t o a nói đi không đợi dạ ma thiên phản ứng lại trên tế đàn ma quang trợ băng diệt vô cực ma chủ hữ ảnh cũng trong nháy mắt tan thành mấy khói nhìn xem một màn này dạ ma thiên tại chỗ đứng lặng rất lâu tiếp đó mới là trở lại chính mình m a c u n g bắt đầu xử lý thích đáng đại nhật ma quốc sự t ì n h nhưng mà hắn không biết là hắn nhất cử nhất động tất cả tại lâm vô đạo nhìn chăm chú cùng khống chế đồng thời hắn cùng với vô cực ma chủ từng câu từng chữ cũng biết mà rơi vào lâm vô đạo trong thai a cái này đại nhật ma quân thật sự chính là không đáng tin cậy a vừa quay đầu công phu liền đem bản thân đưa ra bán bất quá ngươi cũng chỉ có điểm ấy giá trị lợi dụng bản thân sở dĩ giữ lại ngươi không phải cũng là hy vọng thông qua ngươi nhìn thấy đến vị kia vô cực ma chủ sao đợi đến ngươi không có một chút tác dụng nào lúc không có tương ấ t tiếp tục còn sống đại Nhật yếu Quốc lại Lâm vô đạo lạnh lùng Đại Đạo ngoài, còn c sống bên Ma mỉm Vô ờ i Giả Thiên tự cho là thông minh, nhưng lại không biết, tại nhất đạo. Nhất động, đều tại lâm vô Đạo cho trong Bao thông nhưng không không Ma Lâm mệnh cùng sinh tử của tự nhất nhất quát, tử Bất t hắn chế. sinh hắn. vận cùng cử là Vô ư quá.、Tương、tự với giả ma thiên loại người này căn bản không có quá lớn giá trị lợi dụng ngoại trừ dùng hắn tới ổn định đại nhật ma quốc chính là dẫn xuất sau lưng vô cực ma chủ đợi đến lâm vô đạo n ắ m trong tay đại nhật ma quốc tín ngưỡng cũng chính là giả ma thiên hôi phi yên diệt thời điểm không có giá trị phế vật sống sót cũng là lãng phí tài nguyên nghĩ tới đây lâm vô đạo cũng không có tại đại nhật ma quốc dừng lại quá lâu đang đi ra thiên đua v ự c sau trực tiếp một cái lắc mình về tới tội ác ma sơn a tô vô cấu thế mà xảy ra biến hóa lớn như vậy trở lại bản thể về sau lâm vô đạo trước tiên kiểm tra tô vô cấu tình huống nhưng mà không nhìn không biết xem xét g i ậ mình tại nhìn thấy tô vô cấu trong thân thể to lớn biến hóa sau lâm vô đạo lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc bởi vì vào giờ phút này tô vô cấu đã đem trước đây duy ngã độc tôn đại pháp toàn bộ lật đổ một lần nữa cấu kiến mới căn cơ cùng thế hệ lần này tựa hồ so với trước đây càng thêm hoà n mỹ nàng thế mà đem thể nội ba n g h n ma trùng toàn bộ diễn h ó a trở thành lấy tinh khí thần làm chủ đạo bản m ệ n h c h i thụ đến lúc đó là muốn lấy tinh khí thần tâm bảo xem như cơ sở dùng cái này s u n g kích thần thoại chúa tể sao cái này suy nghĩ cũng không tệ dưới mắt nàng đã tạo dựng lên thần thoại chúa tể căn cơ hơn nữa tự thân tư chất cùng căn cơ lập tức liền muốn lộ t x á c trở thành thần thoại thượng vị l i n h chủ một khi bản m ệ n h c h i thụ nở hoa đến lúc đó chính là đại lính chủ một khi bản bệnh tri thụ kết quả chính là truyền kỳ đại lính chủ một khi bản bệnh tri quả thành thục h í n h là thần thoại đại lính chủ đến lúc đó lại lấy bản mệnh c h i quả cơ sở lấy tinh khí thần tam bảo xem như cội nguồn dùng cái này n g ư n g kết đạo quả tương lai tất thành thần thoại chúa tể nô không hổ là có thể cùng võ liệu tiên so sánh yêu nghiệt thiên phú và tài hoa chính xác cường đại cẩn thận quan sát một phen tô vô cấu biến hóa sau khi lâm vô đạo lộ ra rất là thần sắc tán thưởng đối với tô vô cấu vị này thâm viên bên trong đại tế thi hắn vẫn là tương đối hài lòng ít nhất tại tư chất cùng thực lực một khối này cũng không so nhân gian đổ sơn thương n g ư kém trừ cái đó ra càng thêm để cho lâm vô đạo kinh ngạc chính là hắn nhất thời cao hứng miêu tả táng thiên đồng quan bức tranh thế mà sinh ra đang hướng tác dụng hơn nữa hiệu quả cực kỳ tốt nếu là như vậy thôn thiên khổng tức cũng có thể dùng loại phương thức này tới bồi dưỡng một phen ta nhớ được tại táng thiên đồng quan phía trên tựa hồ liền miêu tả lấy vạn vật sinh linh hình vẽ trong đó có một cái khổng tước đến lúc đó để cho thôn thiên khổng tức cũng quan tưởng một chút thử xem trong lòng lâm vô đạo âm thầm hạ quyết tâm táng thiên đồng quan mặt ngoài vẻ ngoài đủ loại rộng rãi thần bí thần đồ huyền diệu khó lường đến cực điểm y theo lâm vô đạo tầm mắt cùng t h lực căn bản nhìn không ra bất kỳ tin tức gì cùng manh mối hắn cũng không biết là dùng làm gì b ấ t quá có thể xuất hiện tại táng thiên đồng quan phía trên nhất định là vật phi phạm cho dù là một bức họa cũng có nó không thể tưởng tượng nội vĩ lực bởi vậy lâm mô đạo rất muốn nhìn một chút đến lúc đó thôn thiên khổng tức quan tưởng táng thiên đồng quan phía trên thần đồ về sau sẽ phát sinh cái gì thần k ỳ b i ế n hóa còn nữa hắn cũng nghĩ thông qua loại phương thức này tới n b ô i dưỡng thôn thiên khổng tức dù sao khẩu vị của gia hỏa này thật sự là quá lớn cái gì đều ăn nếu là không nghĩ biện pháp mà nói một khi để nó trưởng thành thơm i ê n bên trong giống loài chỉ sợ đều muốn bị nó ăn xong vì để tránh cho loại hiện tượng này phát sinh lâm vô đạo chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào táng thiên đồng quan phía trên hắn hy vọng thông qua táng thiên đồng quan hấp thu thâm viên chi lực tới u ô i dưỡng thôn thiên khổng tước đến lúc đó thôn thiên khổng tức cũng không cần lại thôn vệ thâm viên giống loài nuốt trừng táng thiên đồng quan tinh luyện đi qua thâm viên sức mạnh so với những cái kia thâm viên giống loài cường đ ạ i không biết gấp bao nhiêu lần hắn tin tưởng vững chắc thôn thiên khổng tức nhất định sẽ yêu thích nghĩ tới đây lâm vô đạo lại là quan sát một phen tô vô cấu lập tức cũng bắt đầu thông qua t á n thiên đồng quan hấp thu bản nguyên lực lượng thâm n g ê n dùng cái này tạo dựng khuyết trương chính mình bản m ệ n h tần h quốc sau một ngày khi lâm vô đạo kết thúc lúc tu luyện chỉ thấy tô vô cấu đã sớm vừa tỉnh lại hơn nữa đi tới tội ác ma sơn lúc này trong cơ thể nàng ba nghìn sáu trăm khỏa bản m ệ n h chi thụ toàn bộ thuế biến đến thần thoại cấp độ để cho tu vi của nàng cũng đạt tới thần thoại thượng vị lính chủ đối với kết quả này lâm vô đạo là tương đối hài lòng không tệ ngươi cuối cùng không có cô phụ bản thân mong đợi tô vô cấu đại nhật ma quốc đã bị bản thân bình định kế tiếp nhiệm vụ của ngươi chính là toàn lực thu hẹp thiên đũ ma vực cùng với chân nguyên ma vực tín ngưỡng đem biến thành bản thần dưới quyền thần bực cùng con n ô n dân mặt khác để cho cựu long tiên tộc thiết lập một tòa tội ác thần quốc dễ dàng cho thống trị cùng quản lý con n ô n dân giữ gìn bản thần tín ngưỡng tộc trưởng tô huyền giận vì tội ác thần quốc quốc chủ ngoài ra để cho tiện ngươi làm việc bản thần ban thưởng ngươi hành xử bản thần thần quyền quyền h ạ lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phó nói nói xong hắn trực tiếp ban cho tô vô cấu hành xử thập giai thống ngự thần quyền quyền h ạ đa tạ đại thần tô vô cấu nhất định không cô phụ đại thần mong lợi quản lý tốt tội ác thần quốc bảo hộ tốt đại thần tín ngưỡng cảm thụ được trong linh hồn ấn khắp thống ngự thần quyền tô vô cấu lúc này quỷ xuống đất dập đầu lạnh thần linh ban thưởng thần quyền đây là lớn lao vinh quang cùng tín nhiệm nàng không dám cô p h ụ lâm vô đạo mong đợi đối với tô vô cấu năng lực lâm vô đạo vẫn tin tưởng chuyện này giao cho ngươi đi làm a trong một tháng bản t h ầ n muốn nhìn thấy thiên đu ma vực cùng chân nguyên ma vực toàn bộ đặt vào đến bản thần tín ngưỡng phía dưới nói đi lâm vô đạo lại là phân phó một chút cái khác cần thiết phải chú ý sự tỉnh sau đó liền đem thần tính cùng chân linh rút lui thâm viên tầm thứ ba tính toán thời gian nguyên thủy cổ đế thần độ kiếp thời gian cũng nên đến Cầu lúc này tại rộng rãi trang nghiêm huyền thiên thần miễu bên trong lấy sùng quang cầm đầu cả đám đang bị trên mặt đất thành kính cầu nguyện sùng quang các ngươi hướng bản thần cầu nguyện không biết có chuyện gì kèm theo uy nghiêm thanh em to lớn băng lên lâm vô đạo lấy thanh sơn chi thần thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần nhìn thấy lâm vô đạo luôn g xuống tiên tiêu đ ạ i thế giới thương tê cùng sùng quang bọn người lúc này thành kính dập đ ầ u l ạ n sau đó tại lâm vô đạo chăm chú xung quang đem một b ứ c cổ lao thần đồ đặt ở thần đàn phía trên khởi bẩm đại thần tuân theo ngày trước đây phân phó thuộc hạ đã tìm được ngày xưa hồn thiên cổ quốc l a o tổ tông phần mộ hơn nữa đào ra phần mộ của hắn cuối cùng thuộc hạ từ hồn thiên lão tổ trong phần mộ tìm được cái này một mức thần đồ bên trên ghi lại chính là một đầu tinh không cổ lộ căn cứ vào thuộc hạ quan sát cùng nghiên cứu cái này thần đồ phía trên con đường hẳn là thông hướng trong truyền thuyết hồng tiên đại thế giới xung quanh cung kính bẩm b ả o nói nghe nói như thế lâm vô đạo trong nháy mắt h ứ n g thú hắn vây bàn tay lớn một cái đem cái kia trường cổ lao thần đồ bắt được trong tay nghiêm túc tra xét thần đồ phía trên chính xác ghi lại một đầu thần bí con đường hơn nữa còn đánh dấu thế giới t o à độ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thông hướng hồng tiên đại thế giới ân chuyện này ngươi làm rất tốt kế tiếp ngươi phải phối hợp chúc dung đại tế ty thay bản thần quản lý tốt thiên tiêu đại thế giới con dân cùng tín ngưỡng chỉ cần các ngươi nghiêm túc làm việc đến lúc đó bản thần tự sẽ có thần ân cùng tạo hóa b á n thưởng nói đi không đợi đám người phản ứng lại lâm vô đạo trong nháy mắt đem thần tính cùng chân linh rút lui thiên tiêu đại thế giới ngược lại đi đến ngọc hoàng đại thế giới đại diện thần miếu nhìn xem trong tay thần bí tinh đồ lâm vô đạo tại hơi hơi suy tư sau lập tức đem ở xa tiên lâm đại địa đồ cửu mấy người một nửa tống t h n g giả triệu hoán trở về đô cửu kế tiếp ngươi thay bản thần đi làm một sự kiện dựa theo chương này thần đồ ghi lại con đường tìm được phía trên đại thế、giới. tiếp đó đem tỏa kia thế giới tình huống kịp thời t r u y ề n về hưu lâm vô đạo một chỉ điểm xuống thần đồ trong nháy mắt bay đến đồ cựu ru trước mặt nghe được phân phó đồ cựu ru cũng không có bất kỳ trần trờ sau khi cung kính túi đầu lập tức mang theo năm vị tống tắng giả rời đi ngọc hoàng đại thế giới căn g cứ vào vô thiên l ĩ n h chủ ký ức trước đây hồn thiên cổ quốc thái tử ân bất bại hẳn là đi đến hồng thiên đại thế giới viên kia hư hư thực thực thần thoại chúa tể thâm viên ma trùng cũng bị hắn mang đi cái kia cao đẳng đại thế giới như vậy hồng thiên đại thế giới có lẽ cũng biết xuất hiện bị thâm viên ăn mòn cùng ô nhiễm tình huống chỉ là không biết nơi đó tình huống hiện tại như thế nào nếu như bị thâm viên chiếm c ư mà nói vậy thì có chút phiền thoái lâm vô đạo ngưng lông mày thầm nghĩ bây giờ trong lòng của hắn đối với hồng thiên đại thế giới vẫn ôm rất lớn kỳ vọng cho dù là bị thâm viên ăn mòn hẳn là cũng sẽ không quá nghiêm trọng dù sao thâm viên tầm thứ ba sức mạnh còn chưa đủ đồng hóa một tòa cao đẳng đại thế giới trừ phi tầm thứ tư thâm viên cũng xâm lấn hồng thiên đại thế giới mà loại tình huống này chính là lâm vô đạo lo lắng một khi tầm thứ tư thâm viên tiến vào hồng thiên đại thế giới cái kia trên cơ bản liền không có hắn chuyện gì chỉ mong tầm thứ tư thâm nguyên còn không có đem ma t r ư ở n g chạm tới hồng thiên đại thế giới a lúc này lâm vô đạo chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện nghĩ tới đây hắn thần n i ệ m đ ả o qua toàn bộ thanh sơn thần quốc cũng không có phát hiện đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh hai người dấu vết dựa theo thời gian suy tính qua một ngày nữa chính là nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại tiếp thời gian ta cũng nhất định phải chuẩn bị một chút đang khi nói chuyện hắn đem tự thân n g m y trang thành đại hoang chi thần bộ g á n g tiến vào chư thiên tri thành khi tiến vào chư thiên tri thành sau lâm vô đạo cũng không có lập tức đi cựu thiên lâu tìm kiếm tiêu thanh lan cùng phong đạo nhân bọn hắn mà là đi trước một chuyến thái thương tiên p h ụ a đại thần hôm nay như thế nào có dành tới ta thái thương tiên p h ụ nhìn thấy lâm vô đạo đột nhiên đến thăm bác huyền tiên tôn cảm thấy có chút kinh ngạc cùng n g o ạ i ý mớn tiên tôn lần này ta là phụng chủ ta thanh sơn chi thần thần dụ tới muốn mời thái thương tiên đế g i ú p một chút trong mấy ngày kế tiếp trong thời gian sẽ có huyền hoang vũ trụ thái hạo tiên đế đến đây bản thần vũ trụ hy vọng thái thương tiên p h ụ tạo thuận lợi để cho thái hạo tiên đế thuận lợi đi vào lâm vô đạo đi thẳng vào vấn đề nói ân thái hạo tiên đế vừa nghe được cái tên này bác huyền tiên tôn không khỏi khẽ gi căn cứ vào hiểu biết của hắn thái hạo tiên đế đây chính là huyền hoang vũ trụ thiên mệnh tiên đế một vị dị vũ trụ thiên mệnh tiên đế đột nhiên vung xuống đến bản thần vũ trụ đến cùng muốn làm gì tiên tôn yên tâm thái hạo tiên đế chỉ là tới chiêm ngưỡng một chút nguyên thủy cổ đế thần khi độ kiếp cảnh tượng hùng mỹ thôi cũng sẽ không đối với bản thần vũ trụ cấu thành bất kỳ uy hiếp gì điểm này ta thanh sơn thần quốc có thể bảo đảm dường như là nhìn ra bác huyền tiên tôn mê hoặc lâm vô đạo lần nữa lên tiếng giải thích hắn lời này vừa ra bác huyền tiên tôn trong nháy mắt hiệu rồi ý tứ trong đó chuyện này ta không cách nào làm chủ còn cần tiên đế Ta mới vừa thu t vừa mới i được ân đã như vậy vậy thì cảm ơn tiên đế tiên đế lần này tình nghĩa ta thanh sơn thần quốc sẽ nhớ lấy được câu trả lời mong muốn lâm vô đạo cũng không có qua nhiều dừng lại tại cùng bác huyền tiên tôn lên tiếng chào sau lúc này bằng nhanh nhất tốc độ rời đi thái thương tiên phủ mà nhìn xem lâm vô đạo bóng lưng rời đi bác huyền tiên tôn lại là ngầm thở dài nguyên thủy cổ đế thần minh tiên siêu thoát đại tiếp sợ là không tốt độ a làm k h n g tốt liền muốn thần mất hồn diện hắn nhẹ nhàng nỉ non thanh sơn chi thần tự mình phái người tới chào hỏi trong h h á i t t lòng bắc huyện tiên tôn cũng không nhịn được thở dài trong lòng đối với nguyên thủy cổ đế thần hắn vẫn còn có chút đồng tình c h o c ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc phải thanh sơn tri thần lần này không chỉ có chủ tính thật lâu siêu thoát đại kiếp không cách nào vượt qua thậm chí ngay cả tính mạng còn không giữ nổi Bác huyền phản tiên tôn phản ứng, lâm vạn ô đ o đ ồ giới t h ờ không rõ ràng. Tại từ thái thương phụ chư thiên chi thành sau, hắn lại là lấy đông phương trí tôn thân phận, chọc đông tôn ràng. tiên tiên đến đệ tiên. Vạn g rõ trở trí là Tại từ tứ lại lại đi i lấy sau, đệ lâu thần thoại liên minh khi lâm vô đạo lấy trí tôn thân phận b u ô n g xuống ở đây lúc diệp thành đế diêm triệu thần thái hạo tiên đế hoa bái n g u y ệ t b ọ n người đang vừa nói vừa cười tàn gấu bái kiến trí tôn khi nhìn thấy lâm vô đạo b u ô n g xuống bốn người lúc này lấy vô cùng cung kính tư thái vì xuống đất lượt bái ngày mai sẽ là nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp thời gian các n g u y ê đều chuẩn bị kỹ càng lâm vô đạo quét bốn người một mắt uy nghiêm dò hỏi hồi bẩm trí tôn chúng ta đã làm xong hết thẻ chuẩn bị chỉ cần trí tôn ra lệnh một tiếng ngày mai liền có thể đi tới b ả n thần vũ trụ khởi nguyên t r i đ ị a chu sát nguyên thủy cổ đế thần diệp thanh đế đánh vỡ trầm tĩnh hồi đáp đối với cái này lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái b ả n thần vũ trụ bên kia thanh sơn chi thần đã chào hỏi thái thương tiên đế cũng sẽ không nhúng tay cùng n g ă n cản các ngươi có thể yên tâm lớn mật độc thủ đang khi nói chuyện lâm vô đạo lấy trí tôn quyền uy đạo qua diệp thanh đế ba người phát hiện bọn hắn cũng đã chém dụng quá khứ thần cứ như vậy, cũng không cần lo lắng lọt vào nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên thần quyền lý hiếp bất quá để cho an toàn lâm vô đạo cảm thấy có cần thiết thêm một bước suy yếu nguyên thủy cổ đế thần thực lực hệ thống nguyên thủy cổ đế thần chủ yếu tín ngưỡng tập trung ở cái nào bản nguyên đại thế giới ta muốn tín ngưỡng cường đại nhất cái kia lúc này đ ấ y lòng của hắn dâng lên một cái ý tưởng to gan cầu đề cử a chương một n r ă m sáu m ư i siêu thoát đại kiếp phía trước chuẩn bị hai chương một n r s ư i ê u thoát đại kiếp phía trước chuẩn bị hai nguyên thủy cổ đế thần xây dựng nguyên thủy thần hệ vô cùng khổng lồ nó chủ yếu tín ngư tập trung ở chín cái bản nguyên đại thế giới cái này chín cái bản nguyên đại thế giới hẳn g thế giới bản nguyên đều vô cùng hùng hậu mỗi một tòa đại thế giới cũng là có thể đ ả n sinh ra siêu thoát c h i lộ cổ tiên đế trong đó cường đại nhất bản nguyên đại thế giới tên là minh cổ đại thế giới minh cổ đại thế giới nghe được cái tên này lâm vô đạo âm thầm thì thầm bài câu cũng không có nghe nói qua hệ thống cái này minh cổ đại thế giới cũng là thần hoang thế giới quy thuộc thế giới sao đúng vậy thần hoang thế giới quy thuộc thế giới rất nhiều trong đó rất nhiều tổ đại đều vượt xa tốc chủ tưởng tượng minh cổ đại thế giới là nguyên thủy cổ đế thần đạn sinh chủ thế giới tập trung hắn cường đại nhất tín ngưỡng tại trong minh cổ đại thế g dựa y bên trong tồn tại ba mươi ba vị siêu thoát c h i lộ sinh linh mạnh mẽ cường đại nhất chạy tới siêu thoát c h i lộ bước thứ tám thế ba mươi ba vị siêu thoát c h i lộ cường giả nghe được tin tức này lâm vô đạo đáy lòng â m thầm chấn động minh cổ đại thế giới có thực lực cùng nội tình vượt xa khỏi hắn mong muốn cùng tưởng tượng hơn nữa cái này vẹn vẹn chỉ là nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng phía dưới một tòa bản nguyên đại thế giới mà thôi giống dạng này còn có tám tòa cứ tính toán như thế tới nguyên thủy thần hệ bên trong đi lên siêu tho c h ít có mấy trăm bị nhiều xem ra muốn đi minh cổ đại thế giới kiếm chuyện cũng không quá dễ dàng a bất quá ý theo diệp thanh đế cùng diêm triệu thần thực lực của bọn hắn minh cổ đại thế giới cứng giả muốn thế nhưng bọn hắn tựa hồ cũng rất không có khả năng như vậy vẫn có rất lớn cơ hội thành công lâm vô đ ạ o đáy lòng âm thầm trầm tư hệ thống diệp thanh đế cùng diêm triệu thần bọn hắn có thể đi đến minh cổ đại thế giới sao đương nhiên có thể chỉ có điều túc chủ muốn để cho bọn hắn đi tới minh cổ đại thế giới căn bản trả không nổi cái tia đại giới nếu như túc chủ thật sự muốn đi minh cổ đại thế giới kiếm chuyện mà nói có hai cái biện pháp đệ nhất điều động diêm triệu thần đi qua so với diệp thanh đế diêm triệu thần chỗ tộc đàn vốn là xuất từ thần hoang thế giới thiên cầu nhất tộc có đ ộ c nhân gian tuần chính nhất thần hoang huyết thống hiện nay thiên cầu nhất tộc tổ, tổ đ ị a vẫn tồn tại như cũ tại thần hoang thế giới bên trong xem như thần hoang thế giới sinh linh diêm triệu thần là có tư cách đi tới minh cổ đại thế giới thứ hai con đường chính là tạm thời giao phó diệp thanh đế thần hoang thế giới thân phận để cho hắn tại thần hoang thế giới bên trong ngắn ngủi dừng lại cứ như vậy cũng có thể đi đến minh cổ đại thế giới hệ thống giảng giải nói ách đột nhiên nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo không khỏi dâng lên một cỗ nhàn nhạt kinh ngạc hắn không nghĩ tới lần này hệ thống thế mà chủ động giúp hắn bày mưu tính kế hơn nữa còn là có miễn phí ngoài ra càng thêm để cho hắn không nghĩ tới thiên cầu nhất tộc lại là thần hoang thế giới bản thổ sinh linh thậm chí tổ đ ị a còn tại thần hoang thế giới bên trong hệ thống thiên cầu nhất tộc tổ đ ị a ở nơi nào hắn tò mò hỏi một câu đại la tiên h trung cực cổ đ ị a đây là địa phương nào lâm vô đạo mặt tràn đầy mơ hồ hệ thống nói bất kỳ một cái nào địa danh hắn đều chưa nghe nói qua túc chủ đừng suy nghĩ t hệ i ê n n cầu h thống mở ra giá cả n g làm cho lâm vô đạo tê cả ra đầu ba nghìn nước đ o á khí vận kim liên là hắn dưới mắt không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn số tiền này có thể để cho diệp thanh đế bản thân ra sao không thể bất luận kẻ nào thông qua tốc chủ quan hệ tiến vào thần hoang thế giới cực kỳ quy thuộc thế giới cũng là muốn trả giá thật lớn cho dù là có thần hoang thế giới thân phận cũng chỉ có thể lạng yên lợi không thể tại thần hoang thế giới động thủ bằng không mà nói sẽ bị gạt bỏ vô luận là diệp thanh đế vẫn là tiêu thanh lan bọn hắn cũng là như thế trừ phi tốc chủ dùng tiền mời bọn họ tiến vào thần hoang thế giới hệ thống cảnh cáo âm thanh t h trong đầu chuyển ra ai nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi thở dài trong lòng một tiếng hắn muốn chiếm tiện nghi đi đường tắt ý nghĩ là không thể thực hiện được muốn giao động người còn phải dùng tiền bất quá mặc dù không cách nào để cho diệp thanh đế tiến vào minh cổ đại thế giới nhưng lại có thể để cho diêm triệu thần đi qua kiếm chuyện nghĩ tới đây tại hơi hơi suy tư sau lâm vô đạo đem ánh mắt nhìn phía diêm triệu thần diêm triệu thần ngươi có muốn hay không đi các ngươi tiền cầu nhất tộc tổ địa chỗ thế giới xem a tổ đ ị a thần hoang thế giới đông nhiên nghe nói như thế diêm triệu thần đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra vô cùng vẻ mặt kích động trí tôn ta ta thiên cầu nhất tộc tổ đ ị a thật sự tại thần hoang thế giới sao đương nhiên các ngươi thiên cầu nhất tộc tổ đ ị a vị trí ngay tại thần hoang thế giới đại la thiên trung cực cổ đ ị a chỉ có điều cái chỗ kia lấy các ngươi vị cách cùng thực lực tạm thời còn không đi được nhưng mà bản tọa lại có thể cho ngươi đi thần hoang thế giới cái k h á c uy thuộc thế giới xem vừa vặn bản tọa có một chuyện cần ngươi đi làm lâm vô đạo không đội không chầm nói tiểu nhân nguyện ý thỉnh trí tôn phân phó diêm triệu thần sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử hắn vô n g ự bảo đảm nói mặc dù không cách nào đi đến chân chính tổ địa nhưng mà đi tổ địa chỗ thế giới xem đó cũng là thiên đại may mắn cùng tạo hóa dù sao tìm được tổ địa chính là bọn hắn thiên cầu nhất tộc đời đời đến nay nguyện vọng chỉ là mặc dù biết tổ địa ở vào thần hoang thế giới nhưng mà không có ai dẫn đường bọn hắn căn bản tìm không thấy vị trí bây giờ lâm vô đạo mà nói không thể nghi ngờ là cho hắn viên mộng hy vọng đây đối với toàn bộ thiên cầu nhất tộc mà nói cũng là thiên đại sự tình đủ để cho những lạo gia hoặc kia kích động đến từ trong phần mộ n h ả ra nghĩ tới đây diêm triệu thần lúc này đem á n mắt cẩn thận rơi vào trên thân lâm vô đạo chờ mong hắn mang chính mình đi tới thần h o a n g thế giới chuyện này trước tiên không đội đợi đến ngày mai nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp thời điểm b ả n tọa lại vì ngươi chỉ rõ con đường minh thiên nguyên bắt đầu cổ đế thần độ kiếp diệp thành đế thái hạo tiên đế hai người các ngươi lúc trước hướng về bản thần vũ trụ khởi nguyên tri điệu tùy thời đ ậ u thủ đến nỗi diêm triệu thần tạm thời lưu lại thần thoại liên minh chờ bản tọa mệnh lệ tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo không để ý đến mấy người phản ứng trực tiếp một cái lắc mình rời đi chư thiên chi thành đệ tứ trọng tiên khi lại một lần nữa lúc xuất hiện hắn đã l à lấy nhậm ngã hành thân phận đã tới đệ nhất trọng thiên cựu thiên lâu giờ này k h á c này tại cựu thiên lâu tầng thứ tám biệt viện bên trong đồ sơn tư n g u y ệ t phong đạo nhân tiêu thanh lan hùng bá thiên bọn người đang tụ tập cùng một chỗ vừa nói vừa cười thắng ấ u đồng thời võ điệu thiên cũng tới đến nơi này n h â n g minh đệ ngươi thế nhưng là đến đúng thời điểm nay thiên võ điệu thiên mời khách hắn đã lên tiếng để chúng ta thả ra ăn cho nên tuyệt đối đừng khách khí với hắn xem như chân võ đế cung chân truyền đế tử bây giờ lại trở thành bản thần vũ trụ tiên đế người kế nhiệm gia hỏa này là có tiền chỉ tiếc thời khắc long trọng như vậy thần đạo phu tên kia không tại lâm vô đạo vừa mới bước vào gian phòng thì thấy phong đạo nhân đi tới trước mặt thao thao bất tuyệt cười to nói ở trong tay của hắn còn cầm một cái bầu rượu vừa nói chuyện một bên không ngừng hướng về trong mồm đâm lấy chư thiên chi thành xuất phẩm tuyệt thế tiên ngưỡng thần s á c thật không thoải mái cùng lúc đó võ điệu thiên cùng tiêu thanh lan b ọ n người cũng n h a o nhau đứng dậy cùng lâm vô đạo trào hỏi t r a n diện bầu không khí hết sức hòa thuận đúng nhâm h n h đệ võ điệu thiên lập tức lại muốn xung kích đại đạo phong hào thời gian định tại một năm sau lần này hắn quyết định một người làm không còn cần người khác hộ đạo khi lâm vô đạo sau khi ngồi xuống phong đạo nhân lập tức cho hắn tiết lộ một cái tin tức quan trọng cầu đề cử a t r ư ơ i h a siêu thoát đại kiếp phía trước chuẩn bị ba t r s ư ơ i h a siêu thoát đại kiếp phía trước chuẩn bị ba lần thứ hai xung kích đại đạo phong h ả o nghe nói như thế lâm vô đạo cũng không có cảm thấy chấn kinh chẳng qua là cảm thấy có chút n g o à i ý muốn thôi phía trước võ điệu thiên t ạ i lần thứ nhất xung kích đại đạo phong h ả o thời điểm mặc dù thành công thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong h ả o nhưng mà tại thời khắc sống còn hơn nữa mỗi cái cảnh giới đều có ba lần cơ hội lần thứ nhất nếu như thu được không trọn vẹn đại đạo phong hào như vậy chỉ cần đem tu vi duy trì tại lúc đầu cảnh giới như vậy thì còn có hai lần cơ hội xung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hào vất quá nếu là lần thứ nhất liền thất bại như vậy thì chỉ có thể hôi phi i ê n diệt mà nếu như ba lần đều thất bại cũng chỉ có thể chờ g i a i đoạn kế tiếp trước đây võ điệu t i ê n đem chân tiên tu v i c h é m ứng dụng dùng cái này đem chính mình căn cơ cùng nội tình đúc thành phải càng cường đại hơn vì chính là cho tương lai xung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hảo chuẩn bị sẵn sàng đối với hắn đại khí phách cùng với mưu tính sâu xa lâm vô đạo vẫn tương đối bội phụ võ đạo h ư u có kinh nghiệm lần đầu tiên lần thứ hai xung kích đại đạo phong hảo cho dù là không có người hộ đạo hẳn là cũng có thể thành công nô thời gian tuyển tại một năm về sau cũng chính xác tương đối ổn thỏa hôm nay tất nhiên tất cả mọi người hiếm thấy tụ tập cùng một chỗ ta chỗ này ngược lại là có một cọc từ xưa đến nay chưa hề có vô thượng cơ duyên đưa cho đại gia nếu như võ đạo h ư u có thể bắt được lần này kỳ ngộ một năm sau xung kích đại đạo phong hào chí ít có tám thành trở lên tỷ lệ nhẹ nhàng hấp miếng trà sau lâm vô đạo mang theo đủ cười thần bí nói vô thượng cơ duyên hắn lời này mới mở miệng nguyên bản huyên náo trả diện trong nháy mắt yên tính trở lại trong chốc lát tất cả mọi người tại chỗ cũng là đem ngạc nhiên cùng ánh mắt nghĩ hoặc tụ tập đến trên thân lâm vô đạo nhân huynh đệ người nói vô thượng cơ duyên đến cùng là cái gì phong đạo nhân trước tiên đánh vỡ trầm tĩnh hỏi h á n cùng lâm vô đạo quan hệ thân mật nhất ngược lại là không có những người khác cố kỵ nhiều như vậy l ô ta nói vô thượng cơ duyên kỳ thực vô cùng đơn giản đó chính là thần h o à n g thế giới thăng cấp phong đạo nhân đại tế ti đại thiên sư các ngươi cũng là thần h o à n g thế giới bản thổ sinh linh đợi đến thần h o à n g thế giới thăng cấp lúc thiên điệu trả lại phía dưới tu vi và thực lực tất nhiên sẽ nhận được tăng mạnh nhưng mà không phải thần hoang thế giới sinh linh liền không cách nào thu được dạng này kinh tế tạo hóa thần hoang thế giới vị cách vô cùng cao thậm chí so với đại vũ trụ còn muốn càng thêm thần bí cho dù là thiên giới sinh linh đều muốn không tiết bất cứ giá nào tiến vào trong thần hoang thế giới bên trong tới vì chính là bắt được lần này kỳ ngộ ta ý nghĩ là võ đạo hữu thanh lan tiên quân bá thiên tiên quân còn có triệu vô thần mộ thanh y để b ọ n người tại thần hoang thế giới thăng cấp thời điểm cũng có thể tiến vào bên trong dính một chút quang đến lúc đó c ă n cơ cùng nội tình tất nhiên sẽ tăng mạnh lầm vô đạo không n ộ i không chậm mà mở miệng đạo nghe nói như thế võ điệu thiên cùng tiêu thanh lan mọi người đáy mắt đều toé ra t ư n g sợi tinh quang ngay cả thiên giới sinh linh đều cấp tiến vào thần hoang thế giới cái kia trong đó chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết nếu quả thật có thể dính một chút thần hoang thế giới thăng cấp v ă n g đối với bọn hắn mà nói tất nhiên sẽ có vô thượng chỗ tốt nhậm công tử ngươi ý nghĩ là tốt nhưng mà theo ta được biết thần hoang thế giới cũng không phải ai nghĩ tiến liền có thể tiến không phải thần hoang thế giới bản thổ sinh linh một mực là không thể tiến vào thần hoang thế giới bằng không mà nói sẽ bị thần hoang ý chí m ặ t sát nhất là ngươi muốn để cho võ điệu thiên cùng thanh lan tiên quân bọn hắn tiến vào thần hoang thế giới hưởng thụ thăng cấp tạo hóa vậy càng là n ị c h tiên mà đi ta cảm thấy thần h o a n g thế giới ý chí chắc chắn là không thể nào đồng ý trong lúc mọi người phân chân lúc đồ sơn thương nguyện tâm t h à n h đột nhiên v ă n g lên nàng lời này vừa ra lập tức làm cho đám người bình tĩnh lại nao h nhao đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo đối với đồ sơn thương nguyện chất vấn lâm vô đạo cũng tán đồng gật đầu một cái đại tế tin ó i không sai thần h o a n g thế giới chính xác không phải ai muốn vào liền có thể tiến không phải thần h o a n g thế giới bản thổ sinh linh tiến vào thần h o a n g thế giới lập tức liền sẽ bị thế giới ý chí mặc sát bất quá chỉ cần nắm giữ một cái thân phận hợp pháp vậy là được rồi ta có con đường cùng thủ đoạn có theo hắn tiếng nói rơi xuống một bên đồ sơn thương nguyện cùng với âm ti mệnh phong đạo nhân cũng là dùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn chật chật nhậm công tử lại còn có thể cùng thần hoang ý chí cùng một tuyến quả nhiên là thủ đoạn thông thiên a đúng vậy ai nhâm huynh đệ ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn thần hoang ý chí cấp độ kia hư vô mở mịn tồn tại ngươi lại có biện pháp giải quyết thật đúng là quá n g ư ỡ bức kế đồ sơn thương nguyệt sau đó phong đạo nhân cũng lập tức lên tiếng khen lớn bọn hắn chính xác cũng không nghĩ tới lâm vô đạo lại còn có bực này thông thiên đại nam nhịt tất nhiên nhâm huynh đệ nói có thể giúp đại gia giải quyết thần hoang thế giới thân phận vậy thì không thành vấn đề lần này thần hoang thế giới thăng cấp đúng là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa đại gia đi tới、đó. nếu quả thật có thể dính đến ánh sáng đối với sau này tu hành nhất định có trợ giúp cực lớn tiên quân các ngươi có thể t ừ r i ê n g phần mình tiên tộc ở trong chọn lựa mấy cái rất có tiềm lực hậu bối hoặc tiên tiêu tiến vào thần h o a n g thế giới cứ như vậy đối với ông đồng lai tiên tộc cùng thái hạo tiên tộc cũng là sự tỉnh tốt phong đạo nhân hướng về phía tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên vừa cười vừa nói ngay vậy hai người lúc này trịnh trọng gật đầu một cái phong đạo nhân nói rất đúng triệu vô thần mộ thanh ý đĩa cơ hạo thiên bọn hán cũng có thể nghĩ biện pháp lộng tiến thần hoàng thế giới trừ cái đó ra còn có mộ cựu thiên cơ tiên vương cơ trưởng quỹ tất h u y ễ n tiên vương cũng đều có thể đi vào chỉ có điều tài nguyên từ giao lâm vô đ ạ o tiếp tục nói bổ sung nghe được hắn chỉ đích danh sau lương tứ lập cơ nguyên cùng với tất h u y ê n b ọ n người toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng từng cái nhao nhao càng không ngừng cảm kích đúng nhậm đạo hữu không biết thu được thần hoang thế giới tạm thời thân phận cần trả giá giá bao nhiêu lúc này võ điệu thiên mại đệ không được nghi ngờ trong lòng mở miệng hỏi đang khi nói chuyện hắn lật tay lấy ra một kiện đại vũ trụ cấp phổ thông tiên vương tri bảo đưa tới lâm vô lạo trước mặt rất rõ ràng là muốn thông qua cái này tiên vương tri bảo để cân nhắc cụ thể đại giới. No võ đạo hưu nếu như dựa theo ngươi cái này tiên vương c h i bảo tới tính toán n g ư ơ i muốn đi vào thần hoang thế giới tổng cộng cần một v ạ n kiện lâm vô đạo hơi hơi trầm ngâm mấy phần đắp võ điệu thiên lấy ra cái này tiên vương c h i bảo vừa v ậ n giá trị một đoá khí vận kim liên mà dựa theo hệ thống cho ra giá cả võ điệu thiên muốn đi vào thần hoang thế giới cần trả giá một vạn đoá khí vận kim liên dù sao hắn không chỉ có là không trọn v ẹ đại đạo phong hào giả vẫn là chân võ đế cung chân truyền đế tử cùng với bản thần vũ trụ tiên đế người kế nhiệm bởi vậy giá cả tự nhiên muốn cao một chút một bạc kiện nghe được cái giá này võ điệu thiên minh đất chống gật đầu một cái mặc dù một vạn kiện đại vũ trụ cấp phổ thông tiên vương tri bảo đối với tu sĩ tầm thường mà nói chính là một bút không cách nào tưởng tượng khoản tiền lớn nhưng mà lấy thân phận của hắn tới nói cũng không tính cái gì vô luận là thái thương tiên phủ vẫn là chân võ đế cung cũng là ngưu chín một mao sự tình công tử vậy chúng ta thì sao h ế võ điệu thiên sau đó tiêu thanh lan mấy người cũng nhao nhao mở miệng hỏi lên cụ thể đại giới thanh lan tiên quân cần một nghìn bạc kiện bá thiên tiên quân cần một trăm bạc kiện triệu vô thần cần một bạc kiện mộ thanh y cần một bạc dựa theo hệ thống cho ra giá cả lâm vô đạo đối với đám người thuật lại qua một lần t khi nghe đến cái giá này sau tiêu thanh lan bọn người mặc dù cảm thấy có chút kinh khủng nhưng cũng cắn răng đáp ứng xuống lần này cho dù là đập nổi b á n sắt bọn hắn đều phải nghĩ biện pháp tiến vào thần hoang thế giới dính một chút thăng cấp quang cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm sáu mươi ba siêu thoát đại tiếp phía trước chuẩn bị bốn chương một nghìn hai trăm sáu mươi ba siêu thoát đại tiếp phía trước chuẩn bị bốn tiên quân mặc dù một nghìn vạn t i ệ n đại vũ trụ cấp tiên vương tri bảo nghe vô cùng kinh khủng nhưng mà lấy các ngươi bồng lai tiên tộc nội tỉnh vẫn dễ như t r ở bàn tay đến nỗi ba thiên tiên quân kia liền càng không cần nói phong đạo nhân hé miệng c ư ờ i nói đồng lai tiên tộc những năm này tại chiếm đoạt khởi nguyên thần tộc bị nạn tiên tộc các loại quái vật khổng lồ sau nội t ì n h tăng mạnh cho dù là gánh b á c tiêu thanh lan bọn người tiến vào thần hoang thế giới đánh đổi cũng là vô cùng nhẹ nhõm nhưng mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống liền bị lâm vô đạo cắt đ ứ t phong đạo nhân người đây đã sai lầm rồi chính như chi phía trước đại tế tin ó i như vậy muốn đi vào thần hoang thế giới nhưng là phi thường khó khăn mười triệu này kiện tiên vương chi bảo vẹ v ẹ chỉ là tiến vào thần hoang thế giới đánh đổi muốn hưởng thụ thăng cấp tạo hóa còn phải mặt khác trả tiền đến nỗi giá cả đi cần mười ước kiện dạng này tiên vương chi bảo bá thiên tiên quân cũng cần một nghìn vật kiện bao nhiêu khi lâm vô đạo âm thanh rơi xuống trong nháy mắt bên trong căn phòng đám người trong nháy mắt trở nên yên lặng tất cả mọi người đều dùng cực độ ánh mắt bất khả tư nghị kinh ngạc nhìn nhìn qua hắn rõ ràng cũng là bị cái giá này hù dọa nhân vinh đệ thanh lan tiên quân tiến vào thần hoang thế giới hưởng thụ dọa thật sự cần lớn như vậy đánh đổi có thể hay không tiện nghi một chút đây đã là ta có khả năng tranh thủ được giá cả thấp nhất lời nói thật nói với các ngươi à đây vẫn là thần hoang ý chí xem ở bồng lai tiên tộc thủy tổ côn luân tiên đế mặt mũi mới cho một cái giá hữu tình bằng không mà nói cho dù là giá cao hơn nữa thanh lan tiên quân cũng là không có khả năng hưởng thụ thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa lâm vô đạo lắc đầu trầm giọng đáp đây là hệ thống cho ra giá thấp nhất hắn cũng không có biện pháp có kẻ mặt cả tiên quân tất nhiên liền côn luân tiên đế mặt mũi đều đã vật dụng vậy các ngươi thì càng muốn chân quý lần này cơ hội mặc dù đại giới là có chút lớn nhưng nếu là lấy ra bồng lai tiên tộc một chút nội tỉnh còn có thể thành công hơn nữa lần này đầu tư cũng tuyệt đối sẽ không lô bốn nếu là người đón nhận thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa đến lúc đó có rất lớn cơ hội thu được đại đạo phong hảo đây chính là tư nguyên nhiều hơn nữa giá cao hơn nữa đều không thể đổi lấy cơ hội phong đạo nhân lập tức phụ hòa nói vô luận là đứng tại lâm vô đạo lập trường vẫn là đứng tại bằng hữu lập trường hắn đều chân tâm thật ý hy vọng tiêu thanh lan b ọ n người có thể trở nên càng thêm cường đại đối với nhắc nhở của hắn t i ê u thanh lan cũng đồng ý gật gật đầu tất nhiên công tử cho cơ hội lần này lại ngay cả ta tộc thủy tổ mặt mũi đều đã vận dụng vậy dĩ nhiên không thể bỏ qua vâng không mà nói liền phụ lòng công tử cùng thủy tổ mong ngợi m ớ i ước kiện tiên vương chi bảo mặc dù đại giới có chút lớn nhưng mà ta đồng lai tiên tộc góp một góp mà nói có lẽ còn là cầm ra được tiêu thanh lan cắn răng nói lời đã nói đến cái này phân thượng hắn chắc chắn là không thể từ bỏ vô luận là vì tự thân vẫn là vì toàn bộ đồng lai tiên tộc đều nhất định muốn dự thượng thần h o a n g thế giới thăng cấp cổ đồng phong này đúng công tử ta phía trước nghe đại tế t i nói thần h o a n g thế giới chỉ là một tòa cấp t h ấ p đại thế giới mà thôi y theo ta cùng hùng bá thiên tu vi chỉ sợ là vào không được a chẳng lẽ nói hiện nay thần hoàng thế giới đã có thể tiếp nhận chuẩn tiên đế đột nhiên thiêu thanh lan giống như là nghĩ tới điều gì thiếu kỳ hỏi cái này sao thần hoang thế giới trước mắt cũng không có đạt đến có thể chịu t ả i chuẩn tiên đế cấp độ nhiều nhất đại vũ trụ chân tiên thôi bởi vậy các người muốn đi vào thần hoang thế giới mà nói còn phải chém dụng tự thân tu v i mới được mặc dù tu luyện tới chuẩn tiên đế hao phí số lớn tinh lực cùng tài nguyên lập tức rơi vào chân tiên cảnh giới rất có thể không quá thích ứng nhưng mà đây là n g ệ m v n g chắc tự thân chủ cộn cơ hội tốt hết thệ đều vì tương lai có thể đi được càng xa từ lâu dài góc độ đến xem là đáng giá cứ như vậy các ngươi tiến vào thần h o a n g thế giới liền không cần giá cao nhiều như vậy trừ cái đó ra kỳ thực cũng có thể không cần chém dụng chuẩn tiên đế tu vi đến lúc đó ta đi cầu cầu trí tôn đem các ngươi tu vi phong ấn đến c h â n tiên nếu như vậy liền cần giá cả to lớn hai con đường xem các ngươi lựa chọn thế nào á lâm vô đạo trầm mặc mấy phần lên tiếng đáp thần h o a n g thế giới bản nguyên đang nhanh chóng tăng trưởng trước đó chỉ có thể chịu t ả i thông thường tiên đế hiện nay đã có thể chịu tại trần tiên hết thạy cũng là đang không ngừng biến hóa mà nghe được muốn chém dụng chuẩn tiên đế tu vi đồng thời bỏ qua thật vất vả mới có được vũ trụ phong h ả o tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên cũng là có chút không lớn vất quá bọn hắn cũng đều biết đây là thay đổi nhân sinh cùng vận mệnh tuyệt thế cơ hội một khi bỏ qua tương lai có lẽ sẽ rất khó gặp cho dù là gặp cũng tất nhiên sẽ trả giá giá lớn hơn bởi vậy tại trải qua ngắn ngủi suy xét sau đó tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên đều không chút do dự đáp ứng xuống một khi tư chất cùng nội tình nhận được thăng hoa như vậy muốn lại tu luyện từ đầu đến chuẩn tiên đế sẽ càng thêm dễ dàng đồng thời tương lai tại tu luyện trên đường cũng biết đi được càng xa t i ề nghe đồ c à n t ê m r ộ n lời này một cái lâm vô đạo bọn người trong nháy mắt đem ánh mắt cẩn thận rơi vào trên người nàng từng cái ánh mắt bên trong đều tràn đầy kinh nghi cùng bá tò mò không biết đại tế tin nói là biện pháp gì lâm vô đạo ngạc nhiên hỏi hắn chưa bao giờ biết đồ sơn thương n g u y ệ t còn có bản lãnh b ự c này cùng thủ đoạn rất đơn giản ta nghe mình muốn nói tại bọn chúng thiên cầu nhất tộc trong thánh địa nắm giữ một tòa cổ lao chuyển thừa xuống thời không đạo trường ngoại giới một ngày bên trong vẫn năm nghe nói là thiên cầu nhất tộc thiên tổ trước đây từ thiên giới mang xuống ta cùng với thiên cầu nhất tộc miễn cưỡng có thể nói tới lời nói đến lúc đó ta giới thiệu t i ê n quân đi thời không đạo trường tu luyện y theo hai vị tư chất cùng nội t ì n h không cần thời gian một tháng liền có thể trở lại chuẩn tiên đế cảnh giới đồ sơn thương nguyện nắm bước chen trả một mặt bình tĩnh nói thời không đạo trường thiên cầu nhất tộc bên trong lại còn có như thế cường đại bà bối nghe được đồ sơn thương nguyện lời này lâm vô đạo cũng là cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn thiên cầu nhất tộc tòa này thời không đạo trường so với thần lăng chi điệu thế nhưng là cường đại quá nhiều hơn nữa lẫn nhau cũng không phải một cái đẳng cấp đồ vật vậy thì thật là quá tốt đa tạ đại tế ti dẫn tiến đại tế ti ân tình tiêu thanh lan vô cùng cảm kích đa tạ đại tế ti tỉnh hồn lại hai người lúc này hướng về phía đồ sơn thương nguyện cảm kích lớn mãi nói tiên quân không cần đa lễ như vậy tất cả mọi người là bằng hữu lẫn nhau chiếu cố là phải lại nói tiên quân trước kia cũng giúp ta thanh sơn thần quốc không nhỏ vội vàng lần này xem như ta đại đại thần cảm tạ hai vị a nàng khẽ gật đầu một cái nói xem như thanh sơn thần quốc đại tế ti nàng cũng không thích nợ ơn người khác thừa dịp bây giờ có cơ hội trực tiếp trả để tránh đến lúc đó càng để lâu càng nhiều đối với đồ sơn thương nguyện tính cách cùng với năng lực làm việc lâm vô đ ạ o tự nhiên là vô cùng thưởng thức mắt thấy nàng giải quyết tiêu thanh lan cùng hùng bá thiên nỗi lo về sau hắn cũng bắt đầu đem võ điệu thiên bọn người cần có đại giới toàn bộ nói một lần trong đó võ điệu thiên cần một trăm vạn đoá khí vận kim liên bởi vậy tại một phen sau khi thương lượng tất cả mọi người đại giới trên cơ bản đều có tin tức bây giờ chính sự nói xong rồi chúng ta nên đi khởi nguyên chi địa xem náo nhiệt ngày mai chính là nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp thời gian đây chính là bản thần vũ trụ bên trong tuyên cổ khó gặp thực sự tuyệt đối vô cùng náo nhiệt đi thôi uống chén rượu này chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chiêm ngưỡng một chút nguyên thủy cổ đế thần vô thượng phong thái ngoài ra vừa vặn cũng có thể vì chúng ta tương lai độ siêu thoát đại kiếp tăng trưởng một chút kiến thức cùng kinh nghiệm đang tán gấu vài câu sau lâm vô đạo đem đề tài dẫn tới nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp phía trên hắn lời này vừa ra mọi người ở đây cũng là tinh thần đại trấn sau đó qua ba lần rượu bọn hắn liền cùng nhau rời đi t hướng về bản thần vũ trụ khởi nguyên chi điệu mà đi cầu đề cử á chương một n a trăm sáu m ư i siêu thoát đại kiếp nguyên thủy cổ đế thần chương một n r ă m sáu m ư i siêu thoát đại kiếp nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên chi điệp bản thần vũ trụ bên trong thần bí nhất địa phương k h ó l ư ợ n g cổ lao tương truyền ở đây tích chứa bản thần vũ trụ khởi nguyên trung cực huyền bí thậm chí ngay cả thiên mệnh đều không thể chậm đến nửa ngày đi qua tại tiêu thanh lan dẫn dắt phía dưới lâm vô đạo một b ằ n người cuối cùng là đã tới khởi nguyên chi đ i ệ lúc này bởi vì nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp sắp đến tại khởi nguyên chi địa bên mông vũ trụ trong hư không sớm đã tụ tập vô số sinh linh ở trong đó có bản t h ầ n vũ trụ bản thổ sinh linh cũng có đến từ cái khác vũ trụ thậm chí là đại vũ trụ tu sĩ cùng cừng giả dù sao siêu thoát thế nhưng là tuyên cổ khó gặp thực sự cho dù là tại vị cách hùng vĩ bản nguyên cực kỳ hùng hậu đại vũ trụ bên trong có thể tiến hành siêu thoát sinh linh cũng là phượng bao lân r ắ c một dạng tồn tại ước b ạ n b ạ n năm phế nguyện đều khó mà nhìn thấy một cái siêu thoát giả lần này nguyên thủy cổ đế thần tại bản thần vũ trụ bên trong độ kiếp siêu thoát đừng nói là xung quanh vũ trụ rất nhiều c thần cung tiên cung bạo điện tiên đạo các loại đứng xứng ở xung quanh vũ trụ hư không từng cái phóng xuất ra rộng rãi thật lớn tiên uy thật đúng là cảnh tượng h à n g trạng a ta cảm giác nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại kiếp so với võ điệu tiên chức ngươi đại đạo phong hào tiên kiếp còn muốn càng thêm náo nhiệt lần ạ i hơi hơi đánh giá vài đánh l sau, p h o này g không đạo được nhân nhịn trọng nói. cười Cái trèo c ũ nguyên là c h ệ n không nào. n cách g có trước sao, Dù ta đây y u thủy đại thế giới thế cổ ấ thấp, p nạp độ quá thấp, căn bản là không có cách dung nạp nhiều nguyên cách thủy không như sinh linh căn có cùng cường c bản Lần này, giả. là vậy đế thần độ siêu thoát đại kiếp đây chính là vũ trụ phương diện bên trên thịnh sự người tới tự nhiên muốn càng nhiều hơn một chút võ điệu thiên nói tiếp lời tuy như thế nhưng mà lần tiếp theo võ đạo hữu ngươi nếu là độ siêu thoát đại kiếp mà nói trang diện khẳng định so với nguyên thủy cổ đế thần muốn càng thêm vũ k h càng thêm náo nhiệt dù sao ngươi bây giờ thân phận và địa vị thế nhưng là rất khác nhau lâm vô đạo cũng cười trêu gẹo nói nói xong hắn liền đem ánh mắt tụ tập đến xa xôi vũ trụ hư không lúc này ở khởi nguyên chi địa vị trí trung ương phản chiếu lấy một tòa cổ lao đến cực điểm rộng rãi đến cực điểm uy nghiêm thần quốc cái kia tiết lộ ra ngoài khí tức cùng thần uy phản phất chấn áp toàn bộ vũ trụ chân chính c h ấ n tiên áp điện vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn lâm vô đạo liền cảm thấy một cỗ to lớn vô thượng cái thế khí tức như ngập trời như hồng thủy trắng trợn mánh liệt mà đến giảm như vậy tựa hồ linh hồn cùng đục thể của hắn đều muốn bị ma diệt đồng đạo cùng lúc đó ở đó rộng rãi cổ lão thần quốc bên trong xuyên tấu h qua cái kia quần quận thần quang trong mơ hồ còn có thể gặp được một đạo huy nghiêm thân ảnh đó là một cái nam tử trung niên hắn l ặ n g lặng ngồi ngay ngắn thần quốc trên thần t o ạ n quanh thân khí thế bình thản không vui không buồn bình thản đến cực điểm đây chính là nguyên thủy cổ đế thần sao nhìn nơi xa thần quốc bên trong vĩ đại thân ảnh lâm vô đạo âm thầm hiếp mắt lại đây là hắn lần thứ nhất kiến tức đến nguyên thủy cổ đế thần thần quốc cùng với thần chi chấn thân trừ cái đó ra tại nguyên thủy thần quốc chung quanh còn có đông đạo cổ đế thần đế thần cổ tiên đế tiên đế các loại những th tất cả đều là nguyên thủy cổ đế thần d ư ớ i quyền trúc thần cùng với con dân trong đó lâm vô đ ạ o còn gặp được một cái người quen rõ ràng là lúc trước xung kích vũ trụ đại thần lúc nhìn thấy hy nguyệt đế thần bây giờ nàng cũng ở vào nguyên thủy thần hệ một đám trúc thần bên trong bài vị khá cao đứng hàng cổ đế thần phía dưới đệ nhất đế thần tại hy nguyệt đế thần đằng sau nhưng là một đám bản nguyên đại thế giới cùng với cao đẳng đại thế giới chúa tể đế thần tiên cổ đại thế giới thái dương đế thần cũng tại đế thần trong hàng ngũ vừa vặn ở vào hy nguyệt đế thần đằng sau nhân minh đệ người kiến thức rộng rãi người biết hương hỏa thần c h i siêu thoát đại kiếp cùng nhân gian sinh linh siêu thoát đại kiếp khác nhau ở chỗ nào sao cái này sao tựa hồ cũng không có gì khác nhau quá lớn nghe nói vô luận là hương hỏa thần c h i vẫn là nhân gian sinh linh độ siêu thoát đại kiếp đều nhất định muốn kinh nghiệm ba cái giai đoạn theo thứ tự là lôi kiếp tâm kiếp cùng với sau cùng sắc kiếp lôi kiếp khảo nghiệm tự thân căn cơ cùng nội t ì n h tâm kiếp khảo nghiệm tâm tính ý chí cùng với trí tuệ các loại sắc kiếp khảo nghiệm người tu luyện thực lực bản thân chỉ có tam k i ế p toàn bộ viên mãn mới có thể siêu thoát thành công nhất cử chứng được đế tôn chi cảnh đối mặt phong đạo nhân nghi vấn lâm vô đạo tại nghiêm túc suy tư phúc chốc nhẹ nhàng hồi đáp trên thực tế h ắ n đ ố i với siêu thoát đại k i ế p cũng không rõ ràng lắm liên quan tới hương hỏa thần chi cùng nhân gian sinh linh siêu thoát đại k i ế p ta ngược lại thật ra biết đạo nhất chút đang lúc hai người nói chuyện tiếp lúc võ liệu thiên âm thanh đột nhiên văng lên nghe lời này một cái mọi người ở đây cũng là đem ánh mắt tò mò rơi vào trên người hắn cái gọi là siêu thoát đại tiếp đã tiếp nạn đồng thời cũng là tạo hóa nhân gian sinh linh siêu thoát đại kiếp cũng không có đặc thù gì đầu tiên là lôi k i ế p sau đó là tâm kiếp cuối cùng là đại vũ trụ ý chí diễn hóa sát k i ế p sự cơ bản quá trình cùng nhậm đạo hưu nói không sai biệt lắm nhưng mà đối với hương hỏa thần chi mà nói mặc dù cũng muốn kinh nghiệm cái này ba cái giai đoạn khảo nghiệm nhưng mà quá trình nhưng có chút khác biệt hương hỏa thần chi chủ yếu dựa vào là tín ngưỡng cùng hương hỏa dùng cái này ngưng kết thần chi chân thân tạo dựng tự thân bản mệnh thần quốc bởi vậy tại siêu thoát đại kiếp thứ nhất giai đoạn sẽ có lôi tiếp đồng thời hương hỏa thần chi thần tính chân linh thần chi chân thân cùng với bản mệnh thần quốc chỉ có cái này bốn cái phương diện đồng thời chịu đựng được đại vũ trụ ý chí khảo nghiệm cùng tể lễ mới có thể hoàn thành tự thân thăng hoa mà phàm là trong đó có bất kỳ một cái phương diện không may xuất hiện hương hỏa thần chi đều đem độ k i ế p thất bại từ đó hôi phi yên diện cho nên đối với hương hỏa thần chi mà nói siêu thoát đại kiếp bắt đầu chính là hình thức địa ngục tại chân võ đại vũ trụ tuế nguyện trong lịch sử vượt qua siêu thoát đại kiếp nhân gian sinh linh mặc dù thiếu nhưng vẫn là có một chút nhưng mà có thể siêu thoát hương hỏa thần chi liền có thể đếm được trên đầu ngón tay trên cơ bản siêu thoát hương hỏa thần chi liền giống như đại đạo phong hào hy l ư u võ điệu thiên giảng giải nói nghe được hắn giảng thuật lâm vô đạo bọn người như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cái này cũng là lâm vô đạo lần đầu tiên giải được hương hỏa thần chi siêu thoát bí mật mặc dù siêu thoát đối với hắn mà nói còn vô cùng xa xôi nhưng là bây giờ sớm tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là có thể tất nhiên hương hỏa thần chi siêu thoát đ ạ i kiếp so với nhân gian sinh linh muốn càng thêm gian khổ cùng t í n h khủng như vậy tranh thủ tại thứ nhất giai đoạn liền giết nguyên thủy cổ đế thần trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm nghĩ tới đây hắn một bên yên lặng nghe võ điệu tiền đá một bên chờ đợi nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại kiếp đến âm âm một ngày đi qua tại trong vô số người ánh mắt mong ngợi băng lánh minh mông vũ trụ sâu trong hư không đột nhiên t r u y ề n đến từng đợt hùng vĩ đến cực điểm lôi đỉnh thanh âm thanh âm kia phản phất khởi nguyên tại vô tận thời không c u ố n lấy hùng vĩ vô thượng ý chí đột nhiên buông xuống đến bản thần vũ trụ siêu thoát đại kiếp tới lâm vô đạo trong lòng nghiêm nghị giờ khắc này hắn bén nhạy cảm g i á được có một cỗ trí cao trên hết to lớn ý chí tạm thời tiếp quản khởi nguyên trí đ i ệ đây là chân võ đại vũ trụ ý chí lui tại đại vũ trụ ý chí nhưng phạm là xâm nhập đến khởi nguyên tri điệu hết thẻ sinh linh cùng với hương hỏa thần c h i tất cả đều bị cưỡng ép na di ra ngoài toàn bộ khởi nguyên tri điệu cũng chỉ còn lại có độ k i ế p nguyên thủy cổ đế thần cho hay cuối cùng bắt đầu khởi nguyên tri điệu bên d ư ớ i phong đạo nhân bọn người đánh nhau mười hai vạn phần tinh thần cùng l ự c chú ý đem ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên xa xôi vũ trụ trong hư không nguyên thủy thần quốc ông cùng trong lúc nhất thời kèm theo chân võ đại vũ trụ ý chí vung xuống đến khởi nguyên tri đ i ệ thu đến tin tức cùng cảm ứng nguyên thủy cổ đế thần cũng chậm rãi từ thần tọa bên trên đứng lên sau đó hán uy nghiêm s cùng với xung quanh vũ trụ h ư không tại đồ sơn tư h ơ nguyệt âm t i mệnh bọn người trên thân hơi hơi dừng lại sau lập tức bước ra một bước đi ra thần quốc vê anh vê anh vê anh khi nguyên thủy cổ đế thần đi ra thần quốc may mắt tại chân võ đại vũ trụ to lớn ý chí thao tùng dưới từng có diệt thế thiên uy hóa thành tinh khủng hỗn độn lôi k i ế p hướng về nguyên thủy cổ đế thần đánh xuống cái kia tản mát ra khí tức cùng sức mạnh muốn ma diệt vũ trụ bên trong hết thể sự vật cho dù là nguyên thủy cổ đế thần đang cảm thụ đến hỗn độn lôi kép t n chứa vĩ lực sau thần sắc cũng biến thành nghiêm túc hoa lạp theo hắn tâm niệm k h ẽ động vô lượng thần quang t r ậ n bao phủ khởi nguyên t r i đ i ệ m chiếu dọi thập phương vũ trụ hư không sau đó tại lâm vô đạo chăm chú một tòa cổ láo rộng rãi bên trong thế giới tại nguyên thủy thần quốc bên trong nhận ra tòa kia thế giới vô luận là địa vực vẫn là bản nguyên hay là trình độ chắc chắn đều vượt rất xa bản thần vũ trụ bên trong bất luận cái gì một tòa bản nguyên đại thế giới trừ cái đó ra ở tòa này cổ láo rộng rãi bên trong thế giới bên trong còn l n dưỡng lây bốn kiện cường đại thần khí cầu đề cử a c h ư n một nghìn hai trăm sáu mươi lăm đế thiên chân ngã chi kiếm c h ư n một nghìn hai trăm sáu mươi l đế tiên chân ngã chi kiếm cổ đế thần khí nhìn xem nguyên thủy cổ đế thần bản bệnh thần quốc bên trong luận giữa bốn kiện thần khí lâm vô đạo đáy mắt lập t ứ c toát ra mánh liệt hứng thú cái này bốn kiện thần khí tất cả đều là không phải tầm thường c h i vật bọn chúng theo thứ tự là nguyên thủy chi kiếm nguyên thủy thần đ ỉ n h nguyên thủy thần tháp cùng với nguyên thủy t h ầ n quan ông khi chân võ đại vũ chủ ý c h í trôi chủ đạo hỗn độn lôi kép vương xuống lúc nguyên thủy cổ đế thần tâm n i ệ m kẽ động bên trong thế giới bên trong bốn kiện thần khí phân biệt bao phủ hắn thần tính chân linh thần chi chân thân bản bệnh thần quốc trong đó nguyên thủy chi kiếm trôi nổi tại trên đỉnh đầu hư không phóng xuất ra cường đại tuyệt luân k i ế m khí đem cái kia đ ắ p xuống l ô i kiếp ngạnh xinh xinh chém chết nguyên thủy thân đ ỉ n h nhưng là đem nguyên thủy cổ đế thần bản mệnh tần quốc chứa vào trong đó nguyên thủy thân tháp trôi nổi tại chân linh phía trên phóng ra vô lượng thần quan cùng thần uy vững vàng bảo vệ nguyên thủy cổ đế thần chân linh đến nôi cuối cùng chiếc kia cổ lão thần bí nguyên thủy thần quan nhưng là đem nguyên thủy cổ đế thần thần tính thu hẹp ở bên trong giờ nay khắc này nguyên thủy cổ đế thần đã làm xong ứng đối siêu thoát đại kiếp hết thể chuẩn bị chỉ có điều hắn mặc dù chuẩn bị tương đối đầy đủ nhưng mà siêu thoát đại kiếp uy năng cùng b ĩ lực cũng không thể khinh thường v â n h v â n h v â n h kèm theo chấn động bản thần vũ trụ hùng vĩ lôi đình thanh â m từng đạo hủy thiên diệt địa hỗn độn lôi kiếp liên tiếp không ngừng mà từ vũ trụ hư không hạ xuống muốn đem nguyên thủy cổ đế thần g á m gượng m a diệt mấu chốt là mỗi một luận đều có bốn đạo hỗn độn lôi kiếp đ i ê n c t n g đánh thẳng vào nguyên thủy cổ đế thần thật tính chân linh thần chi chân thân bản mệnh thần quốc siêu thoát đại kiếp thứ nhất giai đoạn tổng cộng tám mươi mốt đạo lôi kiếp cùng nhân gian sinh linh so sánh Hương hỏa thần cuối h cùng hôi i c à phi yên g diệt khởi nguyên c h i địa biên giới nhìn xem cái kia đang tại độ kiếp bên trong nguyên thủy cổ đế thần lâm vô đạo hình như có sở mộ so với nhân gian sinh linh độ kiếp thương hỏa thần c r i lôi kiếp ước chừng nhiều ba lần khó khăn kia cùng áp lực có thể tưởng tượng được như vậy tương lai ta lấy thanh sơn đại ma thần thân phận độ siêu thoát đại kiếp mà nói cũng muốn trải qua cái này bốn cái phương diện khảo nghiệm dựa theo nguyên thủy cổ đế thần thao tác hắn tế luyện bốn kiện cường đại thần khí phân biệt tới bảo vệ chính mình thần tính chân linh thần c h i chân thân cùng với bản mệnh thần quốc như thế nói đến ta cũng nhất định phải sớm làm chuẩn bị trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy tư nghĩ đến đây hắn không khỏi có chút l u n g túng bởi vì cho đến ngày nay hắn mặc dù đã sắp tu thành t h ư thần nhưng mà liền một kiện đúng nghĩa thần khí cũng không có hắn tất cả thần khí tất cả đều là từ chỗ khác người nơi đó đặt lấy hay là nhặt được về phần mình bản mệnh thần khí một kiện cũng không có hơn nữa đối với hương hỏa thần chi thần khí lâm vô đạo cũng không có quá mức xem trọng liền trước đây chiến tranh chi kiếm cũng chỉ là hơi tế luyện rồi một lần sau đó liền bứt bỏ mặc kệ nhưng mà dưới mắt nhìn nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại kiếp thần khí tầm quan trọng lập tức đột hiện đi ra nếu như không có thần khí che chở đến lúc đó hắn muốn bình yên vượn qua siêu thoát đại kiếp chỉ sợ sẽ tương đối gian khổ nghĩ tới những thứ này trong lòng lâm vô đạo âm thầm hạ quyết tâm mấy người giải quyết đi nguyên thủy cổ đế thần bề sau nguyên h thủy cổ đế thần không thích hợp nghe lời này một cái lâm vô đạo lập tức hướng hắn ném mê hoặc ánh mắt là lạ ở chỗ nào hắn hiếu kỳ hỏi tất nhiên phong đạo nhân nói như vậy vậy khẳng định là phát hiện cái gì n h ậ m minh đệ n g ư y i phát giác không có nguyên thủy cổ đế thần tế luyện trôi này nguyên thủy chi kiếm cũng không phải bình thường ý nghĩa thượng thần khí cái này tựa như là hắn thần chi đạo quả nếu như ta không có nhìn lầm nguyên thủy cổ đế thần bản thể hẳn là cái này nguyên thủy chi kiếm hơn nữa trôi này nguyên thủy chi kiếm phía trên tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không đại đạo khí tức mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng đó là thật sự tồn tại cái này cổ thần bí đại đạo khí tức ta dường như đang nơi nào nhìn thấy qua có một loại cảm giác quen thuộc phong đạo nhân ngưng lông mày nói bây giờ hắn thâm trầm lăng lệ con mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên nguyên thủy cổ đế thần hướng trên đỉnh đầu trôi này nguyên thủy chi kiếm ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn mê hoặc cùng lúc đó khi nghe đến phong đạo nhân lời này lâm vô đạo cũng là nhìn phía trôi này nguyên thủy chi kiếm tại một phen cẩn thận cảm giác đi qua hắn đúng là phát giác một cỗ hùng vị vô thượng đại đạo khí tức chỉ có điều cỗ này đại đạo khí t ứ c cũng không thuộc về hắn trong nhận thức biết thái thanh đại đạo cũng không phải bị nạn chi chủ bị nạn đại đạo mà là một loại hoàn toàn khác biệt đại đạo hơn nữa đang cẩn thận cảm giác đi qua hắn tự hồ cũng có loại cảm giác đã từng quen biết đúng ta nhớ ra rồi phía trước tại t á n g thiên thần vương diệp m ị c h trong phân mộ chúng ta không phải nhìn thấy qua rất nhiều phiến đá cùng bích hoa sao ở trong đó một khối trên phiến đá liền đi lại ba người trong đó một cái người xếp bằng ở một ngụm màu đen trên quan tài nguyên thủy cổ đế thần tế luyện cái này nguyên thủy chi kiếm phía trên đại đạo khí thức liền củng cố quan tài kia khí thức hết sức giống bởi vậy trôi này nguyên thủy chi kiếm phải củng cố quan tài kia là xuất từ cùng làm một người chi thủ cho dù không phải một người b ậ t phẩm bọn chúng giữa hai bên cũng chắc chắn tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí đang khi nói chuyện phong đạo nhân đại thủ một lần Đem khối kia từ t á ngay tiên thần vương trong vương mộ m n phiến g ra Ông khi phiến đá, l ấ ra. trong trên trong rộ phía hỏa quang. Ngay Ông phiến hiện ngáy nhiệm cùng án, ngáy nở lên khi chỉ thấy phát chút hào đá đổ xuất xíu mắt, mắt một vụ sau đó tại lâm vô đạo cái kia vô cùng trong ánh mắt ngạc nhiên trên phiến đá cố quan tài kia trong n g á y mắt trở nên ngưng thật rất nhiều không chỉ có như thế cái kia xếp bằng ở trên quan tài người thần bí cũng đột nhiên mở mắt đem ánh mắt nhìn phía nơi xa đang tại độ k i ế p nguyên thủy cổ đế thần còn có trên đỉnh đầu hán phương lơ lửng nguyên thủy chi kiếm đế tiên chân ngã chi kiếm đẫu nhiên một đạo nhỏ xíu nhị non thanh âm đột nhiên từ trong phiên đ á t r u y ề n ra trong ngôn ngữ bao hàm một cô không hiểu cảm xúc cùng lúc đó làm đế tiên cùng với chân ngã chi kiếm hai cái danh tự này truyền vào khởi nguyên chi địa thời điểm đang tại độ kiếp nguyên thủy cổ đế thần thần sắc trợn đại biến đáy mắt của hắn lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác kinh hoàng và sợ hãi thậm chí cả người đều có trong nháy mắt thất thần dạng như vậy phản phất là nghe được vật gì đáng sợ dầm dầm cùng trong lúc nhất thời cái tia trôi nổi tại hắn hướng trên đỉnh đầu nguyên thủy chi kiếm cũng bắt đầu run dày kịch liệt cơ hồ muốn thoát ly nguyên thủy cổ đế thần trực khống là ai là ai tại nói đế tiên hai chữ là ai đang kêu gọi chân ngã chi kiếm không có khả năng cái này thế giới bên trong không có khả năng có người biết đế tiên cái tên này càng không khả năng có người biết chân ngã chi kiếm người kia không phải đã h ừ hừ đang lúc nguyên thủy cổ đế thần hoảng sợ thất thần lúc đột nhiên bầu trời hạ xuống hỗn độn lôi k i ế p cuốn lấy minh mông đại vũ trụ ý chí trọng trọng đánh vào hắn thần chi chân thân phía trên ầm ầm e m theo một đạo gen thống khổ tại vô số người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc nguyên thủy cổ đế thần cả người đột nhiên từ trong hư không rơi xuống tại đạo kia hỗn ộ lôi kép đánh xuống hắn thần chi chân thân bị vanh nát hơn phân nửa nhưng ngay sau đó tại vô lượng hương hỏa quán chú nguyên thủy cổ đế thần cái kia gần như ma diệt thần chi chân thân lại lần nữa khôi phục nguyên dạng chỉ có điều so sánh với phía trước khí tức lại là rõ ràng yếu đi một kia nhìn xem một màn này vô luận là vây xem vũ trụ sinh linh vẫn là đồ sơn thương nguyện bọn người nhao nhao lộ ra kinh nghi thần s ắ c bây giờ bọn hắn cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì đến nỗi tội khôi hỏa thủ phong đạo nhân cùng với lâm vô đạo hai người cũng là trận to hai mắt mặt mũi tràn đầy vô tội nhấm h u n h đệ cái này nhưng không liên quan ta chuyện a đang khi nói chuyện phong đạo nhân bằng nhanh nhất tốc độ đem khối đá kia tấm thu vào sợ bị nguyên thủy cổ đế thần phát r i á được cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu giết nguyên thủy cổ đế thần một chương một nghìn hai trăm sáu mươi sáu giết nguyên thủy cổ đế thần một nguyên thủy cổ đế thần lại còn có lớn như vậy lai lịch sao nhìn xem bởi vì khối kia phiến đá thần bí, dẫn đến nguyên thủy cổ đế thần lộ ra như vậy cực lớn phản ứng lâm vô đạo cũng là cảm thấy ngạc nhiên cùng ngoài ý mớn một man bất t ì n h lình là hắn không có nghĩ tới nguyên thủy cổ đế thần bản thể là nguyên thủy chi kiếm mà nguyên thủy chi kiếm diện mạo vốn có lại là chân ngã chi kiếm trên tấm đá t r ỗ ấn khắc nhân vật thần bí tựa hồ cùng phong đạo nhân có dính dấp dạng này suy luận xuống nguyên thủy cổ đế thần phải chăng cùng phong đạo nhân ở giữa vẫn tồn tại một loại nào đó không muốn người biết liên quan bây giờ lâm vô đạo đấy lòng nổi lên tí ti ngạc nhiên cùng n g h i hoặc hắn không nghĩ tới nguyên thủy cổ đế thần lại còn có thể c ù n g c ô quan tài kia thượng thần bí nhân vật dính l i ễ u quan hệ trước đây người thần bí kia ban cho tàng tiên thần sơn diệm mịch một quyển tăng thư bây giờ lại cùng nguyên thủy cổ đế thần có liên lụy quan hệ trong này rác rối phức tạp đến t ự c điểm cho dù là lâm vô đạo trong lúc nhất thời cũng mất mơ hồ đầu mối đến nỗi quan tài thượng thần bí người đến cùng phải hay không phong đạo nhân hắn cũng không xác định đây hết vậy đều chỉ là hắn phòng đoán thôi bất quá những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là cái tia nguyên thủy cổ đế thần phản ứng hắn rõ ràng đối với đế thiên cái tên này cùng với chân ngã chi kiếm vô cùng vô cùng k i ê n kỵ dạng như vậy phản phất như là gặp thiên địch đồng dạng dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần loại phản ứng này để cho hắn không khỏi nghĩ đến trước đây thủy hoàng trước đây vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được táng thiên đồng quan một tia khí tức thủy hoàng liền dọa đến hốt hoảng mà chạy hơn nữa chặt đứt tại bản thần vũ trụ bên trong hết thẻ bất tích nguyên thủy cổ đế thần phản ứng mặc dù không có trước đây thủy hoàng mãnh liệt như vậy nhưng cũng không khá hơn chút nào phát hiện này để cho lâm vô đạo bắt được nguyên thủy cổ đế thần nhược điểm chí mạng tất nhiên nguyên thủy cổ đế thần đối với đế thiên cùng chân ngã chi kiếm như thế sợ h ã i cùng kiếm kỵ vậy nếu là tại hắn lúc đ ộ k i ế p đột nhiên tới một lần từ mà nói chắc chắn sẽ để hắn tâm thần thất thủ đến lúc đó lại để cho diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế cùng một chỗ vây g i ế t ngoài cộng thêm diêm triệu thần đi minh cổ đại thế giới gây sự nguyên thủy cổ đế thần tuyệt đối không có khả năng có đ ư ờ n g sống cho dù là hắn có thể chịu đổi đến lúc đó cùng lắm thì ta lại lấy một thân phận khác tự mình hiện thân dùng táng thiên đồng quan thu hắn tóm lại nguyên thủy cổ đế thần lần này không chết không thể lâm vô đạo dưới đáy lòng lâm thầm tính toán nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn phía bên cạnh ra vẻ bình tĩnh phong đạo nhân phong đạo nhân người biết nguyên thủy cổ đế thần vì sao lại đột nhiên lựa chọn độ siêu thoát đại tiếp sau đây hết、thể. cũng là thanh sơn đại thần bước cho lâm vô đạo bí mật truyền âm đạo a thanh sơn đại thần bức bách nguyên thủy cổ đế thần độ siêu thoát đại tiếp nghe được tin tức này phong đạo nhân lập tức lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ đồng thời ánh mắt bên trong cũng tràn ngập tò mò đại thần cùng nguyên thủy cổ đế thần có thủ ân xem như thế đi ta vụn trộm nói cho ngươi kỳ thực lần này thanh sơn đại thần đã âm thầm làm xong chuẩn bị chờ sau đó liền sẽ có người đi ra vây giết nguyên thủy cổ đế thần dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần giống như hồ đối với đế thiên cùng chân ngã chi kiếm vô cùng hoảng sợ cùng kiếm k � đây không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt. chờ sau đó khi có người vây giết nguyên thủy cổ đế thần người thừa cơ đem phiến đá lấy ra nhiễu loạn hắn tâm thần bất ngờ không đề phòng nguyên thủy cổ đế thần tất nhiên sẽ tâm thần đại loạn cứ như vậy đem hắn giết chết tỷ lệ càng lớn hơn nếu để cho đại thần biết chuyện này đến lúc đó nhất định sẽ không tiếc thần ân cùng tạo hóa đối với người xung kích đại đạo phong h ả o tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn lâm vô đạo bí mật truyền tống nói t muốn chu s á t nguyên thủy cổ đế thần trong lòng phong đạo nhân k ẽ chấn động nhưng mà đáy mắt lại là nở rộ lên từng sợi tinh quang hào từ đạo hữu bất tử vần đạo ngược lại ta cùng với nguyên thủy cổ đ ế thần cũng không có gì gặp nhau hắn chết sống tại ta mà nói không quan trọng b ấ t quá nguyên thủy cổ đ ế thần t r ô i này nguyên thủy chi kiếm ta ở phía trên tự a hồ cảm nhận được một c â k h í tức quen thuộc ta cảm thấy cùng bần đạo hữu duyên nếu như sau khi chuyện thành công t r ô i này nguyên thủy chi kiếm có thể hay không cho ta phong đạo nhân ánh mắt s á n g quắc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào xa x a n g u y ê n thủy chi kiếm đáp đối với yêu cầu này lâm mô đạo cũng không tự tuyệt hắn cũng đã nhìn ra nguyên thủy chi kiếm hơn phần nửa cùng phong đạo nhân có chút quan hệ ít nhất phong đạo nhân là đã qua cái này sao cũng không có vấn đề đến lúc đó ta tự mình đi hướng đại thần cầu một chút tình bất quá là một kiện thần khí thôi ta nghĩ đại thần hẳn là không đến mức cự tuyệt ừ vậy thì quá tốt rồi nhấm m i n h đệ thần thông q u ả n g đại còn có trí tôn bối cảnh có người hỗ trợ nói chuyện nghĩ đến xem ở trên mặt của ngươi đại thần có thể sẽ đồng ý đương nhiên nếu như không được cũng không vấn đề gì b ầ n đạo cũng không phải không thể không cần phong đạo nhân cười lắc đầu hắn mặc dù đối với nguyên thủy chi kiếm cảm thấy rất hứng thú nhưng cũng chỉ là cảm thấy hứng thú thôi nếu như thực sự không chiếm được cái kia cũng không có gì yên tâm chuyện này quân ở trên người của ta phong đạo nhân phản ứng lâm vô đạo đều thấy rõ tuy nói nguyên thủy cổ đế thần thần khí vô cùng quý giá nhưng mà so sánh với phong đạo nhân vậy thì có một chút không đáng nói đến lúc này hắn đã quyết định nếu như đoạt đến nguyên thủy chi kiếm mà nói nhất định sẽ đưa nó lưu cho phong đạo nhân nghĩ tới đây lâm vô đạo vừa cùng phong đạo nhân bọn người nói chuyện t h i ế m vừa đem ánh mắt nhìn phía nơi xa đang tại độ kết nguyên thủy cổ đế thần ầm ầm tại trải qua vừa rồi cực lớn biến cố sau nguyên thủy cổ đế thần mặc dù có chút kinh hãi cùng thất thần nhưng hắn rất nhanh liền thu hẹp tâm thần lần nữa khôi phục chấn định và bình tĩnh bắt đầu tập trung toàn bộ lực chú ý xung kích siêu thoát đại kiếp tại lâm vô đạo đám người chăm chú t ừ n g đạo hủy thiên diệt địa h ô n độn lôi kiếp quân lấy thật lớn tiên h uy đem nguyên thủy cổ đế thần m ố t hết bất quá nguyên thủy cổ đế thần có cường đại thần khí thủ hộ thần t i n h chất chân linh thần chi chân thân cùng với bản mệnh thần quốc bởi vậy cứ việc lôi kiếp phi thường khủng bố nhưng mà cũng không đối với nguyên thủy cổ đế thần tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương mà dựa theo lâm vô đạo suy tính nguyên thủy cổ đế thần muốn vượt qua thứ nhất giai đoạn lôi kiếp chỉ sợ còn phải hơn nửa ngày mới được đã như vậy vậy thì ba thứ kết hợp tranh thủ tại siêu thoát đại kết thứ nhất giai đoạn liền đem nguyên thủy cổ đế thần d i ệ t nói đi hắn lúc này thông qua hệ thống sức mạnh tiêu hao một đoá khí vận kim liên tại chư tiên h tri thành diện hóa một đạo phổ thông tiên vương phân thân đồng thời đem bản tôn giao cho hệ thống tạm thời ủ ị trị hệ thống minh cổ đại thế giới muốn làm sao đi chư thiên tri thành đệ tứ trọng tiên khi tiến vào đến bản giới lâu về sau lâm vô đạo lúc này hiếu kỳ dò hỏi linh minh cổ đại thế giới mặc dù là thần hoang thế giới quy thuộc thế giới nhưng mà khoảng cách thần hoang thế giới vô cùng xa xôi muốn đi tới minh cổ đại thế giới cần xuyên thẳng qua một loạt thế giới hàng rào cùng với thế giới hình chiếu y theo túc chủ thực lực trước mắt tạm thời còn tìm không thấy đi đến minh cổ đại thế giới lộ bất quá nếu là túc chủ chịu tiêu hao một trăm đoá khí vận kim liên mà nói hệ thống có thể tạm thời mở một cái thông đạo đi ra thời hà ạ có hiệu lực một khắc đồng hồ một trăm đoá khí vận kim liên chỉ có thể tại minh cổ đại thế giới dừng lại một khắc đồng hồ nghe nói như thế lâm vô đạo n h ũ mày dưới mắt hắn căn bản không lấy ra được một trăm đoá khí vận kim liên có thể ký số sao hắn thở dài cười khổ hỏi có thể tốc chủ tại trong thâm viên tầng thứ ba sắp thu hoạch đến một bút cực kỳ phong phú hương hỏa đến lúc đó hoàn lại là được rồi mỗi ngày cần thu thêm một nghìn đức đoá khí vận c h i hoa lợi tức thảo c ầ u hệ thống mỗi câu đều không thể rời bỏ tiền lâm vô đạo trong lòng thầm mắng liền hắn tại thâm viên bên trong hương hỏa đều sớm đánh lên chủ ý bất quá dưới mắt vì giết chết nguyên thủy cổ đế thần hắn cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể tiếp nhận hệ thống không bình đẳng điều kiện ông chỉ cần có tiền hệ thống chính là văn năng khi lâm vô đạo tiếp nhận điều kiện sau Một khi ố thần n bỉ g lâm vô đạo n á xuất hiện ở tại o n không a n hệ thần g n thoại ngọc n thể liên minh nháy mắt sớm đã chờ đợi thời gian giải diêm triệu thần lúc này lấy vô cùng cung kính tự thái quỳ xuống đất lớn bài nói đứng lên đi diêm triệu thần dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần đang tại bản thần vũ trụ khởi nguyên tri địa l ộ kiếp ngươi lập tức đi tới bồng lai tiên tộc ở nơi đó có một cái bản tọa hậu bối ngươi tiếp xuống nhiệm vụ chính là cùng hắn đi một cái tên là minh cổ đại thế giới chỗ phá phôi nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa cụ thể ngươi chỉ cần đối phó minh cổ đại thế giới bên trong những cái kia tiên đế cùng cổ tiên đế những thứ khác giao cho bản tọa hậu bối là được rồi đúng đến lúc đó ngươi nhìn thấy người kia liền theo hắn diệp công tử a đang khi nói chuyện lâm mô đạo mượm nhờ trí tôn đạo phủ trí cao quyền uy đem có quan hệ tại đ ồ n g lai tiên tộc một chút tin tức cùng với thế giới tọa độ cùng vị trí tấn khắc ở diêm triệu thần tiên linh phía trên làm xong đây hết thảy sau hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ trước một bước thông qua chư thiên chi thành truyền thống trận đi đến thiên thương đại thế giới đ ồ n g lai tiên tộc cùng trong lúc nhất thời tại thu đến lâm vô đạo mệnh lệnh sau diêm triệu thần cũng không có bất kỳ chần trở tại cùng hoa bái nguyện lên tiếng c h à o lập tức lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi chư thiên chi thành chốc lát sau căn cứ vào lâm vô đạo chỉ thị vị trí diêm triệu thần thành công đến đó cái họ diệp trí tôn hậu bối diêm triệu thần gặp qua diệp công tử đế tôn k h á c h ký trí tôn để cho ta đi một chuyến minh cổ đại thế giới nhiễu loạn nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa vì thanh đế bọn hắn giảm nhỏ áp lực lần này đi minh cổ đại thế giới chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ thời gian đến lúc đó nguyên thủy cổ đế thần những cái kia tiên đế con n ô n dân cùng với cổ tiên đế con n ô n dân liền toàn bộ nhờ đế tôn chúng ta tốt nhất là đi đến nguyên thủy cổ đế thần thần miếu tiếp đó lâm vô đạo đơn giản nói một chút kế hoạch của mình không có vấn đề diễm mô hết thệ tuân theo diệp công tử phân phó lại nói chuyện này quan hệ đến đại tế ty cho dù không có trí tôn cùng công tử phân phó diêm mộ cũng không thể đổ cho người khác bất luận cái gì dám can đảm cùng đại tế ti đối nghịch cũng là ta thiên cầu nhất tộc đ ệ n h nhân nhất định đem l ọ t vào chúng ta điên cuồng nhất trả thù nguyên thủy cổ đế thần cũng không ngoại lệ diêm triệu thần tràn ngập sát khi nói nghe được hắn lời này lâm vô đạo lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc hài lòng thiên cầu nhất tộc xem bộ dáng là nhận định đồ sơn thương nguyệt là bọn chúng n g u y i thần nhưng phạm là cùng đồ sơn thương nguyệt chuyện có liên quan đến bọn chúng đều biết trở nên dị thường chấp nhất so với chính mình thủy tổ còn muốn càng thêm sùng kính dù sao nguyên thần đây chính là sáng lập bọn chúng thiên cầu nhất tộc vô thượng tồn tại đây là bọn chúng trí cao tín ngưỡng đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát ta binh quý thần tốc tốc chiến tốc thắng giang giáp khi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo quả quyết mà bóp nát khối ngọc kia phủ trong chốc lát tại ngàn vạn hào quang chiếu dọi xuống trước mặt h ư không trợt hiển hóa ra một đầu băng lãnh thông đạo tường cỗ tuyên cổ bao la to lớn khí tức như thiên h à to bằng tứ mãnh liệt đi ra làm cho lâm vô đạo tâm thần chấn động không thôi đi rất hít vào mỗi đệ xuống nội tâm chấn động lâm vô đạo hướng về phía diêm triệu thần trào hỏi một câu lập tức bước vào không gian chi môn minh cổ đại thế giới nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng cùng hương h ỏ a chủ yếu đất tập trung khi lâm vô đạo xuyên qua không gian chi môn tiến v à o này phương thế giới lúc đầu tiên cảm nhận được chính là cái k i a uy nghiêm minh mông tần h uy đồng thời cái k i a bằng bạc đến cực điểm hương h ỏ a khí tức hóa thành từng cái chân long trở tại trên trời cao liếc nhìn lại uy vi trang quan hướng đông mà đi lấy đại đạo chi nhãn tinh tế cảm giác một phen sau lâm vô đạo đưa tay chỉ hướng phía đông phương hướng bây giờ xuyên tấu h qua đại đạo chi nhãn nhìn rõ hắn đã tin h tưởng gặp được nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng chi tuyến cùng với hương hỏa đầu vườn dưới tình huống bình thường thần miễu địa điểm nhất định là hương hỏa thần chi tín ngưỡng đất tập trung cũng là hương hỏa đồng nạp nhất chỗ chỉ cần theo cố này tín ngưỡng cùng hương hỏa liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được nguyên thủy thần miễu chuẩn xác vị trí hảo sau khi lâm vô đạo chỉ rõ cụ thể phương vị diêm triệu thần cũng không có chần c h lúc này vung tay lên cuốn lên cơ thể của lâm vô đạo trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ khi hai người lúc xuất hiện lần nữa đã là đi tới minh cổ đại thế giới đang đông phương một tòa cổ lao chi thượng thần núi núi này tên là minh cổ thần núi tại thần sơn đỉnh phong nhất đứng sừng sững lấy một tòa cổ lao đến cực điểm rộng rãi đến cực điểm trang nghiêm thần miếu liếc nhìn lại cao tới ước chừng mười vạn trượng có thửa vô lượng thần quang chiếu rọi thập phương hư không phóng ra đủ loại cảnh tượng kỳ dị kinh thế ngoài ra lấy nguyên thủy thần miếu làm trung tâm xung quanh trong không gian còn có từng tòa tiền quang sáng trói phủ đạo phía trên những tiên đảo này hiện lộ rõ ràng rộng rãi khí tượng cùng với minh n ô n g tiên uy lâm vô đạo có thể cảm giác được mỗi một tòa tiên đảo bên trong đều có một tôn siêu thoát c h i lộ cổ tiên đế giống tiên đảo như vậy không nhiều không ít vượt bậc ba mươi ba t o ạ đại biểu ba mươi ba vị đạp vào siêu thoát c h i lộ cổ tiên đế trong đó ở vào chỗ cao nhất một tòa tiên đảo bên trong tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại to lớn ký tức chỉ là so diệp thanh đế bọn hắn yếu hơn một chút mà thôi ba mươi ba vị siêu thoát tiên đế nhất giai siêu thoát tiên đế bảy người. người tam giai siêu thoát tiên đế ba người thứ giai siêu thoát tiên đế ba người v ũ giai siêu thoát tiên đế hai người lục giai siêu thoát tiên đế một người thất giai siêu thoát tiên đế một người bắt giai siêu thoát tiên đế một người đang lúc lâm vô đạo đánh giá xa xa những cái kia tiên đ à o lúc bên hai đột nhiên chuyển đến diêm triệu thần cái kia thuộc như lòng bàn tay âm thanh siêu thoát tiên đế nghe được cái chức vị này lâm vô đạo nao nao nhưng lập tức liền hiểu rồi hàm nghĩa trong đó đế tôn tại trong chân võ đại vũ trụ đối với đạc vào siêu thoát c h i lộ cổ tiên đế xưng là siêu thoát tiên đế sao mà giai vị nhưng là đại biểu bọn hắn tại siêu thoát tri lộ cấp độ hắn hiếu kỳ hỏi đúng vậy công tử tại trong đại vũ trụ bởi vì đại vũ trụ phát tắc cùng bản nguyên duyên cớ đến tiên đế sau đó chính là cổ tiên đế cùng siêu thoát tiên đế cổ tiên đế sau khi tu vi đặt đến cực đạo cổ tiên đế liền có thể bắt đầu x u n g kích đế tôn nếu như lựa chọn đi siêu thoát c h i lộ mà nói đó chính là siêu thoát tiên đế thật ra siêu thoát tiên đế chính là đi tới siêu thoát c h i lộ phần c u ố i dạng này người sau khi trở thành đế tôn sẽ trực tiếp trở thành cực đạo đế tôn hơn nữa nhận được đại vũ trụ ý chí chúc phúc ban cho một cái dành riêng phong hảo dưới tình huống bình thường một tòa đại vũ trụ bên trong chỉ có một vị phong hào đế tôn nhưng nếu như xuất hiện siêu thoát giả mà nói vậy thì sẽ xuất hiện hai vị ba vị thậm chí nhiều hơn phong hào đế tôn mỗi một cái siêu thoát giả đều sẽ đạt được đại vũ trụ chuyên trúc phong hào nhưng mà cũng không ảnh hưởng xung kích đại vũ trụ phong hào bởi vậy tại trong cổ lao tuyến nguyện thậm chí xuất hiện qua đồng thời thu được hai cái phong hào đế tôn sinh linh dù sao có thể siêu thoát sinh linh cũng là vũ trụ bên trong cấp cao nhất tồn tại bản thân liền có được đại vũ trụ cấp cái khác từ t r ư ớ trở thành chân võ đế tôn cũng không phải là ly kỷ bao nhiêu sự tỉnh dưới mắt chân võ đại vũ trụ bên trong đã có một vị chân võ đế tôn cùng với ba vị siêu thoát giả nếu như nguyên thủy cổ đế thần cũng thành công siêu thoát mà nói vậy thì lại biến thành vị thứ năm nắm giữ phong hào đế tôn cường giả đồng thời cũng là chân võ đại vũ trụ bên trong một vị duy nhất nắm giữ b á t giai thần cách phong hào tôn thần nếu như không vẫn diệt mà nói tương lai có lẽ có thể xung kích thập lục giai cực đạo tôn thần chỉ có điều hắn mãi mãi cũng không có cơ hội kia nói đến đây diêm triệu thần ngôn ngữ gian để lộ ra một tia nhàn nhạt tiếp hận một tôn bắt giai phong hào tôn thần cho dù là tại chân võ đại vũ trụ trong dòng sông lịch sử đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại nguyên bản nguyên thủy cổ đế thần là có cơ hội này một bước lên trời chỉ tiếc hắn đ ắ c tội lâm vô đạo v ĩ n h viên đã mất đi cơ hội này cổ đế thần phía trên là tôn thần vị cách sao hơn nữa tổng cộng chia làm thập lục giai lâm vô đạo âm thầm kinh ngạc bây giờ thông qua diêm triệu thần giới thiệu hắn đối với cổ đế thần phía trên cấp độ này lại nhiều mấy phần hiểu rõ h u h hugh cũng liền tại hắn ngưng lông mày suy tư thời điểm diêm triệu thần xuất hiện cũng trong nháy mắt kinh động đến minh cổ đại thế giới những cái tia siêu thoát tiền đế trong chốc lát kèm theo ước vạn sáng trói t h i n q u a n g từng đạo kinh khủng tuyệt luân tiên đạo khí t ứ c từ cái này chút tiên đạo bên trong khôi phục sau đó tại lâm vô đạo chăm chú từng tôn đạp vào siêu thoát c h i lộ cổ tiên đế nhao nhao vận ra cầu đề c ử a chương 1268, g i ế t nguyên thủy cổ đế thần ba chương 1268, g i ế t nguyên thủy cổ đế thần ba đi nguyên thủy thần miếu minh cổ đại thế giới những thứ này siêu thoát tiên đế từ ngươi tới đối phó tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bất cứ người nào cùng với bất kỳ một cái nào tiên đế bước vào thần miếu nữa ước có thể làm được hay không Mắt thấy khi y m tiếng nói v rơi xuống trong nháy mắt diêm triệu thần đại thủ quấn lên lâm vô đạo một cái lắc mình đi tới chỗ cao nhất nguyên thủy thần miếu hơn nữa một quyền đánh vỡ thần miếu đại môn ân ngươi có một khắc đồng hồ thời gian nếu như có thể giết nhiều mấy cái siêu thoát tiên đế vậy thì tận lực giết nhiều mấy cái đúng đem bọn hắn thi thể thu thập lại đến lúc đó ta còn hữu dụng mắt thấy diêm triệu thần tự tin như thế lâm vô đạo cũng không nói gì nhiều tại đơn giản dặn dò vài câu sau liền bọn vào nguyên thủy thần miếu ngoại giới nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện tại minh cổ đại thế giới khách không mời mà đến một đám siêu thoát tiên đế cũng đều phát hiện không thích hợp t ừ đâu tới dị bàn d á m phạm ta minh cổ đại thế giới đ ô n nhiên một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh chấn động tiên đ i ệ diêm triệu thần theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy kẻ nói chuyện chính là một cái tiên phong đã ạ cốt đầy người khí thần thánh áo đỏ l ã o giả người này thình l i n h lại là nguyên thủy thần miếu đại tế ti thác tảng cũng là minh cổ đại thế giới bên trong ngoại trừ thần chủ nguyên thủy cổ đế thần bên ngoài một vị duy nhất đi đến siêu thoát chi lộ bước thứ tám cổ tiên h đế vê n g đối đ ạ i xâm lấn dị vân thác tảng không có chút nào nương tay cùng lưu tỉnh khi tiếng nói rơi xuống trong đáy mắt hắn đột nhiên một quyển phá vỡ hư không cuốn lấy minh mông vô song tiên uy hướng về diêm triệu thần phủ đầu rơi xuống cùng lúc đó một cây cổ lão hoàng kim thần mâu c ũ nhưng g xuyên t ủ n g kế k cái mà trên đời này luận đến đối với thời không sức mạnh lãnh nộ cùng trường khống bọn chúng tiên cầu nhất tộc sắp xếp thứ hai không ai dám xếp số một dù sao thời gian cùng không gian đây chính là bọn chúng tiên cầu nhất tộc bẩm sinh thiên phú và thần thống là trong ấn khắc tại huyết thổng bên trong không gian giam cẩm mắt thấy cái k i a đã gần trong gang tấc cường đại công kích diêm triệu thần v ẻ mặt trên mặt lộ ra vô cùng đ á m nhiên đang phát ra một đạo lạnh lùng cười nạo h sau hắn không chút hoang mang mà rối ra ngón tay hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng gõ phía dưới ông theo hắn một ngón tay rơi xuống trong chốc lát lấy bản thân làm trung tâm xung quanh không gian giống như là đọc lại cái tia sắp rơi vào trên người kinh khủng công kích gắng ư ợ n g đỉnh trệ ở diêm triệu thần trước mặt không chỉ có như thế liên tháp tảng bọn người cũng bị sức mạnh không gian cưỡng ép giam cầm ngay tại chỗ không tốt đây là không gian đại thần thông cảm thụ được không gian xung quanh xuất hiện biến hóa tháp t ả n g t r ậ t đổi s á t mặt hắn sở dĩ có thể chạm tới sức mạnh không gian hoàn toàn là nguyên thủy cổ đế thần ban tặng ở dưới thần pháp cùng thần thuật luận đến đ ố i không gian lĩnh nộ cùng trường khống cũng bất quá là gia lông thôi nhưng mà xuất thân từ thiên cầu nhất tộc diêm triệu thần lại là tiên thiên liền nắm giữ lấy hai loại sức mạnh này giữa hai người đẳng cấp c h ê n l ệ n h đơn giản không thể so sánh nổi đối mặt diêm triệu thần thi triển không gian giam cầm thần thông cho dù là tháp tảng chạy tới siêu thoát chi lộ bước thứ tám lúc này cũng không cách nào ngăn cản bị cưỡng ép giam cầm ngay tại chỗ siêu thoát chi lộ mỗi tiến lên trước một bước chính là một cái đại thảm lúc này vô luận là tu vi hay là thực lực đều vượt xa tháp tảng diêm triệu thần nắm giữ ưu thế tuyệt đối cùng quyền chủ động gần nhất ta vừa mới tìm hiểu một môn tân thần thông vừa vặn bắt các ngươi tới thử nghiệm một chút hiệu quả thứ nguyên không gian tuế nguyễn phong bảo theo diêm triệu thần nói nhỏ chỉ thấy hắn lần nữa dội ra ngón tay hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát tại thác tảng bọn người cái kia kinh h ã i trong ánh mắt hoảng sợ trước mặt không gian chợ t nham nhó tất cả công kích và vật chất toàn bộ đều hóa thành hư vô ngay sau đó tại diêm triệu thần dẫn đạo phía dưới thác tảng bọn người chỗ không gian chợ t đổ sụt tiếp đó gắng gượng từ trong minh cổ đại thế giới thể hệ bị đơn độc mà cắt đi ra trở thành một phương độc lập thứ nguyên không gian hơn nữa ở trong không gian này còn đan xen thời gian lực lượng khi thác tảng bọn người bị đánh vào thứ nguyên không gian sau đó từng cố vô hình vô chất tràn ngập thuế nguyện dấu vết phong bạo chợ đem bọn hắn bao phủ sau đó tại trong thác tạng đám người cái kia kinh hoàng ánh mắt sợ hãi trên người bọn họ sinh mệnh lực đang lấy một loại điên cùng tốc độ không ngừng trôi qua lấy nhưng phàm là xa vào đến trong không gian thứ n g u y ê người n toàn bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên giản mua giảm như vậy phàm phất là có một cố cực đoan lực lượng kinh khủng tại gia tốc bọn hắn lịch trình cuộc sống xem như minh cổ đại thế giới siêu thoát tiên đế thác tạng đám người tuổi thọ tất cả đều là lấy trăm triệu làm đơn vị cách bọn họ tuổi thọ c ự hạn còn có mấy ước năm lâu nhưng mà dưới mắt tại diêm triệu thần thời không thần thông vĩ lực ăn mòn bọn hắn cái kia ước vạn năm tuổi thọ giống như là bị áp suất đã biến thành mấy trăm năm thậm chí mấy chục năm mỗi người đều đang nhanh chóng địa biến lão hơn nữa loại tốc độ này là có thể thông qua mắt t h ư ờ n g trực tiếp quan sát được nhìn xem này q u ỷ dị lại một m à n kinh khủng cho dù là thường thấy sóng to gió lớn thác tảng cũng không nhịn được cảm thấy v ạ n phần sợ hãi cùng bất an người đến cùng là ai ta minh cổ đại thế giới cùng các hạ không oán không cựu vì sao muốn lấn hiếp người như vậy q u á đáng thác tảng dùng hết lực lượng toàn thân giữ t ậ n gầm thép đồng thời đang tức giận gào thét lúc hắn cùng với còn lại ba mươi hai vị siêu thoát tiến đế cũng tại đ ấ y lòng điên cuồng cầu nguyện nguyên thủy cổ đế thần giờ này khắc này diêm triệu thần thần thông cùng sức mạnh không phải bọn hắn có khả năng chống cự duy nhất cứu tinh chỉ có bọn hắn tín ngưỡng nguyên thủy cổ đế thần bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần nguyên thủy cổ đế thần hàng phía dưới thần uy cùng ý chí nhất định có thể đem diêm triệu thần cái này dị đoan sinh linh chấn sát nhưng mà bọn hắn không biết là dưới mắt lúc này nguyên thủy cổ đế thần cũng đã tự thân khó bảo toàn nguyên thủy thần miếu bên trong bởi vì diêm triệu thần ở bên ngoài vững vàng trưởng khống lấy cục diện lâm vô đạo cũng không lo lắng có người đi vào cái giầy h ắ n khi tiến vào nguyên thủy thần miếu sau hắn hơi hơi đánh giá vài lần lập tức lật tay lấy ra đạo cổ chi kiếm tại tượng thần phía dưới móc một cái động lớn tiếp lấy vàng nhanh nhất tốc độ đem táng thiên đồng quan bỏ vào lớn mật người nào dám tới bản thần thần miếu n h á o sự coi như lâm vô đạo đem táng thiên đồng quan nhét vào tượng thần dưới lấy lúc đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh âm to lớn trợt tại minh cổ đại thế giới v ă n g lên、Hiu. theo âm thanh rơi xuống một đạo sắc bén vô song kiếm quang trợt từ nguyên thủy cổ đế thần tượng thần bên trong xung ra lấy thế xét đánh không kịp bưng hai chém vào trên thân lâm vô đạo không tốt bị nguyên thủy cổ đế thần phát hiện đế tôn đi mau cảm nhận được nguyên thủy cổ đế thần cái kia thật lớn thần vi cùng ý chí b u n g xuống lâm vô đạo hướng về thần miếu bên ngoài giống lớn một câu lập tức toàn bộ phân thân trực tiếp bị kiếm quang chém chết hơn nữa kiếm quang tích chứa thần vi cùng sức mạnh còn b ọ n ra khỏi nguyên thủy thần miếu khi thế hung hăng đánh tới diêm triệu thần không gian di chuyển nghe được lâm vô đạo cái kia gấp gáp l ậ t đ ậ t nhắc nhở đang tại giày v ò thác tảng đám người diêm triệu thần thần sắc cũng hơi đổi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy hắn giơ tay hướng về phía trước mặt hư không nhẹ nhàng gạch một cái một cái thứ nguyên hát động trong nháy mắt xuất hiện đem tiếng quang châu phương kia không gian gắn gượng di chuyển đến trong hát động tiếp đó đem ma diệt cầu đề cử a chương một n g i r ư ơ i chín giết nguyên thủy cổ đế thần bốn chương một n g i r ư ơ i chín giết nguyên thủy cổ đế thần bốn không gian lực lượng tại hạ giới vũ trụ bên trong có thể nắm giữ cường đại như thế không gian lực lượng l ự ự x ử không gian thần thông sinh linh chỉ có thiên cậu nhất tộc. bản thần cùng các ngươi chưa từng liên quan cùng rồi dám vì cái gì đến đây phá phôi bản thần tín ngưỡng phẫn nộ chất vấn vang động trởi lên mặc dù nguyên thủy cổ đế thần ngôn ngữ gian đối với thiên cầu nhất tộc tràn đầy kiến kỵ nhưng mà hắn động t á c trên tay lại là không có đình chỉ khởi nguyên thần quyền khi âm thanh rơi xuống trong nháy mắt nguyên thủy cổ đế thần lập tức hướng diêm triệu thần phát động chính mình chủ thần quyền ầm ầm kèm theo từng cỗ bên ngông thần uy cùng ý chí bông xuống trong chốc lát diêm triệu thần rõ ràng đất s ở cảm thấy lấy hắn làm trung tâm không gian trong nháy mắt bị khởi nguyên thần quyền cái thế quyền uy cùng thần lực bao phủ tại thần quyền vĩ lực phía giới phà phất có một cỗ cực đoan hùng bị sức mạnh muốn n ư ợ c dòng tìm hiểu đến quá khứ của mình nguyên thủy cổ đế thần thần quyền quả nhiên đáng sợ chỉ có điều lim nơi khởi nguyên thần quyền trí tôn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng cảm nhận được khởi nguyên thần quyền cái k i a mang tới mạnh đại thần lực cùng với kinh khủng uy hiếp diêm triệu thần tại trải qua khiếp sợ ngắn ngủi sau đó trong nháy mắt liền phản ứng lại phanh hắn giơ tay đột nhiên đấm ra một q u y ề n cuốn lấy mênh mông vô song sức mạnh trực tiếp bóp méo cái này phương c u n g gian gắn gượng triệt tiêu mất khởi nguyên thần quyền thêm tại trên người mình thần uy â khởi nguyên thần quyền thế mà mất hiệu lực không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ của hắn đáng chết ngươi vậy mà tại đế tôn phía trước. liền đã chém dụng quá khứ thân nguyên thủy cổ đế thần vừa sợ vừa giận khởi nguyên thần quyền chính là hắn chủ thần quyền cho tới nay bằng vào đạo này cái thế vô thượng nịch thiên thần quyền hắn từ không quan trọng bên trong vật khởi từng bước một đi tới bây giờ siêu thoát cảnh giới tại trong lúc này hắn chưa bao giờ gặp qua có người có thể triệt tiêu mất khởi nguyên thần quyền thần uy cùng sức mạnh cho dù là cùng cấp độ siêu thoát thiên đế cùng với cổ đế thần đều không thể làm đến miễn dịch khởi nguyên thần quyền công kích nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là diêm triệu thần thế mà triệt tiêu mất khởi nguyên thần quyền thần uy cùng thần lực trọng yếu hơn là hắn không có ở trên thân diêm triệu thần phát giác được bất luận cái gì liên quan tới đi qua vết tích theo lý thuyết diêm triệu thần tại bây giờ cấp độ này liền đã chém dụng quá khứ thân tất nhiên không có đi qua cái kia khởi nguyên thần quyền liền không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến quá khứ của hắn một cách tự nhiên cũng liền đã mất đi b ố n có thần ủy cùng hiệu quả thiên cầu nhất tộc quả nhiên bất phạm bất quá ngươi d á m tới bản thần thế giới náo sự phá phôi bản thần tín ngưỡng cho dù ngươi chém dụng quá khứ thân bản thần một dạng muốn để ngươi trả giá đắt thời gian đại thần thuật thời gian đạo lưu đột nhiên ở giữa một đạo văng lanh vô tình âm thanh đột nhiên truyền vào diêm triệu thần lỗ thai ngay sau đó tại hắn cái kia trong ánh mắt bất khả tư nghị nguyên thủy cổ đế thần một đạo thần chi hư ảnh tại nguyên thủy thần miếu bên trên khoảng không hiển hóa ra ngoài vê anh nguyên thủy cổ đế thần chỉ là hướng về phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát diêm triệu thần cảm giác cảm giác đến chỗ ở mình trong không gian nhấc lên từng cỗ thời gian vận sóng trên người mình hết thảy bao quát tu bi tuổi thọ tư chiết c ă n cốt tiên linh các loại toàn bộ đều đang điên c u ồ n lùi lại phản phất muốn q a y về đến trạng thái như cũ thời gian triều tịch thảo ngươi lại còn nắm giữ lấy thời gian thần thông diêm triệu thần lộ ra cực kỳ v ẻ khiếp sợ bây giờ hắn thật sự bị nguyên thủy cổ đế thần hiện ra thần thông cùng thủ đoạn rung động thật sâu đến thời gian và không gian hai loại sức mạnh này cũng không là bình thường sinh linh có thể nắm giữ cùng sử dụng thậm chí không có cơ duyên tạo hóa mà nói cho dù là những cái kia vô thượng yêu n g h i ệ t cùng cường đại tồn tại đều khó có khả năng chạm tới thời gian và không gian cánh cửa chớ nói chi là lĩnh hội cùng sử dụng từ xưa tới nay tại diêm triệu thần trong tiềm thức chỉ có bọn hắn t i ê n cầu nhất tộc mới có lĩnh hội cùng khống chế thời không sức mạnh nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là nguyên thủy cổ đế thần dạng này hương h ỏ a thần chi thế mà cũng tìm hiểu thời gian huyền bí mặc dù vẹn vẹn chỉ là một kia nhưng cũng đầy đủ để cho hắn cảm thấy trần kinh phải biết cho dù là tại bọn hắn tiên h cầu nhất tộc ở trong có thể lĩnh hội thời gian lực lượng tộc nhân đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đến n ỗ i khống chế thời gian chi lực vậy càng là chỉ có đại tế ti ly đạo hoàn g mới có thể làm được hơn nữa còn là tại mượn nhờ n g u y ệ t thần bức họa dưới tình huống t cái này nguyên thủy cổ đế thần đến cùng là lai lịch gì hắn lại có thể tiếp xúc đến thời gian lực lượng đúng hắn thời nguyên thần quyền khởi nguyên thần quyền ẩn chứa một kia thời gian và không gian huyền bí hẳn là hắn từ khởi nguyên thần quyền bên trong đem có quan hệ tại thời gian huyền bí móc ra từ đó làm đến khống chế thời gian chi lực đột nhiên diêm triệu thần giống như như nghĩ đến cái gì thần s á c trợn biến đổi khởi nguyên thần quyền ẩn chứa thời gian và không gian huyền bí nguyên thủy cổ đế thần có thể đủ cẩn thận thăm dò đem thời gian huyền bí tách ra từ đó khai sáng ra thời gian đảo lưu bực này vô thượng thần t h u ậ t đơn giản nghe rợn cả người cho dù là bọn hắn thiên cầu nhất tộc cũng không có người có thể đạt đến độ cao này cái này nguyên thủy cổ đế thần chính xác như、Buka. chẳng thể trách trí tôn sẽ để cho ta cùng diệp thanh đế cùng với thái hạo tiên h đế cùng tới chu sát hắn bất quá mặc dù ngươi nắm giữ một tia thời gian huyền bí nhưng lão tử cũng là có chuẩn bị mà đến tại ta thiên cầu nhất tộc trước mặt đùa b ỡ n thời không chi lực quả thực là múa dịu q u a mắt thợ nhìn ta mời ra tổ tông tới chân áp ngươi diêm triệu thần tâm bên trong lạnh lùng cười đạo mặc dù bị nguyên thủy cổ đế thần thời gian đảo lưu bao phủ quanh thân sức mạnh cùng v ở i thọ các loại đều đang không ngừng lùi lại nhưng mà hắn cũng không hốt hoảng bởi vì nguyên thủy cổ đế thần có cường đại đòn sát thủ hắn cũng có luận đến đùa bỡn thời không chi lực thế gian này bên trên ai cũng kém hơn bọn hắn thiên cầu nhất tộc người sáng lập nguyện thần hoa lạp theo diêm triệu thần tâm niệm k h ẽ động tại ước vạn hào quang chiếu dọi xuống một tấm cổ lao thần bí bức tranh c h ậ m dãi từ hắn sau lưng nhìn lên trong bức tranh miêu tả lấy một cái uy áp t u y ế n cổ thần thánh không thể tiết độc nữ t ử áo trắng tại dưới chân của nàng còn có một con chó nguyện thần trợ ta đột nhiên diêm triệu thần phát ra một tiếng chấn thiên giống to ông theo hắn tiếng nói rơi xuống cái kêu nguyên bản yên lạc nguyện thần bức tranh hơi hơi r u n động rồi một lần trong chốc lát người này là đang lúc hắn chấn kinh trên bức họa nữ tự áo trắng lúc đột nhiên nguyên thủy cổ đế thần giống là cảm ứng được chuyện đáng sợ gì thần xác trợn đại biến hắn phân ra một đạo tâm thần nhìn về phía nguyên thủy thần hệ tín ngưỡng chỉ thấy giờ này khắc này minh cổ đại thế giới tín ngưỡng cư nhiên bị một cô khí tức tả ác cưỡng ép ăn mòn hơn nữa ô nhiễm hắn cùng diêm triệu thần giao chiến phúc chốc cái kia cố tà ác sức mạnh đã ăn mòn toàn bộ mình cổ đại thế giới tín ngưỡng hơn nữa còn lấy một loại điên cuồng tốc độ hướng về toàn bộ nguyên thủy thần hệ bao phủ mà đi mấu chốt là lấy hắn thần uy cùng sức mạnh đã dùng hết đủ loại thủ đoạn đều không cách nào đem cố lực lượng này chấn áp thanh trừ ra ngoài thậm chí ngay cả ngăn trở chỉ nó tiếp tục lan tràn đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cố tà ác sức mạnh điên cuồng ăn mòn nguyên thủy thần hệ đây rốt cuộc là thứ q u gì nguyên thủy cố đế thần sắc mà tâm trầm tới cực điểm trong nội tâm cảng là dâng lên một c ố không hiệu kinh hoàng cùng bất an đầu tiên là diêm triệu thần tới minh cổ đại thế giới gây sự bây giờ chính mình thần hệ tín ngưỡng lại bị tà ác vật chất ô nhiễm cái này hiển nhiên là có người đang t i n h kế hắn nó mục đích chính là vì không để hắn vượt qua siêu thoát đại kiếp thậm chí là chết ở siêu thoát đại kiếp phía dưới ừ muốn tiêu diệt bản thần không có dễ dàng như vậy đang khi nói chuyện mắt thấy toàn bộ minh cổ đại thế giới tín ngưỡng cũng đã bị ô nhiễm vì không lan đến những thứ khác thần hệ tín ngưỡng nguyên thủy cổ đế thần không chút do dự chém dụng minh cổ đại thế giới tín ngưỡng sau đó hắn vô cùng hung ác nhìn chằm chằm một mắt diêm triệu thần đem tất cả thần tính cùng chân linh toàn bộ rút lui minh cổ đại thế giới bây giờ hắn triệt để từ bỏ cái này thế giới hết hạy vô luận là tín ngưỡng hương hỏa vẫn là con đơn dân tất cả cũng đường như là đã biết có người muốn hại chính mình như vậy kế tiếp vượt qua siêu thoát đại tiếp mới là chuyện trọng yếu nhất chỉ có điều nguyên thủy cổ đế thần mặc dù làm việc quyết đoán thông qua chém dụng m i n h cổ đại thế giới bảo vệ toàn bộ nguyên thủy thần hệ tín ngưỡng nhưng mà mới một đợi uy hiếp lại phủ xuống bởi vì theo minh cổ đại thế giới tín ngưỡng sụp đổ hắn lực lượng bản thân bị suy yếu chừng một thành ngoài cộng thêm siêu thoát đại kiếp công kích khiến cho hắn thần chi c h â n thân lại một lần nữa bị hỗn độn lôi k i ế p đánh n á t cũng liền ở thời điểm này chờ đúng thời cơ diệp thanh đế cùng thái hạo thiên đế ngang tàng phát động công kích cầu đề cử a chương một nghìn hai trăm bảy mươi giết nguyên thủy cổ đế thần nam chương một nghìn hai trăm bảy mươi giết nguyên thủy cổ đế thần nam hugh h u g i ờ này khác này nguyên thủy cổ đế thần thứ nhất giai đoạn lôi k i ế p trên cơ bản đã đến giai đoạn ác liệt thấy tình cảnh này đã sớm tại khởi nguyên tri địa biên giới dòm nó diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế lập tức c u ố n lấy cái thế nguy điên cùng sông về đang tại độ kiếp nguyên thủy cổ đế thần lúc này ai cũng có thể cảm nhận được trên người bọn họ cái kia tản mát ra sát khí ngốc trời thần hộ mệnh chủ mắt thấy có người muốn ảnh hưởng nguyên thủy cổ đế thần độ kiếp khởi nguyên tri địa bên ngoài vây xem một đám cổ tiên đế cổ đế thần các loại cường đại tồn tại đang k i ế p sợ đồng thời nao nhau, nhau bằng nhanh nhất tốc độ xông về diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế l an coi như bọn hắn đi tới diệp thanh đế trước mặt thời điểm nên đón bọn hắn lại là sát ý l Đông chỉ trong h Thanh ấ đấm y tay Diệp đưa Đế a một điểm mạnh, một đám trực tiếp thủy thần thần tiên、đế. Tại t quyền, xuyên nguyên cường đến đánh cùng cực sức cổ cổ đại đế đế. hệ r từng đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương rất nhiều cổ tiên đế bị diệp thanh đế nắm đấm anh sát số lớn cổ đế thần bị đánh xuyên bản mệnh t h ầ n quốc phai mở thần tính cùng chân linh sinh linh tu vi và sức mạnh càng là cường đại bản thân mang theo ý chí thì càng kinh khủng đến tiên đế trở lên cấp độ này nhân gian sinh linh bản thân liền mang theo ý chí mạnh mẽ đối với hương hỏa thần chi mà nói tương đương với một kiện tế luyện thêm lúc pháp khí thông qua bản thân kiện pháp khí này phát huy được thần thông cùng sức mạnh đã có thể đối với hương hỏa thần chi cấu thành uy hiếp hương hỏa thần chi cùng nhân g i a n sinh linh tranh l ệ n h từ tiên đế cấp độ này bắt đầu liền đã dần dần r u ngắn bởi vậy tại diệp thanh đế cái tia cường đại tuyệt luân công kích đến cho dù là nguyên thủy thần hệ hương hỏa cổ đế thần đều không thể ngăn cản thần quốc thần tính cùng với chân linh các loại nhao nhao bị v o à n h nát tiếp đó cưỡng ép ma diện tại lực lượng tuyệt đối phía dưới hương hỏa thần chi cũng phải chết mà so với diệp thanh đế hung tàn cùng bạo ngược một quyền a n h sát hơn mười vị cổ đế thần cùng cổ tiên đế thái hạo tiên đế cũng không kém bao nhiêu、Và、anh đang hướng tiến khởi nguyên chi địa về sau thái hạo tiên đế đột nhiên mở bàn tay ra một thanh cổ lao đến cực điểm tản ra h uy áp mạnh mẽ thanh sắc phát kiếm tại vô lượng tiên quang bên trong nhện ra thái hạo tiên đế đưa tay nhẹ nhàng huy động một đạo ánh kiếm màu xanh t r ợ t xé rách vũ trụ h ư không ngăn đỡ ở phía trước một đám cổ tiên đế cùng cổ đ ế thần hết thể c h é n chết thiên mệnh vũ khí nhìn xem thái hạo tiên đế trong tay trôi này thanh sắc phát kiếm trong đám người vây xem ấm tim ệ n h trong miệng chuyển ra một đạo nhỏ nhẹ k i n dị tại trôi này phát kiếm phía trên h ắ n cảm nhận được cực kỳ cường đại thiên mệnh khí tức đây là tại một phương vũ trụ ở trong thiên mệnh nắm giữ tuyệt đối chúa tể cùng lực không chế bất luận cái gì sinh linh đều không thể làm trái n、no、ó ý chí mặc dù đây là âm ti mệnh lần thứ nhất nhìn thấy thiên mệnh vũ khí nhưng mà hắn lại không chút nghi ngờ chua kiếm này cường đại cho dù là đại vũ trụ cấp vũ khí khác tại thiên mệnh vũ khí đều phải ảm đạm hai mờ duy nhất có thể vượt qua thiên mệnh vũ khí cũng chỉ có đại đạo phong hào vũ khí t bọn hắn là muốn phá phôi nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại kiếp hơn nữa liền dị vũ trụ thiên mệnh tiên đế đều xuất động trong đám người có người hít vào ngụ khí lạnh dựa theo lẽ thường tới nói dị vũ trụ thiên mệnh tiên đế không cách nào tiến vào bản t h ầ n vũ trụ bất quá tất nhiên tiến vào vậy khẳng định là nhận được thái thương tiên đế cho phép xem ra vị này nguyên thủy cổ đế thần người duyên không thế nào t ố t à, liền bản t h ầ n vũ trụ tiên đế đều muốn đẩy hắn vào c h ỗ chết một cái thiên mệnh tiên đế một cái đồng dạng đi đến siêu thoát c h i lộ cực hạng sắp siêu thoát cổ tiên đế nguyên thủy cổ đế thần những cái này có đại phiền thoái hết t hệ đều phát sinh ở trong n h y mắt mắt thấy diệm thanh đế cùng thái hạo tiên đế đột nhiên phát động công kích xung quanh đám người vây xem lập tức bạo phát ra p ô thiên cái địa tiếng nghị luận ngo bên trong có siêu thoát đại tiếp nguyên thủy cổ đế thần muốn giữ vững bình yên vô sự sợ là không quá dễ dàng nghĩ tới đây tại chỗ rất nhiều người đều lộ ra nhìn có chút h ả hê thần sắc đồng thời tại bọn hắn đấy mắt chỗ s â u nhất còn hiện lên một chút xíu không hiểu chờ đợi cùng với tham lam mắt nhìn ở dưới thế cục nguyên thủy cổ đế thần chỉ sợ là giữ nhiều lãnh í t một khi hắn vẫn diệt mà nói như vậy để lại đổ vận thế nhưng là một bút kinh tiên t à i phú cho dù là nhận được một chút xíu đều có thể nói là cực lớn tạo hóa cho nên tại chỗ rất nhiều vây xem cường đại tồn tại đều dối dít đem chủ ý đánh tới trên thân nguyên thủy cổ đế thần chờ mong hắn vẫn diệt sau đó có thể phân đến một c h é n canh đối với chung quanh đông đảo nhìn chằm chằm người vây xem nguyên thủy cổ đế thần tự nhiên cũng biết cảm thủ đến nhất là diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế xuất hiện để cho hắn sắc mặt càng â m t r ầ m mấy phần giờ khác này hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp thật lớn bất quá nguyên thủy cổ đế thần có thể đủ từ không quan trọng bên trong c u ộ h ở một đường đi đến tình cảnh siêu thoát tự nhiên cũng là nắm giữ cường đại sức mạnh cùng thực lực khởi nguyên thần quyền sau khi diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế đem những cái k i a cổ tiên đế cùng cổ đế thần toàn bộ c h é m giết hắn trước tiên hướng hai người phát động khởi nguyên thần quyền nhưng mà để cho hắn khiếp sợ là hắn mọi việc đều thuận lợi khởi nguyên thần quyền lại một lần nữa mất hiệu lực hai người này cùng minh cổ đại thế giới bên trong cái kia thiên cầu nhất tộc nửa b ư ớ c đế tôn là cùng một bọn đến cùng là ở sau l ư n g tính toàn ta nguyên thủy cổ đế thần tâm bên trong tràn đầy sầu lo cùng bất an đây là một hồi nhằm vào hắn â m yêu đột nhiên hắn phảng phất là hiểu rồi cái gì tựa như con người hơi hơi có rút cái này một số người đã sớm dựng hữu tốt có lẽ từ ta tuyên bố độ siêu thoát đại tiếp cái gì siêu thoát đại tiếp bản thân cũng là bởi vì bọn hắn d ự lên trước đây ta là bởi vì lo lắng thanh sơn thần hệ cái tia đại hoàng chi thần cướp lấy vũ trụ phong hào khiến ta siêu thoát xác suất thành công giảm xuống mới quyết định độ kiếp dạng này suy tính xuống là thanh sơn thần thắt ở b ư ớ c mắt ta sau lưng chủ đạo tất nhiên là thanh sơn chi thần hắn đã sớm tính toán k ỹ hết t h ả y liền chờ siêu thoát đại tiếp thời điểm tới diệt sát ta càng nghĩ nguyên thủy cổ đế thần sắc mặt thì càng âm trầm trong lòng đối với cái kia chưa từng gặp mặt thanh sơn chi thần c à n g là hận đến t ự c hạng bất quá cứ việc trong nội tâm vô cùng c ứ u hận nhưng thời khắc này hắn lại không c ố được nhiều như vậy dưới mắt vượt qua siêu thoát đại kiếp mới là trọng yếu nhất thời gian đ ả o lưu khởi nguyên phát thân hắn lập lại chiêu cũ lại một lần nữa hướng diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế hai người thi triển ra thời gian đại thần thuật cùng trong lúc nhất thời vì để tránh cho thời gian đại thần thuật cũng mất đi hiệu dụng nguyên thủy cổ đế thần tay háo huy động trong nháy mắt tại trước mặt vũ trụ trong hư không bày ra tám đạo cùng bản thân giống nhau như lúc hương hỏ phát thân những thứ này phát thân tất cả đều là lấy hắn dưới c h ư ớ n g bản nguyên đại thế giới bản nguyên chi lực lại thêm bằng bạc hương hỏa chỗ tế luyện m à thành mặc dù vẹn vẹn chỉ có được hắn bản tôn tám thành thần uy cùng sức mạnh nhưng cũng không là bình thường siêu thoát tiên đế có thể ngăn cản mỗi một vị hương hỏa phát thân đều có thực lực sánh vai nửa bức đế tôn cường đại một bên khác đối mặt nguyên thủy cổ đế thần thời gian đảo lưu kinh khủng công kích trải qua một phen khiếp sợ ngắn ngủi sau đó diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế lập tức phản ứng lại hơn nữa làm ra đáp lại thái hạo tiên đế bản thân gánh chịu lấy huy thời gian đảo lưu thần uy không cách nào đối với hắn cấu thành lý hiếp muốn làm bị thương hắn đầu tiên muốn bải trừ đi thiên mệnh gia trì Y thì theo nguyên thủy cổ đế thần bây giờ lực lượng cấp độ còn không cách nào làm đến xóa bỏ một cái vũ trụ thiên mệnh bởi vậy đối mặt thời gian đảo lưu công kích thái hạo tiên đế cũng không hề để ý sau khi hơi s ư n g s ở liền sách theo thiên mệnh vũ khí chắn g trận đánh tới nguyên thủy cổ đế thần mà so với thái hạo tiên đế thiên mệnh gia trì diệp thanh đế quyết định thật nhanh cho thấy côn luân cựu trọng tiên cùng với bị nạn cựu trọng tiên to lớn dị tượng thanh đế vô thượng pháp kèm theo diệ thanh đế gầm nhẹ một tiếng. sau lưng của hắn có vô lượng tiên quang nở rộ thập trọng to lớn đến cực điểm tiên cung trong nháy mắt diễn hóa đi ra bây giờ hắn lấy tự mình lò luyện diễn hóa thập trọng vô thượng tiên cung mỗi một trọng trong tiên cung đều có côn luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế hư ảnh tỏa trấn nhất là tại thứ thập trọng tiên cung bên trong còn có côn luân tiên đế đời thứ bảy c h â n thân âu khi nguyên thủy cổ đế thân phát động thời gian t r i ề u tịch chạm tới trên thân diệp thanh đế lúc trong nháy mắt bị sau l ư n g dị tượng mang theo ý chí tan g ã cùng lúc đó tại côn luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế ý chí gia trì diệp thanh đế khí thế cùng sức mạnh tại trong nháy mắt tăng ẩn ẩn có đánh vỡ siêu thoát chi lộ gông cùng x i ề n xích tấn thăng đế tôn dấu hiệu cũng là ngoan nhân a lúc này b ầ n đạo cũng tới thêm một m ù i lửa a hắc hắc nhìn xem khởi nguyên chi điệu bên trong đại chiến nơi xa vây xem phong đạo nhân khoe miệng nhấc lên một vòng đủ cười tạ ác nói đi hắn đem lúc trước khối đá kia tấm lại một lần nữa lấy ra cầu đ ề cử a chư một nghìn hai trăm bảy mươi mốt giết nguyên thủy cổ đế thần cuối cùng chư một nghìn hai trăm bảy mươi mốt giết nguyên thủy cổ đế thần cuối cùng hoa lạc khi phong đạo nhân đem phiến đá mang lấy ra chỉ thấy phía trên cái kia yên t ĩ n h lại bức họa cùng đồ án lại lần nữa nở rộ dạng dỡ hào quang chỉ có điều để cho phong đạo nhân cảm thấy thất vọng là lần này phiến đá ở trong cũng không có chuyển ra trước đây âm thanh không thể nào thời khắc mấu chốt này mất hiệu lực nhìn xem không phản ứng chút nào phiến đá phong đạo nhân không khỏi sưng s ờ tại chỗ hắn nhưng là đối với khối này phiến đá gửi cùng kỳ vọng cao hy vọng mượn nhờ nó đến cho nguyên thủy cổ đế thần một k í c h trí mạng nào biết được thời khắc mấu chốt vậy mà không nghe sai k i ế n kết quả này để cho phong đạo nhân hết sức xấu hổ t i người tốt xấu có chút phản ứng a ngươi dạng này giả chết để cho ta thật mất mặt ta phong đạo nhân không ngừng mà loay hoay phiến đá nhưng mà hắn kỳ vọng âm thanh cũng không có xuất hiện bất quá mặc dù không có nghe được đế thiên cùng chân ngã chi kiếm hai cái danh tự này nhưng khi phong đạo nhân đem phiến đá nhắm ngay nguyên thủy cổ đế thần đột nhiên cái kia nguyên bản đang tại ngăn cản hỗn độn lôi k i ế p nguyên thủy chi kiếm bắt đầu r u n g r u n g à có hy vọng mắt thấy phiến đá có thể ảnh hưởng đến nguyên thủy chi kiếm phong đạo nhân lập tức tinh thần đại trấn lập tức hắn thử nghiệm đem linh lực của mình rót vào đến trong phiến đá theo bàn bạc linh lực rót vào phiến đá chỗ tỏa ra tia sáng càng sáng trói cùng lúc đó cái kia trôi nổi tại nguyên thủy cổ đế thần hướng trên đỉnh đầu nguyên thủy chi kiếm động tính cũng càng lúc càng lớn cơ hội không bị k h ô n g chế chuyện gì xảy ra cái này nguyên thủy chi kiếm là bản thể của ta trừ ta ra, căn bản không có những người khác có thể t r g khống vì cái gì ta có một loại nguyên thủy chi kiếm muốn cách ta đi cảm giác nguyên thủy chi kiếm khác thường làm cho nguyên thủy cổ đế thần cực kỳ hoảng sợ đế thiên đế thiên cũng liền tại hắn chưa tỉnh h ồ i lúc trong lúc đó phía trước cái kia quỷ dị âm thanh lại một lần nữa vang lên ông theo đế thiên hai chữ văng lên nguyên thủy chi kiếm trận bạo phát ra một cỗ tuyên cổ bao la vô thượng ký t ứ c trong nháy mắt tránh thoát nguyên thủy cổ đế thần gò bó cùng khống chế giảm như vậy tựa h ồ nguyên thủy chi kiếm một lần nữa hồi phục không chỉ có như thế sau khi tránh thoát nguyên thủy cổ đế thần khống chế một cỗ hùng vĩ vô thượng ý chí trận bộc phát trực tiếp xóa sạch nguyên thủy cổ đế thần ra chỉ ở phía trên hết thẻ bất tích sau đó tại nguyên thủy cổ đế thần cái kia vô cùng kinh hài trong ánh mắt nguyên thủy chi kiếm ẩm vàng vỡ nát giống như là bị một loại nào đó trí cao sức mạnh tái tạo trong nháy mắt quay về đến tối nguyên thủy trả thái. đó là một đoạn một ngón tay dài ngắn thân kiếm mảnh vụn cái này chân ngã chi kiếm người kia người kia lại lần nữa trở về không không có khả năng đây không có khả năng mắt thấy chính mình khổ cực tế luyện nguyên thủy chi kiếm trong nháy mắt bay về đến tối nguyên thủy trạng thái nguyên thủy cổ đế thần giống là bị cái gì trọng đại kích động nguyên bản uy nghiêm thâm trầm trong con người lộ ra vô cùng mãnh liệt kinh hoàng và sợ hãi ầm ầm cũng liền tại hắn bạn phần hoảng sợ lúc đỉnh đầu hỗn độn lôi kiếp cũng nhân cơ hội này đột nhiên đánh xuống a kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thống k ổ tại vô số sinh linh chăm chú nguyên thủy cổ đế thần thần chi chân thân bị lôi k i ế p đánh nát đây đã là lần thứ ba bể nát so với hai lần trước cũng có thể dùng bàng bạc hưng ơ hỏa chữa trị vỡ nát thần chi chân thân lần này nguyên thủy cổ đế thần minh lộ ra không có vận tốt như vậy bởi vì sau khi thần chi chân thân đánh nát hán thần tính chân linh cùng với thần quốc các loại cũng đều bị đ ả kích mãnh liệt cứ việc nguyên thủy cổ đế thần lấy thần tính cùng chân linh hấp thu nguyên thủy thần hệ bàng bạc hưng hỏa cũng không cách nào làm đến đem thần chi chân thân một lần nữa chữa trị mà đã mất đi thần chi chân thân sau đó thần tính chân linh cùng với bản mệnh thần quốc toàn bộ đều trở thành bẻo trôi không dễ không có ký thác trong chốc lát nguyên thủy cổ đế thần chiến lực đoạn ngai thức ngã xuống vê n h vê n h vê n h ngoài có diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế điên cuồng công kích bên trong có nguyên thủy chi kiếm mất đi khống chế lại thêm hỗn độn lôi k i ế p mánh liệt đ ặ kích tại tam trọng dưới nguy cơ nguyên thủy cổ đế thần thần tính cùng chân linh đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng suy yếu không ta không cam tâm ta tự không quan trọng bên trong cuộc khởi lấy một đoạn chân ngã chi kiếm thần kiếm tu thành hương hỏa thần chi bỏ ra vô số tâm huyết cùng đại giới mới tu tới bây giờ siêu thoát chi cảnh tại sao muốn đối với ta như vậy thanh sơn c h i thần ta với người không đội trời chung nguyên thủy cổ đế thần phát ra giống giận d u n g trời âm thanh c h u y ể n khắp khởi nguyên c h i địa thập phương vũ trụ hư không ách đây hết thảy cũng là thanh sơn c h i thần tính toán nhìn xem cái kia điên cuồng gào thét nguyên thủy cổ đế thần khởi nguyên c h i địa xung quanh vây xem sinh linh toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc mặc dù bọn hắn đều đã nhìn ra đây là có người đang cố ý hại nguyên thủy cổ đế thần nhưng cũng không biết người sau lưng là ai bây giờ nghe được nguyên thủy cổ đế thần lợi này bọn hắn trung quy là biết phía sau mà người n điều khiển thân phận cùng lai lịch thanh sơn chi thần rất rõ ràng cũng là một tôn cường đại hương hỏa thần chi chỉ có điều đám người nhận thức có hạn đối với vị này thần bí thanh sơn chi thần tại chỗ rất nhiều người đồng thời không rõ ràng nhưng mà bọn hắn lại âm thầm nhớ kỹ cái tên này trong đó tại khởi nguyên chi địa phía ngoài nhất một mảnh hỗn độn hải dương chỗ sâu cũng có nhất phương thần quốc phản chiếu tại vũ trụ hư không thần quốc bên trong ngồi ngay thẳng một tôn vĩ đại thần linh hắn thâm chấm sắc bén con mắt xuyên thủng khởi nguyên chi địa vũ trụ lúc hoặc không đem nguyên thủy cổ đế thần độ kiếp cảnh tượng thu hết vào mắt nghe tới thanh sơn chi thần cái tên này lúc nguyên bản đang xem náo nhiệt vĩ đ ạ i thần linh chật h í p mắt lại đ á y mắt lộ ra từng trận húng quang ngoài ra còn có một vòng mánh liệt căm hận lại là thanh sơn chi thần hẳn thế mà ở sau l ư n g tính toán nguyên thủy cổ đế thần ừ thật đúng là bàn ra ngõ h ẹ p ba không nghĩ tới ở nơi nào đều có thể nhìn thấy ngươi như vậy xem ra vị này thanh sơn chi thần quả nhiên giống như ta nghĩ kỳ vị cách cùng thần giai tuyệt đối không phải bình thường ít nhất cũng là cổ đế thần cấp bậc hơn nữa dường như là bản thần vũ trụ thần linh nếu biết ngươi một chút nội tình tương lai đối phó liền dễ dàng rất nhiều trong thần quốc thần linh phát ra từng trận nói nhỏ sau đó hắn nhìn về phía đang tại độ kiếp nguyên thủy cổ đế thần ánh mắt bên trong nhiều vẻ khác thường tia sáng địch nhân của đ ị c h nhân đó chính là bảng hữu dựa theo trước mắt tình trạng này nguyên thủy cổ đế thần chắc chắn là không độ được siêu thoát đại kiếp bất quá hắn thần quyền cùng thần thông lại là hết sức cường đại ầm ầm cũng liền tại hắn nói nhỏ lúc xa xôi khởi nguyên chi địa bên trong chuyển đến từng đợt thanh thế thật lớn hỗn đ ộ lôi âm tại vô số người cái tia kinh hai trong ánh mắt từng đạo kinh khủng tới cực điểm hỗn độn lôi kiếp đem nguyên thủy cổ đế thần mất hết a kèm theo không cam lòng lại thê lương gầm thét tại h ô n độn lôi k i ế p cái kia hung manh sức mạnh trùng k í c h vào nguyên thủy cổ đế thần chân linh cùng thần tính trực tiếp bị cưỡng ép ma diệt thần chủ thần chủ thần chủ hết t hệ đều phát sinh ở trong nháy mắt mắt thấy nguyên thủy cổ đế thần thần tính cùng chân linh bị h ô n độn lôi k i ế p ma diệt khởi nguyên tri địa còn lại một đám trúc thần lập tức muốn rách cả m í mắt giờ khác này những thứ này nguyên bản cao cao tại thượng thống ngự vô số thế giới cùng con dân cổ đế thần đế thần hoảng sợ đến t ự c h ạ n theo nguyên thủy cổ đế thần bất diệt hắn xây dựng nguyên thủy thần hệ cũng tại trong nháy mắt ầ m vàng sổ đ thần chủ cùng c h ú c thần vinh đ ụ c cùng hưởng dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát thất bại thần tính cùng chân linh bị vô tình m a diện nhưng phạm là nguyên thủy thần hệ c h ú c thần toàn bộ đều gặp đến trước nay chưa có cực lớn tai nạn đầu tiên là khởi nguyên tri địa còn lại những cái kia cổ đế thần đế thần cổ tiên đế tiên đế các loại tại nguyên thủy cổ đế thần vẫn d i ệ lúc những cái kia có kiên định tín ngưỡng cổ đế thần hán thần chi chân thần thần thần tính chân linh thần quốc toàn bộ đều sụp đổ một ba theo nguyên bản cổ đế thần rơi vào đế thần nguyên bản cổ tiên đế tu vì con dân bị n ạ n h sinh sinh lột cổ tiên đế cảnh giới đã biến thành tiên đế một chút căn cơ bạc được giả thậm chí tại trận này trùng kích cực lớn phía dưới trực tiếp bị phản p h ệ mà chết trở thành nguyên thủy thần hệ sụp đổ v ậ t hy sinh giờ này khắc này nhưng phàm là cùng nguyên thủy cổ đế thần tín ngưỡng có liên quan trúc thần con dân thế giới toàn bộ đều gặp đến mãnh liệt xung kích vô số người đang sợ hãi đang gặp ghét tại tiêu d r ê n mà so với nguyên thủy thần hệ sợ hãi cùng hỗn loạn cảnh tượng khởi nguyên chi địa xung q u n h vây xem vô số sinh linh lại là đem ánh mắt cẩn thận rơi vào nguyên thủy cổ đế thần di sản phía、trên. Hưu hưu hưu khi nguyên thủy cổ đế thần vẫn diệt m ấ y mắt đã sớm nhìn chằm chằm đám người lúc này liệu lĩnh xông về khởi nguyên t r i địa cầu đề cử a c h ư n g một r ă m bảy m ư di sản tranh đoạt chiến c h ư n g một r ă m bảy m ư di sản tranh đoạt chiến nguyên thủy cổ đế thần lưu lại di sản chủ yếu có năm loại theo thứ tự là chân ngã chi kiếm một đoạn mảnh vụn nguyên thủy thần định nguyên thủy thần hát nguyên thủy thần quan cùng với bên trong thế giới đại tế ti nguyên thủy cổ đế thần cái kêu bên trong thế giới đối với ngươi cùng thành sơn thần quốc mà nói cực kỳ trọng yếu đây chính là bản thần vũ trụ bên trong đẳng cấp cao nhất bản nguyên đại thế giới nếu là nắm trong tay nó đem đặt vào đến các ngươi thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó tất nhiên một bước lên trời đại tế ti ngươi tu thành tiên vương cũng là dễ như trở bàn tay đại tế ti các ngươi đi đoạn nguyên, nguyên thủy cổ đế thần thần khí mắt thấy tất cả mọi người đều xông về nguyên thủy cổ đế thần di sản lâm vô đạo lúc này hướng về phía bên cạnh đám người nói nhanh nguyên thủy cổ đế thần di sản chủ yếu là thần khí cùng bên trong thế giới thần khí phía trên ra chỉ nguyên thủy cổ đế thần thần quyền thần pháp cùng với thần thuật các loại thông qua lại tế luyện đi qua có thể giải tích phía trên đủ loại đ ồ v ậ t đối với hương hỏa thần chi mà nói thần k h í là quý báu nhất di sản mà đối với nhân gian sinh linh tới nói nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới mới là quý báu nhất bởi vì nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới đã đạt đến bản nguyên đại thế giới cấp độ trên cơ bản là bản thần vũ trụ bên trong phần độc nhất tồn tại trong đó nhất định nhận chứa cực kỳ hùng hậu tài nguyên cho dù là nhận được một tiểu bộ phận đó cũng là thiên đại tạo hóa cho nên nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới cũng là tuyệt đối không bỏ qua làm lần này dù cho không thể ăn thịt cũng muốn uống chút cánh mới được nghe được lâm vô đạo lời nói phong đạo nhân cũng lộ ra biểu tình hung át hugh khi tiếng nói sau khi rơi xuống hắn lúc này một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ khi lại một lần nữa lúc xuất hiện đã là vọt vào nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới cùng trong lúc nhất thời lâm vô đạo cũng thông qua hệ thống diễn hóa ra một đạo phổ thông tiên vương cấp vật phân thần vượt qua thời không đi tới chân ngã chi kiếm mảnh vụn trước mặt so với nguyên thủy cổ đế thần những thứ khác thần khí cái này một đoạn chân ngã chi kiếm mảnh vụn mới thật sự là độ tốt xem như nguyên thủy cổ đế thần bản thể cùng với thần chi đạo quả chân ngã chi kiếm cái này một đoạn mảnh vụ bên trên nhất định ra chỉ hắn thần quyền đây là lâm vô đạo mười phần thèm thồn u đồ vật ầm ầm nhưng mà coi như hắn thông qua thời không khoảng cách đi tới chân ngã chi kiếm mảnh vụ trước m ặ t lúc trong lúc đó một cái kinh khủng t u y ệ t luân đại thủ đ á n h xuyên khởi nguyên chi địa vũ trụ h ư k h ô n g hướng về chân ngã chi kiếm mảnh vụ bắt tới đáng chết tận tăng đại lão nhiều lắm nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện đại thủ lại là cảm thụ được cái kia khí t ứ c cường đại trong lòng、lâm、vô đạo mắng to không thôi những cái kia nhòm ngó trong bóng tối cường đại t cuối cùng là nhịn không được ra tay rồi chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc là thông qua đại đạo chi nhãn quan sát hắn nhìn trộm đến đó cái bàn tay một tia tin tức thượng thanh chi thần sắc mặt hắn âm trầm xuống nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại tiếp thế mà đem hắn cũng hấp dẫn tới đây là lâm vô đạo không muốn nhìn thấy nhất sự tình có thượng thanh chi thần đ ú n g tay hắn muốn có được chân ngã chi kiếm mảnh vụn này chỉ sợ là rất không có khả năng hơn nữa tại chỗ bên trong ngoại trừ thượng thanh chi thần còn có đông đảo những thứ khác cường đại tồn tại cái này một số người cũng đều nhao n h a u đem m à trưởng đưa về phía chân ngã chi kiếm mảnh vụn thiên mệnh chi kiếm liền trước mặt mọi người người điên cùng tranh đoạt chân ngã chi kiếm mảnh vụn lúc đột nhiên một đạo uy nghiêm thanh nhâm to lớn vang r ộ i khởi nguyên chi đ ị a ngay sau đó tại mọi người cái kia ánh mắt p h ẫ n hận bên trong một thanh quấn lấy cường đại thiên mệnh ý chí thanh sắc pháp kiếm chật chặt đ ứ t khởi nguyên chi đ ị a vũ trụ hư không đem tất cả vươn hướng chân ngã chi kiếm mảnh vụn đại thủ toàn bộ chặt đức bao quát thượng thanh chi thần ma trưởng thiên mệnh vũ khí thái hạo tiên đế bản tọa nhớ kỹ ngươi thám hỏng ta chuy đám người công kích bị thái hạo tiên đế cưỡng ép ma diện trong bóng tôi chuyển ra từng trận giống giận kinh thiên động địa cùng g a o thét từng cố lăng lệ bàng bạc sắc cơ n h ư n h ư hồng thủy đem thái hạo tiên đế bao phủ đối với thái hạo tiên đế phá phôi chuyện tốt của bọn hắn một đám cường đại tồn tại nhao nhao lộ ra phẫn nộ cùng căm hận cảm xúc vất quá bọn hắn mặc dù tức giận đến cực điểm nhưng mà cũng không có quá nhiều dây dưa mắt thấy chân ngã chi kiếm mảnh vụn không cách nào nhận được bọn hắn lập tức đem ánh mắt nhìn phía nguyên thủy thần đình nguyên thủy thân h á p cùng với nguyên thủy thần quân cái này ba kiện thần nhưng cũng đều là tuyên cổ khó gặp độ tốt nhưng mà ý nghĩ là mỹ hảo nhưng mà thực tế lại là tàn khốc và anh đang lúc những cái k i a cường đại tồn tại đem mục tiêu khóa chặt tại còn lại ba kiện thần khí phía trên lúc đột nhiên một cái hung mánh tuyệt luân đại thủ cưỡng ép đánh xuyên hư không cuốn lấy mênh mông thần uy trực tiếp đem bọn hắn công kích ma diện sau đó tại mỹ mắt của bọn hắn phía dưới đem nguyên thủy thần h á p nguyên thủy thật văn nguyên thủy thần đỉnh cuốn đi cùng trong lúc nhất thời thừa dịp thái hạo tiên đế chặt đứt đám người công kích lúc lâm vô đạo cũng đưa bàn tay đưa về phía chân ngã chi kiếm mảnh vụ nhận công tử nguyên bản nhìn thấy đột nhiên có người tới cấp đoạn thái hạo tiên đế còn chuẩn bị giáo hấn một phen nhưng khi nhìn thấy lâm vô đạo bộ d á n g sau hắn lại là kịp thời bỏ đi ý niệm trong lòng mặc dù không có chân chính gặp qua lâm vô đạo nhưng mà thông qua hùng bá thiên cái tầm quan hệ này đối với lâm vô đạo tướng mạo cùng bộ d á n g hắn vẫn là rõ ràng tất nhiên nhậm công tử ưa thích thứ này hắn tự nhiên muốn trò mặt m ũ i dù sao nhậm công tử thế nhưng là đồng phương trí tôn hậu bối vì chỉ là một khối mảnh vụn mà mất đi trí tôn che chở hiển nhiên là cực kỳ không sáng suất cử động hơn nữa cứ như vậy chính mình còn trực tiếp trợ giúp nhậm công tử tương đương với thái hạo tiên tộc cùng nhậm công tử quan hệ lại càng gần một tầng nghĩ tới đây thái hạo tiên đế bằng vào lực lượng cường đại gắng l n g chấn áp lại chúng quanh hạng giá áo túi cơm để cho lâm vô đạo thuận lợi lấy được chân ngã chi kiếm mảnh vụn đến n ổ i những thứ khác ba kiện thần khí nhưng là không biết tung tích bất quá lâm vô đạo biết cái kêu ba kiện thần khí chắc chắn là bị thượng thanh chi thần cướp đi đối với kết quả này trong lòng lâm vô đạo là phi thường không hài lòng hã tình nguyện cái kêu ba kiện thần khí bị những người khác cướp đi cũng không muốn bọn chúng rơi vào thượng thanh chi thần trong tay kh lần này để thượng thanh chi thần nhận được nguyên thủy cổ đế thần thần khí nếu như hắn phân tích ra phía trên thần quyền cùng thần pháp các loại thực lực tất nhiên sẽ nhận được để thăng đến lúc đó đối phó liền càng thêm khó khăn nội tâm của hắn vô cùng lo lắng bất quá dưới mắt cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này ngoại trừ thần khí còn có trọng yếu nhất bên trong thế giới t i ê n đế mấy người kia là bằng hữu của ta đồng thời cũng là thanh sơn đại thần giới quyền con đơn dân nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới tuyệt đối không thể bị những người khác cướp đi lâm vô đạo đội và nói hảo bản đế bây giờ liền đi giút trợ thanh đế bọn hắn cầm xuống nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới không có bất kỳ cái gì nói nhảm thái hạo tiên đế trực tiếp hóa thành một đạo tiên quang trốn vào bên trong thế giới phía sau hắn lâm vô đạo đi sát đằng sau ầm ầm giờ này k h ắ c này bên trong thế giới bên trong đang buộc phát kinh thiên động địa tranh đạo o chiến những cái kia âm thầm dòm nó g cổ tiên đế nửa bước đế tôn các loại nao n h a o hiện thân đi ra cùng diệp thanh đế triển khai điên cuồng chém giết nhân số nhiều đến mấy trăm người cứ việc diệp thanh đế chiến lược tuyệt luân nhưng mà đối mặt nhiều như vậy nửa bước đế tôn vẫn như cũng bị quân lấy trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân bận tâm cái khác chỉ có thể trơ mắt nhìn số lớn c ủ tiên đế cùng với nửa bức đế tôn bắt đầu chia cắt bên trong thế giới cho dù là có thái hạo tiên đế gia nhập vào đ i ê n cùng chấn áp một bộ phận cờ ư n giả g nhưng mà vẫn như cũng ngăn không được những cái k i a ngấp nghẽ người đông mắt thấy bên trong thế giới liền bị cái này một số người chia cắt thời khắc mấu chốt từ khởi nguyên tri địa tới bây giờ một đạo thanh â m bá đạo nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới ta thiên cầu nhất tộc lớn ai dám cướp đoạt đó chính là cùng ta thiên cầu nhất tộc là địch nhất định truy sát đến vũ trụ phần cuối diêm triệu thần trở về nghe được bất thình lình giống to lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia mừng ỡ diêm triệu thần trở lại diệm thanh đế áp lực của bọn hắn ung dung rất nhiều nhưng mà hắn vẫn là khinh thường tiên cầu nhất tộc cái tên này hàm kim lượng theo diêm triệu thần xuất hiện ở bên trong thế giới những cái kia nguyên bản điền cuồng tranh đoạt cổ tiên đế lập tức ngừng lại nao nao đem v ẫ n nộ cùng ánh mắt không cam l ò n g rơi vào trên thân diêm triệu thần mà đối với phản ứng của mọi người diêm triệu thần cũng không để ý tới và anh thừa dịp đám người ngây người lúc hắn trực tiếp đem bên trong thế giới đánh vào một cái thứ nguyên trong hát động khiến cho gắng gượng biến mất ở khởi nguyên tri đ i ể thiên cầu nhất tộc khi người quá đáng thảo lão tử không thể c h ê u bảo còn không trốn thoát sao bút chứng này trước tiên nhớ kỹ cuối cùng cũng có một ngày bản tọa muốn đích thân tìm trở về thiên cầu nhất tộc càng ngày càng khoa trương đông đảo ánh mắt p h ẫ n hận muốn đem diêm triệu thần thiên đ à o và quả nhưng mà so với phẫn nộ cùng không cam lòng trong mắt bọn họ càng nhiều vẫn là kiếm kỵ tại oán hận phát tiết vài câu sau một đám tồn tại cường đại nao nhao thối lui ra khỏi bản thần vũ trụ chư thiên hoàn vũ bên trong ai cũng biết đạo nhất sự kiện đó chính là thiên cầu nhất tộc là chân chính chó dại bắt ai cắn ai cầu đề cử a hơi có hình thái nguyên thủy thần giới c h ư ơ n một nghìn hai trăm bảy mươi ba hơi có hình thái nguyên thủy thần giới bên trong thế giới bước mách tại thiên cầu nhất tộc mang đến quyền thế và huy áp những thứ khác hết thể người không có phận sự tất cả đều bị diêm triệu thần rõ ràng sửa lại ra ngoài bây giờ tiếp tục lưu lại bên trong thế giới bên trong vẹn vẹn có lâm vô đạo cùng diệp thanh đế b ọ n người thiên cầu nhất tộc diêm triệu thần bái kiến nguyên thần đông đông đông khi đem những cái k i a tạc vụ người toàn bộ đổi ra ngoài sau diêm triệu thần bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đồ sơn thương nguyện trước mặt ngay sau đó tại lâm vô đạo đá người chăm chú hắn lấy vô cùng cung tính vô cùng thành tín t ư thái ké quỵ trên đất hướng về phía đ ổ sơn thương n g u y ệ n dập đầu lại. á c h nhìn xem diêm triệu thần bất thình lình cử động ngoại trừ lâm vô đạo đã sớm biết đạo nhất chút tin tức nội tình lâm vô đạo b ọ n người vẫn như cũng bảo trì đạm nhiên và bình tĩnh như là diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ diêm triệu thần mặc dù hiện ra sức mạnh chỉ là nửa b ư ớ c đế tôn cấp độ nhưng mà căn cứ vào diệp thanh đế bọn họ giải diêm triệu thần tùy thời cũng có thể bước vào đế tôn tri cảnh hơn nữa hắn tại thiên cầu nhất tộc bên trong tựa hồ còn nắm giữ lấy phi phạm thân phận và địa vị nhưng mà như vậy đại nhân vật, chính là hướng về phía chỉ có thiên đế cấp độ đồ sơn thương nguyện thành kính cúng bái cái này khiến diệp thanh đế cùng thái hạo thiên đế đều vô cùng kinh ngạc rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới đồ sơn thương nguyện ngoại trừ là thanh sơn thần quốc đại tế t h ì tại trong thiên cầu nhất tộc lại còn có địa vị cao quý như thế nguyên thần đây không phải là thiên cầu nhất tộc bên trong cao nhất tín ngưỡng trong truyền thuyết sáng lập thiên cầu nhất tộc tồn tại trí cao sao đại tế ti thế mà cùng nguyện thần có quan hệ quan hệ tương đối quen thuộc diệp thanh đế trong lòng âm thẩm trật kinh nhưng p h là cùng người tương quan nhậm công tử không có một cái nào là đơn giản vô luận là đại tế ti đồ sơn thương nguyện vẫn là âm ti mệnh hay là phong đạo nhân cùng với tần đạo phu còn có võ điệu thiên cũng là như thế thậm chí l i ề n chính bọn hắn trong bất c h i bất giác cũng bởi vì nhậm công tử quan hệ nhân sinh cùng kỳ ngộ xảy ra trước nay chưa có biến hóa đế tôn không cần đã lễ ta cũng không phải các ngươi trong t ộ c quần nguyện thần ngươi có lẽ bái n h ầ m người nhìn xem trước mặt cái kia hướng về phía chính mình vì bái diêm triệu thần đồ sơn thương nguyện ngầm thở dài nói tại nàng trong tiềm thức cũng không cho rằng mình cùng nguyện thần có quan hệ gì nhưng mà sự thật thắng hùng biện vô luận đồ sơn thương n g u y ệ t như thế nào kháng cự và giải thích đều ngăn cản không được thiên cầu nhất tộc khi nàng xem như n g u y ệ t thần sự thật vô luận là thể nội chạy huyết thống vẫn là tổ từ bên trong cung phục n g u y ệ t thần b ứ t hòa cũng nói do hết thảy nhất là tại đối mặt đồ sơn thương n g u y ệ t thời điểm cho dù diêm triệu thần đã chạm tới đế tôn tri cảnh nhưng mà vẫn như cũng không cách nào ước chế đến từ huyết mạch cấp độ rung động cùng áp chế cho dù là đối mặt đại tế ti ly đạo hoàng cũng không có loại phản ứng này lại thêm chuyện này là đi qua ly đạo hoàng tự mình chứng thực qua tuyệt không có khả năng phạm sai lầm bởi vậy tại toàn bộ thiên cầu nhất tộc ở trong đều kiên định không thay đổi mà cho rằng đồ sơn thương nguyệt chính là bọn hắn đ ờ i đời, đời c u n g phụ nguyệt thần có lẽ là nguyệt thần c h u y ể n thế đại tế ti h ta cảm thấy có thời gian ngươi có thể tự mình đi một chuyến thiên cầu nhất tộc có lẽ có thể giải quyết nghi ngờ trong lòng mắt thấy diêm triệu thần một mực quỷ xuống đất không d ậ y nổi lâm vô đạo lúc này hòa giải nói nghe vậy đồ sơn thương nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đề nghị này không tệ có thể cân nhắc trên thực tế trong nội tâm nàng quả thật có rất nhiều n g h i hoặc thậm chí trong cõi u minh còn có một cô ý thức đang điều khiển nàng đi tới thiên cầu nhất tộc chờ thần hoang thế giới thăng cấp về sau nếu có thời gian ta sẽ đi xem một chút đế tôn xin đứng lên đến đây đi là thiên cầu nhất tộc c u n g nên nguyện thần hằng lầm đây là tộc ta trí cao vinh hạnh nghe được đồ sơn thương nguyện muốn đi trước thiên cầu nhất tộc diêm triệu thần lập tức kích động không thôi bây giờ chỉ là đứng tại trước mặt đồ sơn thương nguyện hắn liền cảm thấy có một cổ thần bí ý chí cùng sức mạnh tại tẩy chính mình huyết mạch khiến cho huyết thống càng ngày càng tính thiết dựa theo tiếp tục như vậy nếu làm một mực đi theo đồ sơn thương nguyện bên cạnh không cần bao lâu là hắn có thể đủ tiến hành một lần thăng hoa cùng huyết mạch phản tổ điều này cũng làm cho hắn kiên định không thay đổi mã ý tưởng người trước mắt chính là bọn hắn đời đời cùng phụng người thần mà đối với diêm triệu thần kinh h ỉ cùng kích động đồ sơn thương nguyện cũng không để ý tới ánh mắt của nàng có chút hăng hái đánh giá nguyên thủy cổ đế thần cái này cái gọi là bên trong thế giới ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò đồng dạng lâm vô đạo mấy người cũng là như thế ngoại trừ diêm triệu thần diệm thanh đế thái hạo tiên đế ba người bên ngoài người còn lại đều dùng ngạc nhiên ánh mắt đánh giá mảnh này thế giới nguyên thủy cổ đế thần bên trong thế giới mặc dù là một tòa bản nguyên đại thế giới nhưng mà bên trong cũng không bất kỳ tức giận nào thậm chí ngay cả cơ bản thế giới nguyên khí cũng không có biến hóa ra còn dừng lại tại thế giới giai đoạn sơ cấp muốn diễn hóa trở thành một tòa chân chính giàu có sinh mệnh đại thế giới còn có vô cùng xa xôi lộ m u ố n đi siêu thoát chi lộ cực hạng chỗ diễn hóa bên trong thế giới hình thái cuối cùng chính là trước mắt bộ dáng n à y sao lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi một câu đúng vậy nguyên thủy cổ đế thần mặc dù đã đi tới siêu thoát chi lộ cực h ạ n nhưng mà hắn chỗ diện hóa bên trong thế giới cũng chỉ là ban sơ vật chất hình thái đến cổ tiên đế sau này cấp độ chủ yếu tu luyện chính là thể phách linh hồn cùng với bên trong thế giới trong đó bên trong thế giới đẳng cấp cùng cấp độ mới là đánh giá một cái sinh linh có cường đại hay không tiêu chuẩn bên trong thế giới từ sinh ra bắt đầu cần trải qua rất nhiều giai đoạn mới có thể tạo thành chân chính thế giới ban sơ hình thái là vật chất thế giới tiếp đó quy tắc thế giới p h á p tác thế giới nguyên tố thế giới sinh mệnh thế giới người tu luyện lột sắt quá trình đồng thời cũng là bên trong thế giới diễn biến quá trình đến cuối cùng vô luận là hương hỏa thật chi vẫn là nhân gian sinh linh cũng sẽ ở thể nội thế giới diễn sinh ra sinh mệnh bên trong thế giới mỗi một lần thăng hoa cùng thể biến đều tiêu chí lấy người tu luyện cấp độ sống tăng lên kỳ thực nguyên thủy cổ đế thần tòa này bên trong thế giới hẳn là s ư là nguyên thủy thần giới diêm triệu thần kiên nhẫn giải thích nói mọi người ở đây ở trong h ắ n cấp độ cùng kiến thức cao nhất bản thân lại xuất từ thiền c ầ u nhất tộc đối với bên trong thế giới càng thêm tinh tưởng nguyên thủy thần giới vừa nghe đến s ư n g hô thế này lâm vô đạo lập tức tâm thần đại trấn giờ khắp này hắn đột nhiên liên tưởng đến thái sơ thần giới sẽ không phải, thái sơ thần giới cũng là cái nào đó cường đại hương hỏa thần chi bên trong thế giới a có thể cùng thâm viên đ ố i kháng lại thoát ly đại đạo gò bó thái sơ thần giới đến cùng đạt đến một cái dạng gì cấp độ trí tôn vẫn là trí tôn trở lên trong nháy mắt lâm vô đạo nghĩ tới rất nhiều thứ cho tới nay hắn đối với thái sơ thần giới hiểu rõ đ ề u cực kỳ có hạn nhưng mà thông qua thái sơ thần sơn lại có thể nhìn thấy một chút manh mối căn cứ vào suy đoán của hắn thái sơ thần giới tuyệt đối là cùng thâm viên cùng một cái cấp độ tồn tại chỉ có điều trí tôn cùng với trí tôn phía trên cấp độ căn bản không phải trước mắt hắn đủ khả năng tiếp xúc cứ việc trong lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc lâm vô đạo cũng chỉ được tạm thời đưa chúng nó dằn xuống đáy lòng đồng thời thông qua nguyên thủy cổ đế thần tòa này bên trong thế giới hắn cũng minh tích hương hỏa thần chi phát triển sau này con đường đến cổ đế thần sau đó cấp độ hẳn là lấy thần quốc làm cơ sở diễn sinh thế giới tiếp đó thế giới bên trong diễn sinh con dân từ đó thu thập tín ngưỡng cùng hương hỏa cứ như vậy hương hỏa thần chi sẽ dần dần thoát khỏi đối với thực tế thế giới tín ngưỡng ỉ lại giảm bất đến từ bên ngoài uy hiếp đến cuối cùng vô luận là hương hỏa thần tri vẫn là nhân gian sinh linh đều biết đi đến trên một con đường chỉ là bọn hắn lẫn nhau sức mạnh hình thức có điều khác biệt thôi đế tôn dựa theo ngài lời nói nếu như một ít cường đại tồn tại chết ngoài ý muốn mà nói vậy bọn họ bên trong thế giới chẳng phải là sẽ rơi xuống tại thực tế cứ như vậy vũ trụ bên trong rất nhiều đại thế giới sẽ không phải là từ những cường giả kia bên trong thế giới tạo thành n a đột nhiên phong đạo nhân giống như là nghĩ tới điều gì hoàng sợ nói đối với cái này diêm triệu thần cười như không cười gật đầu một cái đây là khẳng định không chỉ hạn chế tại thế giới còn bao gồm vũ trụ chỉ có điều loại này thế giới tại mênh mông hoàn vũ bên trong vẹn vẹn bất quá là một hạt bụi thôi liên quan tới thế giới cùng vũ trụ khởi nguyên cái này dính đến cao vô cùng cấp độ ta cũng không rõ ràng diêm triệu thần giang tay ra cấp độ kia trung cực huyền bí căn bản không phải hắn bây giờ cấp độ có khả năng c h ạ m tới đúng căn cứ vào ta dò xét ở tòa này vật chất thế giới bên trong tựa hồ có một tòa nguyên thủy cổ đế thần để lại thần miếu ở trong đó có lẽ có độ tốt trong lúc mọi người ngưng thần suy tư lúc diêm triệu thần đột nhiên đưa tay chỉ hướng xa xôi hư không nói đi hắn đột nhiên huy động đại t h ủ cuốn lên đám người biến mất ở tại chỗ khi lâm vô đạo bọn người kịp phản ứng lúc đã là đi tới một tòa chi thượng thần núi hơn nữa một tòa cổ láo rộng rãi nguyên thủy thần miếu chiếu vào mi mắt a cũng liền ở thời điểm này lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh nghi ở trước mắt thần miếu phía trên hắn phát giắc cùng khởi nguyên chi thạch có chút khí tức tương tự cầu đề cử a trương một nghìn hai trăm bảy mươi b ố khởi nguyên p h á p điện trương một nghìn hai trăm bảy mươi b ố khởi nguyên p h á p điện oanh coi như lâm vô đạo dùng ánh mắt kinh nghi đánh ra trước mặt nguyên thủy thần miếu lúc một bên không kiềm chế được diêm triệu thần đã xuất thủ trước. hắn không chút do dự đấm ra một q u y ề n muốn dùng cái này oanh mở nguyên thủy thần miếu đại môn chỉ có điều để cho tại chỗ đám người kinh ngạc là đối mặt diêm triệu thần cái k i a cường đại tuyệt luân sức mạnh thần miếu đại môn lại là không nhúc n í c h tí nào có chút ý tứ nhìn xem một màn này diêm triệu thần lúc này s ử suất toàn bộ sức mạnh lại đấm một q u y ề n oanh ra nhưng mà thần miếu đại môn vẫn không có bị mở ra kết quả này không chỉ có là diêm triệu thần n ế u mày liền một bên vây xem diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế cũng đều lộ ra kinh nghi thần xác ba người con mắt cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mặt nguyên thủy thần miếu thần xác dần dần trở nên ngư ta cảm giác ở tòa này nguyên thủy thần miếu phía trên tựa hồ tồn tại một cỗ đặc thù sức mạnh nó giống như là một cái chìa khóa nếu như không có nắm giữ đặc định chìa khóa hẳn là không mở ra lúc này trong đám người một mực trầm mặc diệp thanh đế n g ư n g lông mày nói nghe nói như thế diêm triệu thần cùng thái hạo tiên đế bọn người tán đồng gật đầu một cái bọn hắn cũng đều phát giác nguyên thủy thần miếu không giống bình thường nguyên thủy c ổ đế thần đều đã vẫn diện nói như vậy muốn mở ra tòa này thần miếu là rất không có khả năng ân căn cứ vào cảm giác của ta tòa này nguyên thủy thần miếu phía trên tựa hồ tồn tại pháp điện trí cao sức mạnh muốn mở ra nguyên thủy thần miếu đại môn nhất định phải dựa vào đối ứng p h á p đ i ể n mới được tại trật tự chi thư chín đại trí cao trong p h á p đ i ể n liền có một bản khởi nguyên p h á p đ i ể n nguyên thủy thần miếu phía trên ra chỉ khởi nguyên p h á p đ i ể n vĩ lực lúc này trong đám người một mực trầm mặc âm tim mệnh đột nhiên phá vỡ bình tĩnh mở miệng nói cái gì khởi nguyên p h á p đ i ể n nghe nói như thế mọi người tại đây ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập đến trên thân âm tim mệnh đại thiên sư ý của ngươi là nguyên thủy cổ đế thần tay bên trong còn ắ m giữ lấy khởi nguyên phát điện đồ sơn thương nguyện thần sắc kinh ngạc nhưng phàm là cùng thiên thư cùng p h á p điện liên quan liên đ ồ vật đều tuyệt đối không đơn giản nguyên thủy cổ đế thần đã chết cho dù là hắn trong tay thật sự nắm giữ trật tự chi thư khởi nguyên p h á p điện bây giờ vậy lúc này đã m u ộ n quỷ mới biết hắn đem khởi nguyên p h á p điện giấu đi nơi nào có lẽ liền tại đây nguyên thủy thần miếu bên trong cũng không nhất định không có khởi nguyên p h á p điện sức mạnh liền mở không ra thần miếu đại môn mà muốn mở ra thần miếu đại môn lại cần khởi nguyên p h á p điện trừ phi nguyên thủy cổ đế thần phục sinh vâng không thì vấn đề này liền khó giải phong đạo nhân thật sâu thở dài gương mặt bất đắc dĩ một bộ trí cao phát điện đây chính là trên thế gian vô số sinh linh cùng thần linh. đều mong mỏi có được đồ vật bây giờ tất cả mọi người có thể chắc chắn tại nguyên thủy thần miếu bên trong chắc chắn cất dấu t r í bảo thậm chí khởi nguyên p h á p đ i ể n ngay tại trong đó chỉ tiếc bọn hắn ngay cả môn đều mở không ra nhìn xem phong đạo nhân đám người tiếc nối u cùng thở dài lâm vô đạo cũng hơi nhịu nhấc nhấc lông mi khởi nguyên p h á p đ i ể n khí tức cùng khởi nguyên chi thạch tựa hồ có chút giống bọn chúng giữa hai bên chắc chắn là có chút dinh hữu có lẽ nguyên thủy cổ đế thần thật sự đem khởi nguyên phát điện giấu ở thần miếu bên trong trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ bây giờ hắn thậm chí có thể cảm thấy, khởi nguyên chi thạch truyền lại tới rung động cùng trước mặt nguyên thủy thần miếu có m á n h liệt phản ứng ông tại một phen suy tư sau hắn đem bản tôn giao cho hệ thống ủy trị tiếp đó thông qua đồ sơn thương nguyện tín ngưỡng chi tuyến đem một tia thần tính cùng chân linh ngông xuống đến nguyên thủy thần giới cuối cùng diễn hóa ra một đạo thần chi hóa thân b à i kiến đại thần b à i kiến đại thần mắt thấy thanh sơn chi thần đột nhiên ngông xuống phản ứng lại đồ sơn thương nguyện cùng âm ti mệnh lúc này cùng kính lớn bài nói cùng trong lúc nhất thời phong đạo nhân cùng diệp thanh đế bọn người cũng ngao nhao đi theo hành lễ dù sao tại chính giữa nhận thức của bọn họ thanh sơn đại thần thế nhưng là cùng trí tôn cùng cấp độ vô thượng tồn tại đều đứng lên đi nhàn nhạt quét đám người một mắt lâm vô đạo bàn tay mở ra đem khởi nguyên chi thạch lấy ra ầm ầm khi khởi nguyên chi thạch xuất hiện đánh mắt nguyên bản yên lặng nguyên thủy thần miếu giống như là thu đến cái gì kích động bắt đầu rung động kịch liệt sau đó tại mọi người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy một đạo thần quang từ khởi nguyên chi thạch bên trong s u n g ra đánh vào nguyên thủy thần miếu phía trên trong chốc lát nhóm chặt thần miếu đại môn bắt đầu từ từ mở ra đại thần vật trong tay cùng khởi nguyên pháp điện có liên quan sao phong đạo nhân bọn người được chú ý rơi vào lâm vô đạo trong tay khởi nguyên chi thạch phía trên bây giờ bọn hắn đều biết cảm giác được khởi nguyên chi thạch cùng nguyên thủy thần miếu phía trên khí thức dường như là đồng nguyên mà ra cùng lúc đó khi cửa sau khi mở ra từng cố b ả n g bạc khởi nguyên khí thức như như hồng thủy mánh liệt đi ra bao phủ toàn bộ nguyên thủy thần giới thấy tình cảnh này mọi người ở đây lập tức đem ánh mắt nhìn phía thần miếu đầu tiên đập vào t ấ m mắt chính là nguyên thủy cổ đế thần cái k i a uy nghiêm thần thánh tự thần chỉ có điều đó cũng không phải tiêu điểm chú ý của bọn họ đáng người chú ý tiêu điểm chính là tượng thần trong tay trái một bản thần bí kim sách phía trước cái kia hùng vĩ khởi nguyên khí tức chính là từ quyển này kim sách phía trên tàn mắt ra quả nhiên là khởi nguyên p h á p điện khi ánh mắt rơi vào kim sách phía trên lúc vô luận là lâm vô đạo vẫn là phong đạo nhân hay là đồ sơn thương nguyện b ọ n người toàn bộ đều tinh thần đại trấn lúc này thông qua riêng phần mình p h á p nhãn bọn hắn đều nhìn trộm đến một tia kim sách tin tức đúng là trật tự chi thư chỗ diễn hóa một trong cựu đại trí cao p h á p điện khởi nguyên p h á p điện mà thông qua đại đạo chi nhãn lâm vô đạo nhìn thấy tin tức muốn càng nhiều hơn một chút tên khởi nguyên phát điện thực quyển trung quyển giới thiệu vẫn một trật tự chi thư chỗ diện hóa một trong cựu đại trí cao phát điện đứng hàng trật tự chi thư quyển mở đầu hai hết thể quy tắc ban đầu vạn vật trật tự khởi nguyên ba khởi nguyên p h á p điện t h ư ợ n g quyển thiên thứ nhất trương vì khởi nguyên đại đạo pháp thiên thứ hai chương vì khởi nguyên thần đạo thiên thứ ba chương vì khởi nguyên c h i hải bốn khởi nguyên p h á p điện bên trong c u ố n thiên thứ nhất trương vì khởi nguyên c h i thụ g i chú một hoàn chỉnh khởi nguyên p h á p điện tổng cộng mười hai cái thiên t r ư ơ n g trước mắt khởi nguyên phát điện thừa quyển hoàn chỉnh trung quyển không trọn v ẹ quyền hạ thiếu hụt cuối cùng quân thiếu hụt hai tập hợp đủ khởi nguyên phát điện mười hai chất trưởng cùng hành xử thế gian khởi nguyên quyền hành khởi nguyên p h á p điện cũng là không trọn vẹn nhìn xem đại đạo chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc cho tới bây giờ chín đại thiên thư ở trong ngoại trừ âm t i mệnh mệnh thư cùng với hoa bái n g u y ệ t chú thư bên ngoài những thứ khác tất cả đều là không trọn vẹn bất quá trật tự chi thư chín đại trí cao p h á p điện tăng thêm mộ thanh y đi trong tay thẩm phán phát điện cùng tái quyết phát điện lâm vô đạo đã gặp được tam bộ phát điện chỉ tiếp khởi nguyên phát điện là không trọn vẹn trước mắt chỉ có được bốn cái thiên trường tại hơi hơi dò xét sau lâm vô đạo rỗi bàn tay đem tượng tần h trong tay khởi nguyên p h á p điện bắt được trong tay ầm ầm khi khởi nguyên p h á p điện rơi vào trong tay lúc trong cơ thể hắn khởi nguyên chi thạch bắt đầu rung động kịch liệt từng cỗ bảng bạc khởi nguyên chi lực quan chú đến khởi nguyên p h á p điện bên trong trong chốc lát nguyên bản yên lặng khởi nguyên p h á p điện t r ậ t nở rộ lên tàn phá thần quang sau đó tại lâm vô đạo chăm chú khởi nguyên p h á p điện tự động lật ra thứ nhất thiên trương chiếu vào mí mắt bên trên bỗng nhiên ghi lại liên quan tới khởi nguyên huyền bí khởi nguyên đại đạo pháp nhìn xem một màn này lâm vô đạo cố nén tìm hiệu xúc động tiếp tục lật ra cái tiếp theo thiên khởi nguyên p h á p điện thứ hai cái thiên trường bên trong tích chứa khởi nguyên thần đạo là cùng hương hỏa thần chi tương quan liên hệ huyền bí dựa theo suy đoán của hắn nguyên thủy cổ đế thần hẳn là bằng vào khởi nguyên p h á p điện thứ hai cái thiên trường mới tu thành hương hỏa thần chi khởi nguyên thần quyền cũng là hắn từ thứ hai cái thiên t r ư ờ n g bên trong tìm hiểu ra tới thứ nhất thiên t r ư ờ n g đại biểu nhân gian sinh linh thứ hai cái thiên t r ư ờ n g đại biểu hương hỏa thần chi cái thứ ba thiên t r ư ờ n g là khởi nguyên t r i hải đại biểu cho vạn vật khởi nguyên hoa lạp đang lúc lâm vô đạo lật ra khởi nguyên phát điện cái thứ ba tiên trước lúc đ ộ tên n h i bóng ánh khởi ắ p phiến nơi thần quang mánh tuân trong không, thần môn liệt ra, tại chiếu dọi trước mặt hư không, ra một hư hộ, h cầu ra, ra A. Trước cử k bí đề 1275, khởi nguyên tri hải Khu Khởi Thứ Nhất Trước n giới u y ê n Hải, Khởi Nguyên thiệu v ă n tắt một khởi nguyên đại đạo dọc theo người ra ngoài một phiến thời không bí cảnh tích chứa trong đó liên quan tới vạn vật khởi nguyên bộ phận huyền bí đồng thời bao gồm thế gian vạn vật sinh linh chỗ tìm kiếm cơ duyên và tạo hóa hai khởi nguyên tri hải bên trong hết thảy đều có khả năng có vũ trụ cấp đại vũ trụ cấp đại đạo phong hào cấp bậc tài liệu tin bảo tiên tiên h t h ầ n v ậ n hung thú thời không h ấ p độ ba tiến vào khởi nguyên chi hải vật khí tốt có thể một bước lên trời vật khí không tốt cũng sẽ chết không nơi tán g thân ghi chú không thể không đại đế trở lên bảo khi ánh mắt rơi vào trước mặt trên cánh cửa lúc rất nhiều tin tức lập tức phản hồi đến lầm vô đạo não hải xem ra cái này cái gọi là khởi nguyên chi hải là một chỗ hiếm thấy trên đời mạo hiểm thánh địa a thậm chí ngay cả đại đạo phong hào cấp bậc cái gì cũng có hơn nữa còn tích chứa liên quan tới vạn vật khởi nguyên bộ phận huyền bí nơi này ngược lại là có thể thật tốt khai phát một chút dùng tăng cường thanh sơn thần quốc thực lực cùng nội tình trong lòng lâm vô đạo âm thầm tính toán tất nhiên cái này khởi nguyên chi h ả i thần bí như thế lịch thiên như thế vậy dĩ nhiên phải thật tốt lợi dụng đang khi nói chuyện hắn đem chính mình nhìn trộm đến tin tức chia sẻ cho mọi người ở đây khi biết khởi nguyên chi h ả i thần k ỳ cùng thần bí sau đó đại gia đáy mắt đều lộ ra hứng thú nâng hậu sau đó tại lâm vô đạo dẫn dắt phía dưới đám người vượt qua khởi nguyên chi môn tiến vào khởi nguyên chi hải bên trong khởi nguyên chi hải thần bí khó lường đến tự điểm khi tiến vào ở đây sau lâm vô đạo phát hiện hắn đại đạo chi nhãn tựa hộ bị lực lượng nào đó áp chế có khả năng nhìn trộn đến tin tức cực kỳ có h ạ ngoại n à i khởi nguyên tri hải, vô biên ra, h nguyên vô vô n Nước b ể n đen, hơn nữa quỷ màu dị trừ ê n biển mặt bao phủ v a vừa dày những ặ n g mê bụ, c o đạo trong Ngoại dù là đại đạo chi nhãn, đều đến vạn chi chỉ có cảnh nhãn, thể nhìn h trượng bên trong cảnh tượng. n trừ thứ này lâm vô đạo tại khởi nguyên tri hải bên trong còn có thể tinh tường nhìn thấy đủ loại mịt mở thời không kẽ h hở cùng với cái kia mắt t r ầ n có thể thấy khởi nguyên triều tịch nga ô kèm theo một đạo hung lệ g ầ m thét tại lâm vô đạo bọn người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc có một đầu dữ tợn chân lòng tại khởi nguyên triều tịch bên trong xôi trào cuốn lên sóng to gió lớn nửa bước đại đạo phong hào sinh linh hỗn độn chân long nhìn xem cái kia từ trước mắt hỗn lượn mà qua chân long bất luận là lâm v ô đạo vẫn là diệp thanh đế b ọ n người đều bị sợ hết hồn bởi vì thông qua cảm giác của bọn hắn đầu kia tại khởi nguyên chi hải bên trong xôi trào hỗn độn chân long có nửa bước đại đạo phong hào tư chất cùng nội tình nhất là đầu này hỗn độn chân long cấp độ đã đạt đến nửa bước đế tôn thảo địa phương quỷ quái này lại còn tồn tại nửa bước đại đạo phong hào giống loài quá nghịch thiên rồi ha nếu là đem đầu này hỗn độn chân long thả ra chỉ sợ sẽ đem toàn bộ chư thiên hoàng ũ bay đến lòng trời lở đất hơn nữa khởi nguyên chi hải bên trong chắc chắn còn có so r a h ỏ a này nhân vật càng mạnh mẽ sẽ không phải vẫn tồn tại hoàn chỉnh đại đạo phong hào cấp độ giống loại a nhìn xem cái kêu biến mất ở trước mặt hỗn độn chân lòng phong đạo nhân dùng một loại cực kỳ khoa trương ngữ khí cả kinh kêu lên rất rõ ràng hãn tự a hồ bị cái này đột nhiên xuất hiện hỗn độn chân lòng khiếp sợ đến không chỉ có là phong đạo nhân liền tại chỗ những người khác cũng đều là mặt sợ hai bộ dáng cho dù là diệp thanh đế diêm triệu thần thái hạo thiên đế lúc này vẻ mặt và sắc mặt đều lộ ra vô cùng nghiêm trọng ta ở đây cảm nhận được vô cùng sự uy hiếp mạnh mẽ tại khởi nguyên tri hải bên trong tựa hồ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú lên chúng ta diêm triệu thần hít một hơi thật sâu có chút bất ăn nói đồng dạng lâm vô đạo cũng biết cảm t h ụ đến bất quá những cái tiêu cực đoan nhân vật khủng bố chỉ là nhàn nhạt, nhạt hơi lượm bọn hắn sau liền rời ánh mắt dạng như vậy tựa hồ đối với bọn hắn cũng không cảm thấy hứng thú hệ thống mảnh này khởi nguyên tri hải là tồn tại ở khởi nguyên p h á p điện bên trong sao lúc này lâm vô đạo nghĩ tới điều gì ở trong lòng hướng về phía hệ thống dò hỏi không phải đã khởi nguyên tri hải cũng không tồn tại ở khởi nguyên phát điện khởi nguyên p h á p điện chỉ là tiến vào khởi nguyên c h i hải một cái chìa khóa mà thôi chân chính khởi nguyên c h i hải ở vào vĩnh h à n g đạo giới khởi nguyên c h i hải bên trong giống loài toàn bộ đều là kế tục khởi nguyên đại đạo mà sinh mỗi cấp độ đều có dưới mắt tốt chủ chỗ khu vực chỉ là khởi nguyên c h i hải khu vực bên i ê n giới những cái kia cổ lão cường đại giống loài đối với các ngươi căn bản không có hứng thú tại trong mắt của bọn nó các ngươi đám người này ngay cả sâu kiến cũng không tính ách không đến mức yếu như vậy à tốt xấu ta cũng là hoàn chỉnh đại đạo phong hào người sở hữu vậy mà không vào được những cái kia khởi nguyên giống loài phát nhãn trong lòng vô đạo im lặng đến t ự c điểm khởi nguyên chi hải nắm giữa vô cùng cơ duyên vô tận t ạ o hóa vô tận huyền bí là trên thế gian cực kỳ hiếm nộ g đạo c h i đ ị a nếu là có thể lĩnh hội nơi này khởi nguyên huyền bí đầy đủ tu thành nửa bước c h í tôn đương nhiên khởi nguyên chi hải nắm giữ vô tận kỳ ngộ nhưng cùng lúc cũng có vô tận hung hiểm ở đây vừa có thể để ngươi một bước lên trời cũng có thể nhường ngươi hải cốt không còn nhất là giống túc chủ dạng này người càng là khởi nguyên chi hải những cái kia cường đại giống loài trong mắt bánh trái thơ ngon ở đây túc chủ tốt nhất thu hồi sự kiêu n g o của mình cùng n g ạ mạ dù là ngươi có hoàn trình đại đạo phong hào tại tuyệt đối cường đại đích lực lượng trước、mặt. cũng chỉ là tiện tay có thể diệt sâu kiến tại khởi nguyên tri hải những cái kêu cường đại giống loài trong mắt các ngươi cũng bất quá là đồ ăn thôi ngoài ra khởi nguyên tri hải nhất định phải lấy chân thân phương thức tiến vào phân thân hoặc hóa thân ở đây không cách nào duy chỉ còn có chính là khởi nguyên tri hải bao gồm vô số thế giới vô số vũ trụ vô số thời không b ở i v ậ y tiến vào khởi nguyên tri hải sinh linh cũng không chỉ mấy người các ngươi không có thực lực cường đại ở đây không cách nào sinh tồn cái gì khởi nguyên tri hải hàm cái vô số thế giới cùng thời không còn có những người khác tiến vào ở đây nghe được hệ thống nhắc nhở trong lòng lâm vô đạo lập tức dâng lên một cố lâm nhiên nguyên bản hắn cho là tiến vào khởi nguyên tri hải liền tự mình cái này một nhóm người nhưng là bây giờ xem ra căn bản không phải dạng này sẽ không phải ngay cả thiên giới cùng đạo giới sinh linh cũng tại khởi nguyên tri hải bên trong a lâm vô đạo trầm giọng hỏi chúc mừng tốt chủ ngươi lại thông minh một lần khởi nguyên tri hải chính là một cái thiên kêu sân đấu võ ở đây nhưng không có quan hệ thế nào cùng tình cảm có thể nói cấp đoạt mới là duy nhất sinh tồn phương thức thế nhưng là như vậy nếu như không có mức cao nhất đây chẳng phải là sẽ gặp phải những cái tia cường đại tồn tại bốc chết sẽ không khởi nguyên tri hải có khu vực cùng đẳng cấp phân chia dưới mắt túc chủ vị trí chính là thấp nhất khu thứ nhất người mạnh nhất sẽ không vượt qua đế tôn những cao tầm kia lần cường đại tồn tại không cách nào tiến vào nơi này bởi vậy không cần phải lo lắng lọt vào bóp chết mặt khác một khi tiến vào khởi nguyên chi h ả i sau nhất định phải ở đây dừng lại ít nhất một ngày một ngày thời gian chưa kết thúc phía trước bất luận kẻ nào cũng là không thể rời đi tại trong lúc này nếu là lọt vào những người khác công kích vậy thì mỗi người dựa vào thiên ý bởi vậy tiến vào khởi nguyên chi h ả i nhất định muốn t h ậ t trọng lại làm tốt chuẩn bị chú đáo hệ thống nhắc nhở lần nữa đạo nghe nói như thế lâm vô đạo cũng thu hồi chính mình lòng kinh thị liên hệ thống đều gọi hắn thận trọng bởi vậy có thể thấy được khởi nguyên chi hải bên trong trình độ hung hiểm vất quá nơi này đối với hắn mà nói mặc dù có chút quá mức hung hiểm nhưng cùng lúc cũng ẩn chứa cực lớn kỳ ngộ cùng với t à i phú dựa theo hệ thống nói tới khởi nguyên chi hải hàm cái thiên i ê n giới thậm chí là đạo giới sinh linh nếu là sau này gặp phải bọn hắn đem liệm mà nói tuyệt đối có thể phát đại tài đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu không thì bị giết chết mới được nếu là như vậy sau này ngược lại là có thể tiến vào khởi nguyên chi hải đi săn trong này chúng ta đã thợ săn nhưng cùng lúc cũng là người khác con mồi hắn dưới đáy lòng âm thầm phân tích ân cũng liền tại hắn suy t ư lúc đột nhiên cảm giác nguy hiểm mánh liệt t r ợ n từ đáy lòng dâng lên để cho quanh người hắn lông tơ đều từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên cẩn thận có định nhân phát giác được không ổn sau đó lâm vô đạo vội vàng giống lớn một tiếng nhưng mà nhắc nhở của hắn vẫn là c h ậ một m bước và anh coi như lâm vô đạo tiếng nói rơi xuống lúc trong lúc đó một tòa hủy thiên diện địa kinh khủng kiếm trận bỗng nhiên từ trên trời gian xuống hẳn cái thập phương không gian chỉ là nháy mắt liền đem tất cả mọi người bọn họ bao phủ ở bên trong cầu đề cửa t r ă m bảy mươi s á hoang cổ quân gia khởi nguyên c ử côn t r ă m bảy mươi s á hoang cổ quân gia khởi nguyên c ử côn trước mắt tòa kiếm trận này chính là từ mười chuôi cực đoan cường đại tiên kiếm tạo thành phân biệt đứng ở mười cái phương vị phía trên hơn nữa mỗi một chuôi tiên kiếm đều có vũ trụ cổ tiên đế uy năng cường đại hợp lại cùng nhau cho dù là vũ trụ cấp độ nửa b ư ớ c đế tôn cũng muốn nuốt hận tại chỗ h á n uy năng đủ để sánh ngang đại vũ trụ cấp cái khác nửa b ư ớ c đế tôn đại hôn nguyên kiếm trận nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng kiếm trận lâm vô đạo ánh mắt đảo qua hư không trong nháy mắt biết được tên của bọn n ó chỉ có điều bởi vì khởi nguyên chi hải tính đặc thù hắn đại đạo chi nhãn có khả năng nhìn thấy tin tức cũng giới hạn nơi này ngoại trừ biết đại hôn nguyên kiếm trận tên những thứ khác lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng cùng lúc đó khi đại hôn nguyên kiếm trận lúc hàn g lâm hắn còn liếc thấy chu vi có đông đ ả o cường đại thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh từ trong x ư ơ n g mù sung ra đem bọn hắn đoàn b ằ n bao vây nhân số nhiều đến ba ngàn người những người này mỗi một cái ít nhất đều có vũ trụ cấp lửa bức đế tôn thực lực thậm chí còn có mười cái đại vũ trụ cấp cái khác nửa bước đế tôn người cầm đầu là một cái khuôn mặt lánh k h ố c cầm y nam tử quân bất khí hoang cổ thiên giới quân gia người nhanh chóng quét cầm y nam tử một mắt lâm vô đạo biết hắn thân phận cùng lai lịch lập tức nhũ mày toàn ra n g ó hẹp hắn không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy sau đó lại một lần gặp quân gia người hơn nữa vẫn là tại khởi nguyên chi hải cái địa phương quỷ phái này thảo nhiều như vậy nửa bước đế tôn yếu nhất cũng là vũ trụ cấp độ trong đó thậm chí còn có đại vũ trụ cấp cái khác lần thứ nhất đi vào liền bị người bao chọn vật ký này có phần cũng quá kém a nhìn xem chung quanh cái k i a mấy ngàn nửa b ư ớ c đế tôn phong đạo nhân nhịn không được tức miệng m ắ g to vốn nghĩ đi vào khởi nguyên chi hải xem thuận tiện tìm kiếm một chút cơ duyên và bảo vật nào biết được bảo vật không tìm được lại đã dẫm vào một cái hô to trong bọn họ ngoại trừ diệp thanh đế diêm triệu thần thái hạo tiên đế bên ngoài căn bản là không có cách đối kháng những thứ này tồn tại cường đại ầm ầm coi như lanh lệ diêm triệu thần trợn kết động phát huyết chỉ thấy hắn vung tay lên trong nháy mắt đem lâm vô đạo bọn người thu vào chính mình bên trong thế giới bên trong dù sao bọn hắn cấp độ vẫn là quá thấp một chút lưu lại ngoại giới mà nói không chỉ có vô cùng nguy hiểm ngược lại sẽ trở thành bọn hắn liên lụy cùng nhau đậu thủ giết ra ngoài tại đem lâm vô đạo bọn người thu vào bên trong thế giới về sau không có n ổ i lo về sau diêm triệu thần lúc này giống lớn một tiếng tiếp lấy đấm ra một quyền ma d i ệ t đại hôn nguyên kiếm trận cái kia mánh liệt tới kinh khủng kim ế quang cùng lúc đó diệp thanh đế cùng thái hạo tiên đế cũng không có do dự ba người nhao nhao xử xuất sức mạnh mẽ nhất nhất cử đánh xuyên đại hôn nguyên kiếm trận nhưng mà đại hôn nguyên kiếm trận chỉ là một cái món ăn khai vị tại bọn hắn đánh xuyên qua kiếm trận sau sớm đã nhìn c h ầ m c h ầ m ba ngàn nửa b ư ớ c đế tôn lập tức như lang như hổ một dạng nào tới v â n h v â n h v â n h trong chốc lát d i ệ p thành đế diêm triệu thần thái hạo tiên đế ba người phân biệt lập vu tam cái phương hướng dùng hết toàn bộ sức mạnh cùng thủ đoạn ứng đối lấy quân ra rất nhiều cường giả công kích nhìn xem một màn này nơi xa vây xem quân bất khí đáy mắt lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc có chút ý tứ một cái tiểu vũ trụ thiên mệnh tiên đế còn có hai cái nắm giữ nửa bức thiên đạo phong hào tư chất cổ tiên đ trong đó một cái đi tới bước thứ tám cực h ạ n lập tức liền muốn độ siêu thoát đại tiếp một cái khác chạy tới siêu thoát c h i lộ cực h ạ n tư chất cùng thực lực đều không tệ lắm rất lâu không có gặp phải tốt như vậy con mồi ngoại giới quân bất k h í đứng tại một chiếc tiên thuyền phía trên dùng một loại tràn ngập ánh mắt do xét có chút hăng hái đánh giá diêm triệu thần ba người giờ này k h ắ c này hắn đã đem ba người coi là con mồi hơn nữa cũng không sợ bọn hắn đào thoát dù sao phía bên mình thế nhưng là có ba ngàn nửa bước đế tôn vô luận là nhân số hay là thực lực đều đủ để nghiền ép bọn hắn cùng trong lúc nhất thời d i ệ p thanh đế mấy người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề biết hao tổn tiếp như vậy đối với chính mình vô cùng bất lợi nếu không thì chúng ta cách ra trốn dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống thái hạo tiên đế truyền âm nói không được đây là khởi nguyên tri hại một khi mê thất mà nói trên cơ bản liền đi không đi ra ngoài muốn rời khỏi khởi nguyên tri hại chúng ta nhất định phải có người chỉ dẫn mới được chỉ có đại tế ti có lẽ mới có thể câu thông đến thanh sơn tri thần nếu là chúng ta phân tán tại cái này khởi nguyên tri hại bên trong đem chắc chắn phải chết diêm triệu thần trực tiếp cự tuyệt thái hạo tiên đế đề nghị này ba người tụ tập cùng một chỗ có lẽ còn có một chút hy vọng sống một khi tách ra tuyệt không có thể còn sống vậy làm sao bây giờ dưới mắt địch quân chiếm hết ưu thế chỉ bằng ba người chúng ta chắc chắn không cách nào chống cự diệp thanh đế nhữ chặt lông mày ân vì kế hoạch hôm nay chỉ có trước tiên thoát khỏi cái này một số người sau đó lại tùy thời liên hệ với thanh sơn chi thần trở lại bản thần vũ trụ ta thiên cầu nhất tộc có một loại huyết mạch thần thông cũng có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi cái này một số người tu di hóa giới tử đang khi nói chuyện diêm triệu thần đem hết toàn lực một quyền đánh lui vây g i ế t một đám nửa bước đế tồn sau đó thi triển thiên cầu nhất tộc huyết mạch thần thông cuốn lên bên cạnh diệp thanh đế cùng thái hạo thiên đế hóa thành một hạt bụi vọt vào trong nước biển a không gian thần thông mắt thấy diêm triệu thần bọn người hư không tiêu thất ở trước mặt thiên thuyền phía trên nhìn chăm chú lên đây hết thệ quân bất khí đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc không gian thần thông không phải bình thường người có khả năng điều khiển xem ra lần này còn thật sự gặp một con cá lớn a chỉ có điều muốn tại dưới mỹ mắt ta đảo thoát cũng không có dễ dàng như vậy ầm ầm quân bất khí nhẹ nhàng bật cười một tiếng chỉ thấy hắn tay náo huy động bốn đạo to lớn trí cực thiên môn trong nháy mắt chống rông xuất hiện cái kia tản mát r a huy năng cùng bí lực trong nháy mắt ngăn trở một phương thời không có bảo vệ này nơi tay cho dù là đại vũ trụ cấp độ nửa bước đế tôn cũng đừng hỏng đào thoát chỉ có điều kế hoạch không đổi kịp biến hóa gào coi như quân bất khí thôi đ ộ n g tiên môn chuẩn bị phong cầm cái này phương không g i a n lúc đột nhiên một đạo phản phát huấn độn sơ khai kỳ lạ âm thanh từ khởi nguyên tri hải chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó tại quân bất khí đám người chăm chú một đầu già thiên tế nhật khổng lồ hữ ảnh từ mặt biển bên trong hiện ra chỉ là liếp mắt nhìn c u n bất khí liền cảm thấy t ê cả ra đầu thần sát trợn đại biến khởi nguyên cự côn mau tránh ra nhìn xem cái kia dần dần nổi lên mặt nước quái vật khổng lồ c u n bất khí nơi nào còn dám lại đi truy tìm diệp thanh đế ba người dấu vết lúc này thu hồi bốn tấm cổ lao thiên môn khống chế tiết quang rời đi vùng biển này tại phía sau hắn đi theo một đám cường đại nửa bước đế tôn cho dù là bọn hắn người đông thế mạnh lại cũng là nửa bước đế tôn nhưng mà đối mặt khởi nguyên cự côn loại này nguyên thủy giống loài cũng phải hốt hoảng mà chạy thứ này bọn hắn có thể không thể trêu v o cho dù là thiên đạo phong hào cấp bậc t ư ờ n g đại tồn tại cũng chỉ là khởi nguyên cự côn đồ ăn một khi rơi vào trong miệng của nó tuyệt không có thể còn sống chỉ có điều cứ việc quân bất khí phản ứng cấp tốc nhưng mà vẫn như c ũ có một phần nhỏ người tính cả nước biển cùng một chỗ bị nuốt tiến vào khởi nguyên cự côn trong bụng nhưng phạm là trong vòng nghìn dặm nước biển tất cả đều bị khởi nguyên cự côn một ngụm nuốt vào trong đó ngàn vạn sinh linh cùng giống loài trở thành thức ăn của nó ở trong đó l i ê n bao gồm diêm triệu thần ba người thảo thật vất vả mới trôn đến ổ sói không nghĩ tới lại tiến nhập hộ khẩu vật k h này cũng quá nấm mốc đi cái này chúng ta sợ là muốn xóng a trơ mắt nhìn nhóm người mình bị nuốt vào cự côn trong bụng diêm triệu thần lập tức tức miệng mắng to không chỉ có là hắn liên diệp thanh đế cùng thái hạo tiên h đế tâm tình lúc này cũng trầm trọng tới cực điểm làm không tốt lần này bọn hắn thật muốn nằm tại chỗ này cầu đ ề cự a c h ư một nghìn hai trăm bảy mươi bảy giúp ta hướng đạo chủ hỏi t h ă m l ờ i nói c h ư một nghìn hai trăm bảy mươi bảy giúp ta hướng đạo chủ hỏi t h ă m l ờ i nói khởi nguyên trong cơ thể của cự côn thời không trùng điệp ầm ầm khi lâm vô đạo bọn người bị khởi nguyên cự côn nuốt vào trong bụng sau đó lập tức rơi vào một mảnh giao thoa hỗn loạn thời không bên trong. chu vi có cực kỳ kinh khủng bao t á p thời không đang liên t n g tàn phá bừa bãi khiến từng mảnh từng mảnh thời không k h ô ngừng n g mà đổ s ụ n tiếp đó cho bụi vết nước không gian không gian triều t ị c h các loại càng là nhiều vô số kể còn cảnh tượng kinh người cho dù là lâm vô đạo thấy đều hoảng sợ không thôi nhất là hắn tận mắt nhìn đến hắn và bọn hắn cùng một chỗ bị khởi nguyên cự côn n u ố t vào trong bụng quân gia cực giả khi tiến vào mảnh này thời không sau trong nháy mắt bị xoắn nát vô luận là nhục thân vẫn là tiên linh toàn bộ hôi phi yên diệt t cái này thật là đáng sợ nhìn xem hàng trăm hàng ngàn nửa bức đế tôn trực tiếp bị báo táp thời không xé nát ngay cả buổi trần cũng không có lưu lại phong đạo nhân không tự chủ được hít một hơi t h ậ t sâu đông cũng liền tại bọn hắn kinh hãi lúc đột nhiên trước mắt chỗ thời không trận đổ sụt cơ hồ liền muốn bước những cái kia nửa bức đế tôn theo gót nhìn xem một màn này trái tim tất cả mọi người đều nhắc tới cổ họng lâm vô đạo cảng là chuẩn bị tế ra táng thiên đồng văn tới tránh cho bị báo táp thời không thôn tính tiêu diệt nhưng mà coi như hắn có hành động lúc đột nhiên ở giữa một đạo cổ lão trầm thấp t â minh tại vô tận thời không chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó tại mọi người cái kia trong ánh mắt kinh ngạc t r u n g quanh cái kia nguyên bản sụp đổ thời không trong nháy mắt khôi phục nguyên n h dạng nguyên bản tàn phá b ử a bãi bao t á p thời không cùng với thủy triều thời không cũng tại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa d ạ m như vậy tựa hồ hết thể đều chưa từng xảy ra một dạng dưới mắt bọn hắn chỗ cái này phương thời không trở nên trước nay chưa có an bình và bình tĩnh thậm chí còn có vô lượng khởi nguyên linh lực từ mười phương không gian bên trong mánh liệt tuân ra tư dưỡng n ụ c thể của bọn hắn cùng linh hồn khởi nguyên chi lực tẩm bộ phía dưới tất cả mọi người có thể cảm thấy nhục thân của mình cùng linh hồn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng cường đại l ấ y cái này nó không ăn chúng ta sao còn trợ giúp chúng ta tu luyện nhìn xem bất thình lình quỷ dị cảnh tượng phong đạo nhân lòng tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc hắn thực sự không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra nguyên bản hắn cho là mình sẽ bị khởi nguyên cự côn ăn nào biết được căn bản không phải nghĩ có chuyện như vậy không chỉ có là hắn liền lâm vô đạo b ọ n hắn lúc này cũng là gương mặt kinh nghi tại sao ta cảm giác nó dường như đang lấy lòng chúng ta chân mắt thật lâu phong đạo nhân có chút cổ phải nói đối với cái này lâm vô đạo cũng ẩn ẩn phát giác một kia khác thường nhưng lại nói không rõ bất quá dựa theo tình huống trước mắt khởi nguyên cự côn hẳn là không có thương tổn tính toán của bọn hắn nếu không bọn hắn đã sớm giống như quân g i a những cái kia n ử a bước đế tôn bị báo táp thời không ma diệt xem trước một chút rồi nói sau nó không ă n chúng ta chắc chắn là có mục đích lâm vô đạo ngưng lông mày nói nghe vậy mọi người ở đây đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nhưng cũng không có buông l ò n g cảnh giác diêm triệu thần cùng diệm thanh đế bọn hắn thời khắc chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động cứ như vậy đang lúc mọi người kinh hoàng cùng bất an bên trong thời gian từng chút từng chút trôi qua rất nhanh đã vượt qua một ngày ông một ngày đi qua trong lúc mọi người nơm nớp lo sợ lúc một cái quỷ dị hắc động chợt xuất hiện tại dưới chân không chờ bọn họ phản ứng lại tất cả mọi người trực tiếp bị nuốt đi vào khi phục hồi tinh thần lại lúc lâm mô đạo ngạc nhiên phát hiện nhóm người mình đã một lần nữa về tới khởi nguyên tri hải tại xa s ô i mặt biển chỗ sâu khởi nguyên cự côn cái kia khổng lồ thân thể chiếu vào mi mắt tản ra cổ lao bất hủ to lớn ký tức khởi nguyên cự côn nhìn phía xa cự thú lâm vô đạo cuối cùng biết đem nhóm người mình nuốt vào trong bụng là cái gì giống loài tiểu huynh đệ ta ở trên người của ngươi cảm nhận được khởi nguyên đại đạo bản nguyên khí hơi thở n g ư ơ i mang khởi nguyên trí cao ý chí tương lai ngươi tiền đồ nhất định đem vô khả hà lượng vô cùng rộng lớn lão hủ có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện nếu là có ý hướng một ngày ngươi nhìn thấy khởi nguyên đạo chủ có thể hay không giúp ta hỏi một chút ta lúc đó mới có thể rời đi khởi nguyên trí hải ta đã ở chỗ này chờ tám mươi mốt cái đạo kỷ cái này một cái đạo kỷ là ta sau cùng thời gian nếu vô pháp rời đi cũng chỉ có thể tuất đạo đạo chủ hắn đã đáp c n g ta không thể đem ta quên a đột nhiên một đạo bao hàm minh mông thuế nguyệt khí tức âm thanh tại lâm vô đạo trong đầu vâng lên a để cho ta giúp ngươi hỏi thăm khởi nguyên đạo chủ nghe được khởi nguyên cự côn bất thình lình thình cầu lâm vô đạo lập tức xứng sở tại chỗ ánh mắt bên trong đều làm mờ mịt khởi nguyên đạo chủ cấp độ kia cấp độ há lại là hắn có thể thấy được hơn nữa hắn cùng khởi nguyên đạo chủ cũng không có bất luận cái gì liên quan a cho dù tiện thể nhắn đi qua nhân ra cũng không nhất định nghe chính mình tiền bối khởi nguyên đạo chủ cấp độ kia tồn tại ta chỉ sợ không việc gì nếu như ngươi có thể thấy được đạo chủ thuận tiện giúp ta hỏi một chút nếu như không thấy được cái kia cũng không cách nào cưỡng cầu hết thảy cũng làm ệ n h a bao la tiếng thở dài từ khởi nguyên chi hải chỗ sâu chậm dài t r u y ề n r a hiu làm khởi nguyên cự côn tiếng nói sau khi rơi xuống chỉ thấy một đạo tiên quang xuyên tùng hư không hóa thành một cái cổ lao h n g ngọc trôi lơ lửng ở lầm vô đạo trước mặt cùng lúc đó khởi nguyên cự côn cái kia khổng lồ thân thể cũng biến mất ở bên mông trong hải dương cũng lại tìm không được bất kỳ tung tích nào nhấm h n h đệ thì ra đầu kia khởi nguyên cự côn làm u ố n cầu người làm v i ệ a chẳng thể trách no không ăn chúng ta lần này chúng ta lại nhờ phúc của ngươi bằng không phong đạo nhân lòng vẫn còn sợ hay nói mặc dù hắn không biết khởi nguyên cự côn nhờ cậy lâm vô đạo sự tình gì nhưng dính đến đạo chủ tuyệt không có khả năng đơn giản ai lần này xem như kết một cái đại nhân quả tương lai nếu có cơ hội giúp nó hỏi một chút đi cắn người mềm mềm bắt người tay ngắn khởi nguyên cự côn không chỉ có cứu được bọn hắn còn cho cùng phong phú thủ lao lâm vô đạo đều không có ý tứ cự tuyệt hú chi chỉ là hỏi một câu sự tình tựa hồ cũng không khó lắm nghĩ tới đây tại hơi hơi đánh giá vài lần trước mặt thần bí hồ ngọc hắn liền đem chi thu vào không gian hệ thống sau đó hắn âm thầm thông qua khởi nguyên chi thạch thôi động khởi nguyên phát điện một lần nữa cấu tạo ra một phiến khởi nguyên chi môn iob đại thần xem như nhớ tới chúng ta đi đi đi đi ra ngoài trước rồi nói khởi nguyên chi hải cái địa phương quỷ quái này bần đạo là một khắc cũng không muốn đợi lâu lần này kém chút đánh giám phong đạo nhân hùng hùng hổ hổ phàn nàn nói đang khi nói chuyện hắn bằng nhanh nhất tốc độ cũng như chạy trốn rời đi khởi nguyên chi hải thấy thế lâm vô đạo mấy người cũng không chần chờ n h o nhao đi theo phía sau của hắn nhậm công tử đại tế ty tề công tử trí tôn nhiệm vụ giao cho chúng ta chúng ta đã hoàn thành kế tiếp là được đi từng bước chúng ta ngày sau gặp lại ra khởi nguyên t r i hải diệp thanh đế hướng về lâm vô đạo bọn hắn lên tiếng c h à o lập tức liền cùng thái hạo tiên đế bọn hắn rời đi nhậm minh đệ ngươi là muốn lưu tại nơi này hay là trở về chư thiên tri thành hay là thần h o à n g thế giới nô đi chư thiên tri thành a thần h o à n g thế giới sắp thăng cấp ta cũng phải chuẩn bị một chút mới được đúng các ngươi mau chóng gom góp hảo cần có tài nguyên đến lúc đó ta làm cho các ngươi thần hoang thế giới tạm thời thân phận đây là tuyên cụ khó gặp cơ hội chúng ta nhất định phải bắt được nói xong hắn cùng đồ sơn thương n g u y ệ t cùng âm ti mệnh hai người chào hỏi một tiếng tiếp lấy liền tại tiêu thanh lan dẫn dắt phía dưới rời đi nguyên thủy đại thế giới đại tế ti k ế tiếp tòa này nguyên thủy đại thế giới nên xử lý như thế nào trước tiên tạo dựng thế giới chi môn a hết thể chờ đại thần phân phó nhìn xem trước mặt cái này mênh mông vô ngần thế giới đồ sơn thương n g u y ệ t lúc này thông qua trên tay nắm giữ thần quyền bắt đầu tạo dựng thế giới chi môn chỉ cần đem nguyên thủy đại thế giới đặt vào đến thanh sơn thần quốc dưới sự thống trị đến lúc đó nàng cũng đem đạc vào xung kích đại đạo phong hảo hành trình hơn nữa một khi độ kiếp thành công vượt nhờ tòa này bản nguyên đại thế giới cùng với nguyên h o a n g đại thế giới ngọc hoàng đại thế giới nàng thấp nhất cũng là tiên vương cảnh giới tòa này nguyên thủy đại thế giới tương đương với cho nàng đánh một cái vô cùng hùng hậu cơ sở nếu là đợi thêm đến thần hoang thế giới thăng cấp thế giới trả lại phía dưới có lẽ có thể xung kích vô thượng tiên vương thậm chí là tiên vương cực hạn cầu đề cự a chương một nghìn hai trăm bảy mươi tám khởi nguyên sao trang thành thần c h i pháp chư tiên tri thành hữu thiên, thiên lâu trở về đến gian phòng của mình sau lâm vô đạo đầu tiên là ổn định một chút dòng suy nghĩ của mình lập tức liền bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch một lần này thu hoạch có thể xương cực lớn chủ yếu có chân ngã chi kiếm mảnh vụ khởi nguyên phát điện nguyên thủy đại thế giới khởi nguyên cự côn cho thần bí hộp ngọc vô luận là bên nào h ã n giá trị cũng không có có thể đánh giá g i a n g g i á p hơi hơi đánh giá mấy phần lâm vô đạo đầu tiên mở ra khởi nguyên cự côn đưa cho cái kia thần bí hộp ngọc khi hộp ngọc mở ra trong nháy mắt lập tức có vô lượng tiên quang mãnh liệt đi ra chiếu dọi cả phòng ngoài ra tiên quang bên trong còn ẩn chứa bất hủ to lớn ký tức Tập chỉ thấy tại trong hộp ngọc đặt vào chín khối lớn nhỏ không đều thiên kim cùng với một tấm cổ lao đạo đồ khởi nguyên tiên h kim khởi nguyên đạo đồ khi ánh mắt rơi vào hai thứ này v ậ t phẩm phía trên lúc lâm vô đạo trong nháy mắt biết bọn chúng tin tức cụ thể cùng với công dụng cái này chín khối lớn nhỏ không đều khởi nguyên tiên h kim chính là tắm rửa khởi nguyên đại đạo bản nguyên khí hơi thở từ đó diễn sinh ra tới vô địch tài liệu tiên tiên h nắm giữ bất h ủ y bất diệt đặc tính hơn nữa có thể câu thông cùng dung nạp khởi nguyên đại đạo ý chí cùng sức mạnh sử dụng khởi nguyên tiên kim có thể chế tạo bản mệnh trí bảo sinh linh tự thân càng là cường đại, luyện chế ra bảo vật. cấp đội l ạ càng cao. Đồ tốt đang lý giải khởi nguyên tiên kim đặc tính sau đó lâm vô đạo đáy mắt lập tức lộ ra trầm tinh thần quang dưới mắt nguyên thủy cổ đế thần uy hiếp đã triệt để giải trừ kế tiếp hắn còn ầ n xung hương phải kích h làm là tại ưu sầu đến cùng nên lựa chọn dạng gì tài liệu tới luyện chế chính mình bản m ệ n h thần khí không nghĩ tới khởi nguyên cự côn thế mà đưa tới cho hắn tốt như vậy tài liệu nếu là lấy khởi nguyên tiên kim luyện chế thần khí uy năng tuyệt đối không phải tầm thường thậm chí tại chịu tại khởi nguyên đại đạo ý chí cùng sức mạnh sau còn có thể lộ sắc trở thành đại đạo thần khí khởi nguyên c ử côn lễ vật quá mức quý trọng hơn nữa ta cũng không dùng đến nhiều như vậy a chín khối khởi nguyên tiên kim có thể luyện chế chín kiện thần khí thần khí mặc dù là thần linh thiết yếu c h i vật nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt dựa theo lâm vô đạo ý nghĩ hắn chỉ cần tế luyện bốn kiện thần khí là được rồi còn sót lại có lẽ có thể lưu cho giới quyền con dân nghĩ tới đây lâm vô đạo đánh giá vài lần khởi nguyên tiên kim lập tức liền đem ánh mắt rơi vào cái kia trường khởi nguyên đạo độ phía trên a đây là khởi nguyên sao trang khi mở ra khởi nguyên đạo đ ồ sau lâm vô đạo ngạc nhiên phát hiện phía trên miêu tả chín kiện vật phẩm hình vẽ cùng với cụ thể phương pháp l u y ệ n chế theo thứ tự là khởi nguyên chiến xa khởi nguyên chi kiếm khởi nguyên chi mâu khởi nguyên kèn lệnh khởi nguyên chi đ ỉ n h khởi nguyên chi trông khởi nguyên chi giáp khởi nguyên chi trùng khởi nguyên chi ấn thì ra cái này chín khối khởi nguyên tiên kim là dùng để luyện chế khởi nguyên s á o trang khởi nguyên s á o trang lại là đạo chủ chứng đạo trí bảo một bộ hoàn chỉnh khởi nguyên s á o trang có thể chịu tại đạo chủ ý chí cùng mỹ lực nhìn xem đạo đồ phía trên ghi chép tin tức lâm vô đạo cảm giác chính mình mở rộng tầm mắt hắn lần thứ nhất nhìn thấy cao như thế cấp độ đồ vật sao trang hiệu quả lâm vô đạo là biết đến phía trước trong tay hắn liền có một bộ nhân hoàng s á o trang chỉ có điều cấp độ quá thấp không có sử dụng ngoài ra tại tần đạo phu trong tay còn có một bộ hoàn chỉnh vọng linh s á o trang nó t r i ể n hiện ra h uy năng cùng sức mạnh lâm vô đạo là thấy tận mắt đối với thực lực bản thân tuyệt đối có tăng lên to lớn nguyên bản ta còn muốn lấy dựa vào khởi nguyên thiên kim luyện chế bốn kiện thần khí là được rồi nhưng là bây giờ xem ra một bộ hoàn chỉnh thần khí mới là lựa chọn chính xác vừa bận ta phải chuẩn bị xung kích đại đạo thượng thần phong hào nắm giữ một bộ hoàn chỉnh khởi nguyên thần khí đối với ta độ kiếp có thể r ợ giúp tự lớn. n ì n trong lòng tính toán. thống, nguyên trang hương thần xem mặt lâm âm thầm trước tích với chi đạo đồ, đạo đ sáo vô ở khởi Hệ hợp hỏa sao, cho toàn, an đắt nhân gian sinh linh dựa theo khởi nguyên đạo đồ luyện chế pháp bảo đó chính là khởi nguyên s á o trang nếu là ở trên cơ sở ban đầu ra chỉ thần quyền lại lấy tín ngưỡng cùng hương hỏa thuần dưỡng liền có thể biến thành hương hỏa thần khí chỉ cần vượt qua đại đạo phong hào kiếp lại tiếp dẫn khởi nguyên đại đạo đại đạo ý chí cùng với đại đạo trí lực khởi nguyên sáo trang liền sẽ toàn bộ lỗ sắc thành đại đạo chi bảo cho dù là không có đạt đến đại đạo phong hào cấp độ khởi nguyên sáo trang chỗ ra chỉ khởi nguyên đạo chủ ý chí cùng bí lực cũng có thể trợ giúp t ú c chủ độ đại đạo phong hào tiếp tốc chủ nếu là luyện chế ra hoàn chỉnh khởi nguyên sáo trang đó đúng là trên thế gian duy nhất một bộ a duy nhất khởi nguyên sáo trang nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo hơi chấn động một chút khởi nguyên sáo trang không phải khởi nguyên đạo chủ, chủ chương hoàn chỉnh sáo trang không có khởi nguyên đạo chủ khởi nguyên sáo trang đã không lành l ạ n lại hắn đã không cách nào lại tiếp tục luyện chế bộ thứ hai khởi nguyên sáo trang thì ra là như thế nghe hệ thống giảng thuật trong lòng lâm vô đạo mơ hồ có một cái gan lớn ngờ tới có lẽ bị kia khởi nguyên đạo chủ đã ra vấn đề nếu không hắn nhưng cũng đáp ứng khởi nguyên cự côn cũng sẽ không đưa nó lắng q u ê n khởi nguyên p h á p đ i ể n càng sẽ không không trọn vẹn bất quá đây hết thể cũng chỉ là lâm vô đạo cá nhân vô căn cứ ngờ tới mà thôi khởi nguyên đạo chủ cấp độ kia cấp độ tồn tại cũng không phải hắn có khả năng chậm đến nghĩ tới đây đang dò xét một phen trong tay khởi nguyên đạo đ â sau lâm vô đạo liền đem nó bỏ qua một bên ngược lại cầm lên cái kê đoạn chân ngã chi kiếm m ả n h vụ n tên chân ngã chi kiếm m ả n h vụ n trạng thái không c h ọ n m ẹ n giới thiệu bắt cát chân ngã chi chủ chỗ tế luyện chứng đạo trí bảo liền cái này nhìn xem chân ngã chi kiếm cái kê liền hiện ra tin tức lâm vô đạo cảm thấy ngoài ý m u ố n thậm chí nhữ n g mày nguyên bản dựa theo hắn mong muốn hẳn là đủ nhìn thấy chân ngã chi kiếm rất nhiều tin tức cùng với nguyên thủy cổ đế thần g i a chỉ thần quyền cùng thần pháp nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chân ngã chi kiếm tin tức chỉ có chút ít vài câu nhất là hắn muốn lấy được nhất thần quyền căn bản là không có. chẳng lẽ nói nguyên thủy cổ đế thần ra trì thần quyền toàn bộ bị chân ngã chi kiếm gột rửa sạch sẽ, sẽ lúc này lâm vô đạo phản phất n g h i tới điều gì ánh mắt lộ ra mãnh liệt thất vọng nguyên thủy cổ đế thần thần quyền là hắn muốn có được nhất đồ vật hắn đem hy vọng lớn nhất đều ký thác vào chân ngã chi kiếm phía trên nào biết được cái gì cũng không có cứ như vậy ngược lại là tiện nghi thượng thanh chi thần sắc mặt của hắn hơi hơi âm t r ầ m xuống thượng thanh chi thần lấy được ba kiện thần khí một khi bị hắn phân tích ra thần khí phía trên thần quyền thực lực tất nhiên cần phải đến tăng trưởng đến lúc đó muốn đôi phó hắn liền càng thêm khó khăn mà ngoại trừ nguyên thủy cổ đế thần thần khí còn có một cái chỗ cũng có thể thu được thần quyền đó chính là khởi nguyên p h á p điện dựa theo lâm vô đạo nợ tới nguyên thủy cổ đế thần là dựa vào khởi nguyên p h á p điện thứ hai cái thiên trường mới tu thành hương hỏa thần chi đã như vậy hắn cũng có thể thông qua lĩnh hội thiên thứ hai t r ư ờ n g khởi nguyên thần đạo từ đó phân tích bên trong chủ yếu thần quyền nghĩ tới đây lâm vô đạo hít một hơi thật sâu sau đó lật ra khởi nguyên p h á p điện đầu tiên đập vào tầm mắt chính là t i ê n thứ nhất chương khởi nguyên đại đạo pháp thì triển p ư ơ n g pháp này có thể đem trên thế gian vạn vật sinh linh bay về đến tối nguyên thủy trạng thái cũng có nguồn xóa thể từ nguồn hội, xóa đi hết t hội, đi so với môn này đại đạo pháp lâm vô đạo càng thêm quan tâm vẫn là khởi nguyên phát điện thứ hai cái thiên trường cùng với cái thứ tư thiên trường thứ hai cái thiên trường là khởi nguyên thần đạo sau khi lật ra thiên thứ hai chương lâm vô đạo gặp được một loại chuyên môn tu luyện hương hỏa thần đạo phát ngôn khởi nguyên thành thần pháp đây là hắn nhìn thấy loại thứ hai đại đạo cấp bậc thành thần pháp môn chẳng lẽ nói mỗi một bộ trong p h á p đ i ệ n đều có một loại đối ứng thần đạo chi pháp sao nếu là như vậy đó có phải hay không mang ý nghĩa còn có tự nhiên thành thần pháp thẩm phán thành thần pháp tài quyết thành thần pháp hoàn g t u y ê n thành thần pháp cùng với vận mệnh thành thần pháp những thứ này đại đạo thần pháp ở giữa có cái gì khác nhau lâm vô đạo nhữ mày hắn trong cõi u minh có loại trực giác nếu như không làm rõ ràng vấn đề này tương lai thần đạo tu hành nhất định sẽ xảy ra vấn đề cầu đề cử a Trước 1279, tam đại t r ư ớ c 1279, tam đại trí cao thần pháp hệ thống mỗi một bộ trí cao trong p h á p điện đều có cùng đại đạo đối ứng thành thần pháp m ô n sao chính mình lộng không rõ ràng lâm vô đạo chỉ có thể cầu trợ ở hệ thống chỉ cần không phải dính đến trí cao bí mật dưới tình huống bình thường hệ thống vẫn là vô cùng vui vì hắn giải đáp nghi ngờ bình thường tới nói là như vậy vô luận là thiên thư vẫn là p h á p điện bên trong cũng có nhân gian pháp cùng thần đạo pháp điều này đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu luyện bất quá thương hỏa thần đạo tồn tại nghiêm khắc đẳng cấp phân chia bởi vậy thành thần pháp cũng là có khác biệt thiên thư thành thần pháp cao hơn p h á p điện thành thần pháp lấy trật tự chi thư làm thí dụ trật tự chi thư nắm giữ chín bộ trí cao p h á p điện mỗi một bộ trong p h á p điện đ ề u có một loại đối ứng thành thần pháp t ỷ như khởi nguyên thành thần pháp thẩm phán thành thần pháp tài quyết thành thần pháp các loại mà tại những n à y thần đạo pháp phía trên còn có chuyên thuộc về trật tự chi thư trật tự thành thần pháp tu luyện trong p h á p điện thành thần pháp cuối cùng có thể đối với đối ứng đại đạo trí cao thần linh giống khởi nguyên tri thần tài quyết tri thần thẩm phán tri thần nhưng mà loại này thần linh toàn bộ cũng chỉ là trúc thần hắn nhóm thần chủ chính là trật tự chi thần trật tự chi thần bản thân liền nắm giữ lấy một phương trật tự thần hệ là tuyệt đối chố tệ khởi nguyên chi thần những thần linh này đều phải dựa vào hắn mà tồn tại hệ thống nói đến cẩn thận lâm vô đạo cũng nghe được nghiêm túc đi qua như thế một phen giới thiệu hắn đối với thiên thư cùng trong pháp điện thành thần pháp dần dần có một cái h i ể u đại khái thiên thư cùng pháp điện quan hệ trong đó chính là một cái là chủ nhân một cái là người h ậ u tu luyện tiên thư bên trong thành thần pháp có thể trực tiếp thành tiệu trí cao thần chủ mà trong pháp điện thành thần pháp cũng chỉ có thể trở thành trúc thần thiên thiên bằng không mà nói thành tựu tương lai cũng chỉ có thể đạt đến khởi nguyên tri thần này cấp độ nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức nhũng mày tất nhiên tồn tại tầm thứ cao hơn thành thần pháp vậy hắn chắc chắn thì nguyện ý truy cầu càng cường đại hơn pháp môn chỉ là như vậy vừa tới lúc trước hắn tu luyện thái thanh thành thần pháp liền dã tràng xe cát hơn nữa thiên thư bên trong thành thần pháp cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy hệ thống nếu như ta lấy thái thanh thành thần pháp khởi nguyên thành thần pháp phân biệt tu thành hoàn mỹ thần chi chân thân độ đại đạo phong hào kiếp mà nói có bao nhiêu s á t suất thành công t r ầ mặc m rất lâu lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi không đến ba thành cái gì thấp như vậy đáp án này làm cho lâm vô đạo hung hăng hít một hơi thật sâu nguyên bản hắn cho là tu thành hai đại thần chi chân thân sau ít nhất cũng có bảy tám phần s á t suất thành công nào biết được thậm chí ngay cả ba thành cũng chưa tới cho dù là trải qua một lần đại đạo phong hào kiếp đối với dạng này một cái kết quả lâm vô đạo vẫn như c ũ cảm thấy hết sức bất an nếu như tốc chủ muốn xung kích đại đạo phong hào kiếp mà nói tốt nhất đem căn cơ đánh vững chắc một chút trực tiếp tu luyện thiên thư bên trong thành thần pháp chẳng phải là lựa chọn tốt hơn sao dưới mắt tốc chủ bên cạnh nắm giữ hai quyển hoàn chỉnh thiên thư một quyển là mệnh thư một quyển là tội ác chi thư mệnh thư bên trong nắm giữ vận mệnh thành thần pháp tội ác chi thư bên trong có tội ác thành thần pháp nếu như tìm lại được một bản thiên thư thành thần pháp nếu như tìm lại được một bản thiên thư thành thần pháp mà nói đến lúc đó v ư đạo phong h à p t h t xuất thành công ngưng lông này suy tứ đột nhiên vang lên tam đại thiên thư thành thần pháp có thể vượt qua thứ nhất giai đoạn lời này vừa ra lập tức làm cho lâm vô đạo tinh thần đại trấn chỉ có điều tội ác chi thư lại là quyển nào thiên thư bên cạnh hắn hai quyển hoàn chỉnh thiên thư ngoại trừ âm ti mệnh mệnh thư cũng chính là hoa bái n g u y ệ t trong tay chú thư chẳng lẽ nói chú thư liền là tội ác chi thư là đ á c chú thư chỉ là nhân gian sinh linh cách gọi nó chân chính tên là tội ác chi thư đại biểu thế gian hết t h ể tội nghiệp y đi theo túc chủ quan hệ có thể nhẹ nhõm cầm tới vận mệnh thành thần pháp cùng tội ác thành thần pháp đến nỗi loại thứ ba thiên thư thành thần pháp cũng không có ác Người nói là trong n g thư, t lâm vô đạo ư ớ tới c tiên t nghĩ r tay phong đạo nhân táng thư là không hoàn chỉnh trừ chỉ phi hắn có thể tìm được tiên đạo một ư ơ i hai cuốn mới có thể mở khóa thành thần pháp ngoài ra túc chủ còn có hai cái đ ư ờ n g tắt có thể thu được thiên t ư thành thần pháp cái thứ nhất là tần đạo phu trong tay hoàng tuyển p h á p điện thứ hai là trật tự chi thư hoàng tuyển p h á p điện là âm phủ một trong tam đại trí cao p h á p điện nó bên trong hoàng tuyển thành thần pháp đại biểu cho một ba âm p h ủ pháp t ắ c thông qua hoàng tuyển thành thần pháp có thể n ị c h hướng ngược dòng tìm hiểu âm p h ủ chi thư bên trong âm p h ủ thành thần pháp đạo lý giống nhau khởi nguyên thành thần pháp tài quyết thành thần pháp thẩm phán thành thần pháp cũng chiếm cứ một ba trật tự pháp t ắ c thông qua cái này ba loại thành thần pháp cũng có thể n ị c h hướng ngược dòng tìm hiểu trật tự chi thư bên trong trật tự thành thần pháp nếu như tốt chủ muốn xung kích đại đạo phong hào thượng thần dùng tốt nhất ba loại thiên th tu thành trí cao thần c h i chân thân nhưng mà ba đại thần c h i chân thân bên trong nhất định phải có trật tự chân thân bởi vì chỉ có trật tự thần quyền mới có thể duy trì mỗi thần c h i chân thân ở giữa cân bằng khác biệt đại đạo tụ tập và o một t h â n không có trật tự thần quyền duy trì quy tắc và cân bằng túc trụ không cách nào nắm nó trong tay nhóm lúc kia nhất định phải chịu đến phản vệ ách nhất định phải có trật tự chân thân nghe được hệ thống trịnh c h ọ n việc nhắc nhở lâm vô đạo tự nhiên không dám k i n h thường cứ như vậy hắn có khả năng lựa chọn thành thần pháp trên cơ bản liền có thể xác định vất quá thông qua phát điện tới nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu thiên thư thành thần pháp không phải trước mắt hắn có thể làm được à. nghĩ đến đây trong lòng lâm vô đạo lập tức than thở một tiếng nói đi ngược dòng tìm hiểu trật tự thành thần pháp cần bao nhiêu khí vận giá trị một ngàn đoá khí vận kim liên lại chỉ có thể tu luyện tới nhất giai thánh thần ai nghe được cái giá tiền này lâm vô đạo trong lòng thở dài càng nồng n ặ p mấy phần hệ thống chính xác như bức ngay cả trật tự thành thần pháp đều có thể n ị c h hướng ngược dòng tìm hiểu nhưng mà giá cả cũng là thật sự cao hơn nữa còn chỉ có thể đạt đến nhất giai thánh thần phía sau còn muốn tiêu hao càng nhiều khí vận giá trị tiếp tục đổi ngược dòng mới được dưới mắt ta còn đổ thiếu hệ thống một trăm đoá khí vận kim liên bây giờ lại nhiều một ngàn đoá lỗ hồng to ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy khí vận giá trị không biết tăng thêm thâm v i ê n bên trong tam đại ma vực ngọc hoàng đại thế giới nguyên hoàng đại thế giới hưng ơ hỏa có đủ hay không một ngàn đoá khí vận kim liên đây vẫn chỉ là thôi diễn trật tự thành thần pháp giá cả thật muốn vượt qua đại đạo phong hào kiếp mà nói còn phải chuẩn bị càng nhiều khí vận giá trị mới được đệ nhị giai đoạn cùng với thứ tam giai đoạn chắc chắn không phải dễ dàng như vậy vượt qua trong lòng lầm vô đạo không ngừng tính toán trên cơ bản hắn mỗi một lần độ kiếp đều phải tán ra bại sản không thể hệ thống thương hỏa thần c h i đại đạo phong hào kiếp quá trình là thế nào có thể lộ ra một chút sao có thể đáp thương hỏa thần c h i đại đạo phong hào kiếp túc chủ có thể tham chiếu phía trước nguyên thủy cổ đế thần siêu thoát đại kiếp quá trình đều không khác mấy chỉ là cường độ cao hơn mà tôi h đề nghị túc chủ thật tốt lĩnh hội khởi nguyên thần đạo mau chóng nắm giữ khởi nguyên thần quyền nếu như có thể từ khởi nguyên thần quyền bên trong phân tích ra thời gian thần quyền hoặc thời gian thần thuận mà nói vậy thì càng tốt hơn đến lúc đó vượt qua đại đạo phong hào kiếp đệ nhị giai đoạn cũng không phải chuyện quá khó khăn đến nội sau cùng thứ tam giai đoạn y theo túc chủ nội tình cùng thực lực. cũng hẳn là không có vấn đề không biết là xuất phát từ lương tâm phát hiện vẫn là cái gì khác nguyên nhân hệ thống thật sự cho hắn tiết lộ một chút tin tức đáng tin cậu đề cử a